Mời các bạn cùng nghe phần 37 của truyện Con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. Phiên ngoại 8, thủ túc 2, tỷ đệ ba người bị bao quanh vây quanh ở chính giữa, chẳng sợ bọn họ dáng người linh hoạt, phản ứng nhanh chóng, lúc này cũng không khỏi đỡ trái hở phải, hơn nữa không gián đoạn huy đao chém người, ba người sức lực sói mòn đến độ có chút mau Bình bình một đao chém vào một cái cướp biển trên vai có lẽ là bởi vì lưỡi dao cuốn, không có thể một đao rốt cuộc ngược lại tạp ở trên xương cốt. Bình bình vận chuyển nội lực đột nhiên đem đao rút ra, nhưng liền như vậy một chậm trễ công phu, một cây đao đã nhân cơ hội hướng hắn thọc tới, một bên nhạc nhạc thấy thế lập tức một chân đem trước người cướp biển đá văng ra, phi đao tiến lên, dùng đao thế bình bình chặn này đao. nhưng cứ như vậy hắn cánh liền bại lộ ra tới hai ba cái cướp biển không hẹn mà cùng từ mặt bên công hướng hắn ba người chỉ cần chết một cái cái này trận liền phá an an vội xoay người thế đệ đệ ngăn trở đã có thể như vậy quay người lại công phu một cây trường mâu nhanh chóng từ nàng phía bên phải công tới thẳng lấy nàng cổ an sáu ở chính ra sức hướng trong sát thấy thế không khỏi hét lớn một tiếng Đang muốn không màng quanh thân công kích phi thân tiến lên Một tình ánh sáng đã trước hắn một bước tới Trực tiếp đem cầm mâu người thủ đoạn đục lỗ Tốc độ quá nhanh ám khí cũng quá tiểu Hắn không có thể thấy rõ là thứ gì Nhưng theo ám khí bay ra, một người cũng nhanh chóng từ trên sườn núi phi hạ Bất qua mấy tức công phu liền dẫm lên đầu người nhanh chóng tới tam tỷ đệ bên người Trong tay hắn cũng không có vũ khí, chỉ là tay tùy ý ở khớp miền trung vừa truyền liền đoạt được một cây đao tới Hắn xoay người đứng ở an an bên cạnh người, nhạc nhạc cũng phi thường thông minh tả di một bước Làm hắn một vị trí, ba người trận nháy mắt thành bốn người trận Hơn nữa người này võ công hiển nhiên so với bọn hắn cao rất nhiều tỷ đệ ba người áp lực nháy mắt giảm đi An An biên giết địch biên quay đầu lại xem người này, thấy hắn cũng bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, liền hoài nghi kêu một tiếng. "Tiểu sư thúc." Bạch tự xét lại quay đầu đối nàng thẹn thùng cười, trong tay động tác lại càng thêm sắc bén, hắn nói, "Lâu dài vây tại đây cũng không phải biện pháp ta yểm hộ các ngươi, các ngươi trước đi ra ngoài, từ ngoại phản sát trở về với chúng ta càng có lợi." An An hỏi, "Ngươi một người, yên tâm, nhất thời nửa khắc bọn họ còn thương không đến ta." Dứt lời, bạch tự xét lại nện bước biến đổi, nhanh chóng đưa bọn họ trước mặt cướp biển giết chết, sau đó hét lớn một tiếng nói, đi. Bình bình và nhạc nhạc vi lăng, này không phải bọn họ lăng thiên môn khinh công nện bước sao. Ý niệm mới hiện lên, an an đã một người cho bọn họ cài ót một chút. Còn không mau đi, bình bình và nhạc nhạc thấy bọn họ hai người đem cướp biển bước lui, không ra một vòng tròn cho bọn hắn, lập tức nhân cơ hội phi thân dựng lên. Có cướp biển hét lớn một tiếng, liền có rất nhiều người cử đao hướng về phía trước, còn có người trực tiếp đối với hai người ném mạnh vũ khí, nhưng bình bình và nhạc nhạc cũng không bay thẳng, trực tiếp một chân đạp lên một cái cướp biển trên đầu lăng thân dựng lên, nhìn khe hở liền ra bên ngoài phi. Ném mạnh mà đến vũ khí bởi vì hai người biến hóa quỹ đảo không có thể thương đến bọn họ, ngược lại ngộ thương rồi bọn họ đồng lõa nhi, khiến cho bọn họ bó tay bó chân lên, ngược lại không dám lại loạn ném vũ khí. Bạch tự xét lại thấy bọn họ sắp ra vòng vây, liền một phen túm chặt An An đem nàng ném văng ra, chính mình lưu lại thế nàng cản phía sau. An An thực không nghĩ thiếu như vậy đại nhân tình, nhưng nàng lại quay đầu lại cũng là cho hắn tìm phiền toái, bởi vậy nhanh chóng quyết định phá vây mà đi. Không có ước thúc, Bạch tự xét lại xuống tay càng là vô tình, thực mau đem quanh thân thanh ra một khối to tới, đem cướp biển cừu hận gắt gào ước thúc trụ, bình bình và nhạc nhạc phá vây mà ra, xoay người liền nhìn về phía vòng vây, thấy thì thì cũng ra tới, lập tức xoay người giết bằng được trực tiếp phản bọc đánh. An An mới rơi xuống đất liền xoay người gia nhập hai cái đệ đệ bên trong, ba người một lần nữa tạo thành trận pháp, Bạch tự xét lại cũng không ra vòng vây, lấy một địch 10 từ trong ra bên ngoài sát, thẳng giết được cướp biển biến sắc. chu lão đại đám người thấy thế nhanh chóng điều chỉnh phương thức tác chiến không hề một mặt hướng trong tễ mà là bắt đầu tổ đội giết hết quanh thân cướp biển chậm rãi hướng an an ba người dựa sát để tránh bọn họ lần thứ hai bị nguy cứu viện không kịp bạch tự xét lại là cái đại sát khí an sáu cũng là cái đại sát khí hơn nữa an an tam tỷ đệ ba người trận lại có chu lão đại đoàn người cùng thôn dân hỗ trợ không đến nửa canh giờ chiến đấu liền kết thúc chu lão đại làm chù chỉ để lại ba cái người sống còn lại toàn bộ giết Bọn họ bên này còn hảo, có trọng thương, lại không có tử vong, nhưng trường phúc thôn tổn thất thảm trọng, còn có vài cái trọng thương gần chết. Tam tỷ đệ đều sẽ chút y thuật, bởi vậy mới buông đao liền bắt đầu cứu người, tự nhiên cũng không công phu tìm Bạch tự xét lại. Mà Bạch tự xét lại đồng dạng vội vàng cứu người, người giang hồ đều sẽ chút ngoại thương xử lý phương pháp, hắn trị không được khác bệnh, nhưng cho người ta cầm máu băng bó thậm chí là khâu lại vẫn là sẽ. Chờ đêm trọng thương người đều xử lý tốt, bốn người lúc này mới chạm mặt các ngươi thương cũng nên băng bó, ngươi là tiểu sư thúc. bốn người nói đồng thời vang lên, sau đó mọi người đều trầm mặc một chút, không khỏi nhìn nhau cười. bạch tự xét lại trước nói các ngươi đi băng bó miệng vết thương đi, có chuyện trong chốc lát lại nói. tỷ đệ ba người đều bị điểm thương, thấy bạch tự xét lại không đáp, ba người đối thân phận của hắn đều có suy đoán, cũng không ngại nhiều chờ một lát đi xuống băng bó miệng vết thương. Chờ bọn họ xử lý tốt miệng vết thương ra tới, trời đã tối rồi, Chu lão đại mang theo người ở đất chống thượng nhóm lửa, có thôn dân làm cơm canh cho bọn hắn đưa tới. Bởi vì cướp biển phóng hỏa thiêu phòng ở, hiện tại trong thôn còn sót lại phòng ở bất quá một nửa, đem phòng ở nhường cho trọng thương người cùng lão nhân tiểu hài tử, bọn họ phần lớn muốn túc ở đất chống thượng, đồng thời muốn đề phòng một chút để tránh có khác cướp biển tới đêm tập. Ta đã phái người trở về báo quan, thả thông chi bãi bùn bên kia người giang hồ tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ tới rồi." Chu lão đại nhìn thoáng qua một mình bá chiếm một cái đống lừa thiếu niên, thấp giọng nói, "Đại tiểu thư, người nọ không biết chi tiết võ công lại cao cường, các ngươi tiểu tâm chút." An An cười nói, "Chu đại bá yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ, muốn vô tình ngoại, thật là là nhà của chúng ta người." Chu lão đại líu lưỡi, "Sẽ không như vậy xảo đi tới cái làng chài đều có thể gặp phải người trong nhà." An An mang theo hai cái đệ đệ tiến lên cùng bạch tự xét lại chào hỏi, bạch tự xét lại có chút co quắp đứng dậy đáp lễ. An An cười hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi có phải hay không chúng ta tiểu sư thúc đâu. Bạch tự xét lại đỏ mặt nói ta không tính các ngươi sư thúc, sư tổ nói hắn đã không thể quản lăng thiên môn trung sự, lại không được ta đi theo cha mẹ tập võ cho nên ta cũng không có nhập môn các ngươi nếu là nguyện ý có thể kêu tên của ta. Ta cùng sư tổ họ bạch danh tự xét lại, tỷ đệ ba người kinh ngạc. Nhưng ngươi học rõ ràng là lăng thiên môn võ công. bạch tự xét lại cười nói ta công phu là sư tổ giáo tự nhiên là lăng thiên môn võ công. Học lăng thiên môn võ công không tính lăng thiên môn người, như vậy thật sự hảo sao. tam tỷ đệ mê hoặc sư tổ nói bổn môn đối võ công tâm pháp không chú ý nhiều như vậy, chỉ cần trường môn đồng ý, đừng nói võ công tâm pháp có thể ngoại truyện chính là môn chung điển tịch cũng có thể mượn đọc sao chép. An an chừng mắt, ngươi sẽ không thật giữ cửa chung điển tịch sao chép xuống dưới đi. Bạch tự xét lại ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng nói chuyện này ta hỏi qua trưởng môn. Tam tỷ đệ hâm mộ ghen thị hận. Cha ta năm đó từ môn chung mang ra tới không ít thư, mấy năm nay cũng lục tục trở về sao không ít nhưng cũng bất quá một phần năm ngươi, ngươi nhưng thật ra phương tiện, muốn nhìn là có thể nhìn đến. bạch tự xét lại vội nói các ngươi nếu là muốn nhìn cũng có thể trụ đến nhã châu đi đến lúc đó xin chỉ thị quá trưởng môn cũng tùy thời có thể xem an an trầm tư lên vuốt cầm nói cái này chủ ý đảo không tồi ta thế nhưng không nghĩ tới quá Bình bình và nhạc nhạc lại không vui lâu dài ở đầy đất, bọn họ chính là trộm đi ra tới, tuy rằng hiện tại đã trinh đến cha mẹ cho phép, nhưng cũng là nửa đường mới cầu được cha mẹ chính là gửi thư nói, chỉ cho bọn hắn hướng thư viện thỉnh cầu tạm nghỉ học 2 năm, 2 năm sau bọn họ là vô luận như thế nào đều phải về nhà. Lăng thiên môn thư cũng sẽ không chân dài chạy về sau có rất nhiều cơ hội cùng thời gian. Cho nên hai người chạy nhanh đem đề tài kéo trở về nói, người mới vừa nói ngươi không vào lăng thiên môn, vậy ngươi là tưởng nhập môn phái khác. Vẫn là tưởng sáng tạo độc đáo một môn Đương nhiên không phải Bạch tự xét lại vội thổ lộ nói Ta tuy không phải lăng thiên môn người Nhưng lại là ở lăng thiên môn chân núi lớn lên Lại từ nhỏ chịu sư tổ dạy bảo Như thế nào sẽ nhập môn phái khác Đến nỗi sáng tạo độc đáo một môn Hắn lắc lắc đầu nói Sáng tạo độc đáo môn phái nơi nào đơn giản như vậy Ta một thân võ nghệ đều học tự lăng thiên môn Trừ phi ta có thể sáng tạo độc đáo ra Thuộc về ta cá nhân võ công Bằng không nói gì tự nghĩ ra môn phái Nếu như thế, ngươi vì sao không vào môn Ba người đều nghe được ra hắn đối lăng thiên môn cảm tình Lăng thiên môn người lại không nhiều lắm Bọn họ nương còn một cái đệ tử cũng chưa thua đâu Lẽ ra không nên có cái gì phân tranh mới đúng rồi bạch tự xét lại gãi gãi đầu thản nhiên nói Nhập môn muốn bái trưởng môn vi sư đến trưởng môn làm chủ Nhưng cha mẹ ngươi đều là lăng thiên môn người Lại là lão tổ tông tự mình giáo dưỡng lớn lên Học lại là lăng thiên môn công phu Bạch tự xét lại vừa nghe bọn họ lời này liền biết bọn họ cũng không biết tiền bối phân tranh, không khỏi cười giải thích nói, đây là Lăng Thiên môn quy củ, một thế hệ trưởng môn chỉ có thể thu một đồ, lịch đại chỉ có sư tổ ngoại lệ, mà liền ở sư tổ nơi này xảy ra chuyện, Lăng Thiên môn thiếu chút nữa đoạn tuyệt. Cho nên sư tổ hiện tại đối này thực kinh dè, đừng nói ta cha mẹ võ công đã bị phế, chỉ là trưởng môn sư bá sư cô chính là sư thúc thân sinh nhi tử, nếu là trưởng môn không mở miệng, hắn cũng không tính Lăng Thiên môn người. Di tổ phụ cùng tổ mẫu có nhi tử, nhạc nhạc gãi gãi đầu nói, hai năm không thấy bọn họ chẳng lẽ bọn họ cõng chúng ta sinh hài tử Bình bình cùng an an nhịn không được một tà một hữu cho hắn đầu một chút bạch tự xét lại sừng sốt ngốc ngốc giải thích nói, sư thúc hiện tại sư tổ bên người tẫn hiếu cũng không thấy có hài tử Nói xong mới phản ứng lại đây nhạc nhạc là theo hắn nói vấn đề, hắn vội đỏ mặt giải thích nói ta chính là đánh cái cách khác cũng không phải sư thúc liền có nhi tử An An nhìn không được nhìn hắn một người, người này thật đúng là thẹn thùng, động bất động liền mặt đỏ. Nhận thấy được An An tầm mắt bạch tự xét lại sắc mặt càng hồng, cũng may hắn còn nhớ rõ lúc ban đầu đề tài, bởi vậy đem chạy thiên đến cách xa vạn dặm đề tài một lần nữa kéo trở về, nói tóm lại ta không tính các ngươi tiểu sư thúc ta so các ngươi lớn tuổi vài tuổi, các ngươi nếu là nguyện ý có thể kêu ta đại ca cũng có thể trực tiếp kêu tên của ta. Tam tỷ đệ không chút nghĩ ngợi đã kêu nói, bạch đại ca. chê cười có người tự hạ bối phận bọn họ làm gì phải làm vãn bối bình bình và nhạc nhạc trực tiếp tiến lên duỗi tay đáp ở hắn trên vai anh em tốt nói bạch đại ca ngươi lần này ra tới là rèn luyện bạch tự xét lại có chút không được tự nhiên cứng còng sống lưng một lát sau mới tận lực thả lòng thân thể gật đầu nói ân sư tổ làm ta nhiều ra tới trông thấy người Trường Phúc thôn tương đối hẻo lánh, đồng ruộng thiếu, liên tiếp bờ biển cũng bởi vì địa lý nguyên nhân con thuyền rất khó cập bờ cho nên lần này các vùng duyên hải làng trài đều bị hao tồn nghiêm trọng, trường Phúc thôn lại có thể bảo tồn hạ đại lượng thôn dân cùng vật tư. Chính là bởi vì khó đổ bộ, lúc ấy tới bọn họ nơi này cướp biển chỉ là một tiểu đội, lại còn có không lên bờ đã bị ngư dân phát hiện thông chi đến trong thôn, thôn trường liền mang theo đại gia chạy trốn đi. Trừ bỏ một ít đi bất động lão nhân cùng bởi vì các loại nguyên nhân trải cuối cùng thôn dân ngoại đại bộ phận người đều còn sống. Tiền tài lương thực chờ đại bộ phận cũng bị bọn họ mang đi, liêu tải trong thôn đều là bọn họ mang không đi đại kiện bởi vì cướp biển nhập thôn khi không có gặp được giống dạng chống cự cho nên phòng ốc cũng có thể bảo tồn, không có bị thiêu hủy. Hiện giờ cướp biển chi loạn đã qua đi hơn 20 thiên, bọn họ cho rằng đã không có việc gì, không dự đoán được hôm nay sẽ gặp tai bay vạ gió, hơn nữa này đó cướp biển căn bản không phải từ trên biển tới, mà là từ trong rừng chui ra tới, hiển nhiên là từ một khác chỗ lên bờ trộm tìm lại đây. Hôm nay nếu không phải gặp được này đó quý nhân, bọn họ nói không chừng thật bị giết thôn. Bởi vậy thôn trưởng bao hào miệng vết thương khiến cho người đem hắn nâng ra tới, hắn muốn đích thân cảm tạ ân nhân. Một ít phụ nhân thấy thôn trưởng cũng sôi nổi đứng lên kéo hài từ theo sau cấp ân nhân nhóm dập đầu Tam tỷ đệ vội vàng đứng dậy đi đỡ bạch tự xét lại càng là lần đầu tiên thấy này Tư thế ngơ ngác đi theo tam tỷ đệ phía sau đi đỡ người chờ ngăn lại mọi người Bốn người đều ra một thân hãn thôn trưởng duỗi tay muốn túm chặt an an nhìn đến nàng là cái cô nương liền sinh sôi truyền qua cong một phen cầm nàng bên cạnh bạch tự xét lại cảm kích nói ân nhân a lần này cần không phải các ngươi chúng ta này một thôn già trẻ đều phải mất mạng bạch tự xét lại cuộn bách nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì ngài muốn tạ liền tạ cố cô nương bọn họ đi là bọn họ kiềm chế cướp biển Lạc là, là thôn trường liên tục gật đầu, đầy cõi lòng cảm kích nhìn về phía Cố Vân An tỷ đệ. Bất qua Cố Vân An là nữ hài, hắn không hảo đi kéo nàng, chỉ có thể đi san bằng bình thản nhạc nhạc lại lần nữa tỏ về cảm tạ. Ân nhân nhóm đều đói bụng đi cơm canh thô giáp còn thỉnh các ngươi không cần để ý. Thôn trường thấy bọn họ cơm canh cơ hồ không nhúc nhích không khỏi ngượng ngùng lên. Đãi ngày mai hừng đông ta liền làm cho bọn họ đi chấn trên mua chút ăn thịt trở về. Không cần, không cần. An An vội nói, vừa rồi chúng ta là vội vàng nói chuyện đâu, này đó cơm canh liền rất hào. Trong thôn tao này đại nạn các ngươi còn có rất nhiều sự phải làm cũng không dùng đặc biệt chiêu đãi chúng ta. Thôn trưởng co quắp ngồi, rất muốn kiên trì một vài, nhưng chính như cố vân An theo như lời, bọn họ thôn tao này đại nạn cơ hồ mọi nhà đều có tang sự, nơi nào có tâm tình cùng tinh lực lại đến tiếp đón bọn họ. thôn trưởng nghĩ đến hiện giờ trong thôn tình huống nhìn không được lau lau đôi mắt nghĩ đến còn có ba cái cướp biển tồn tại không khỏi hỏi cố cô nương không biết các ngươi muốn xử lý như thế nào kia ba cái cướp biển chu đại bá đang ở thẩm vấn đãi thẩm vấn rõ ràng liền sẽ đưa đến trong nha môn đi ấn triều đình pháp lệnh bọn họ hàn phải chết không thể nghi ngờ thôn trưởng hồng hốc mắt gật đầu này liền hào này liền hào Cố cô nương, chờ chu đại hiệp thẩm vẫn rõ ràng không biết nhưng nói cho ta một tiếng, chúng ta cũng muốn biết bọn họ vì sao phải tới chúng ta trường phúc thôn, bọn họ rõ ràng không phải vì đoạt đồ vật mà là muốn tiêu diệt chúng ta thôn a Cố vân an gật đầu, bọn họ cũng muốn biết này đó cướp biển vì cái gì muốn lúc này đỉnh phong tới trường phúc thôn gây án, trường phúc thôn cũng không giàu có, lẽ ra bọn họ lần đầu tiên lên bờ phí tổn lớn hơn tiền lời liền sẽ không lại đến mới đúng. chu lão đại suốt đêm thẩm vấn hắn lần này mang đến người vài cái đều bị thương tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha bọn họ hắn là sơn phỉ xuất thân tự nhiên biết rất nhiều có thể làm người mở miệng thủ đoạn hắn dùng roi khơi màu cướp biển mặt cười lạnh nói đừng cùng ta trang nghe không hiểu đại sở lời nói dù sao các ngươi cũng không sống nổi nếu là lại không mở miệng ta liền đem các ngươi phiến thành từng mảnh từng mảnh yên tâm ở các ngươi trước khi chết ta nhất định có thể trước đem các ngươi trên người lát thịt quang Mới tao ngộ phi người đãi ngộ ba cái cướp biển cả người một cái giật mình, sắc mặt trắng bạch nói không ra lời. chu lão đại vung tay lên nói, đem bọn họ ba người tách ra ai trước mở miệng liền cho ai một cái thống khoái còn lại hai cái toàn phiến. Lập tức có người tiến lên kéo ra hai cái cướp biển, bọn họ ba người đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ tuy rằng thường xuyên ở đại sở hài vực thượng hoạt động, mỗi năm đều phải lên bờ cướp bóc nhưng đối đại sở hiểu biết cũng giới hạn trong truyền thuyết cùng kia một chút tiếp xúc. truyền thuyết đại sở có rất nhiều người tài ba dị sĩ có thể đem thịt người phiến ra tới làm người bất tử hẳn là cũng không phải cái gì việc khó ba người đều có chút sợ hãi lên ở có người lấy ra truy thù từ bọn họ cánh tay thượng chậm gì gì phiến ra đệ nhất khối thịt bắt đầu bọn họ liền hỏng mất ba người là tách ra thẩm vấn tam phân khẩu cung thực mau liền trình cấp chu lão đại chu lão đại xem qua sau phát hiện đại khái tương đồng lúc này mới cầm đi tìm đại tiểu thư đại tiểu thư đây là cướp biển lời khai Đều là giống nhau, Cố Vân An phiên phiên tam phân khẩu cung. Đều không sai biệt lắm, là tách ra thẩm vấn, không tồn tại thông cung. Cố Vân An liền đem một phần ném cho bạch tự xét lại, một phần ném cho bình bình và nhạc nhạc nói các ngươi cũng nhìn xem đi. Cướp biển vì cái gì muốn công kích trường phúc thôn đâu. Bởi vì bọn họ yêu cầu một cái đặt chân địa phương. cướp biển oa điểm giống nhau ở trên biển trên đảo lại vô dụng ở cướp bóc cũng đủ tài vật sau cũng sẽ về nhà mỗi năm bắt đầu mùa đông trước lại đến đoạt một chuyến nhưng lần này cướp biển nháo đến quá lớn khơi dậy đại sơ tâm huyết hiện tại không chỉ có tây nam vùng duyên hải ở tiêu diệt khấu ngay cả đông nam vùng duyên hải đều ở khai triển đà kích cướp biển hành động Cướp biển cũng không phải một nhà thân, phía trước công chiến Quảng Hải về cướp biển là vài hỏa nhi liên hợp lại, hiện giờ tiền đoạt người cũng đoạt giết lại có người đổi ý quái khởi lúc trước đề nghị kia mấy cái khấu đầu. Bởi vì lần này sự kiện đại sở đối bờ biển quản lý càng thêm nghiêm khắc gần hai mươi mấy ngày gần đây, ngư dân không ra hải cho nên bọn họ cũng không thể hỗn lên bờ. Phải biết rằng bọn họ còn tưởng trà trộn vào đại sở mua chút thổ đặc sản mang về nhà đâu, để cho bọn họ khủng hoảng chính là đại sở ở tập kết quân đội, rất có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt bọn họ khi thế. Đương nhiên, bọn họ là không sợ cùng lắm thì hồi tổ quốc bái chẳng lẽ đại sở quân đội còn có thể đuổi tới bọn họ tổ quốc. Chính là rời đi liền ý nghĩa đoạn tuyệt một cái tài lộ, lúc trước đề nghị tấn công Quảng Hải vệ khi liền có rất nhiều người không tán đồng, cảm thấy như vậy là thát ao bắt cá tuy rằng nhất thời thu hoạch rất nhiều, nhưng lại khả năng chặt đứt sinh kế. Giống như trước tuy rằng đánh cướp chút làng trài hương chấn thu hoạch thiếu, nhưng ít ra có thể lâu dài phát triển, một năm một lần, lâu dài xuống dưới cũng có thể kiếm không ít tiền. Chính là lúc trước hưởng ứng người quá nhiều. Bọn họ cũng sợ bị bỏ xuống, chỗ tốt làm người chiếm, cuối cùng chỗ hỏng lại muốn cùng nhau bối, lúc này mới đi theo đi Quảng Hải vệ đánh cướp. Nhưng Quảng Hải vệ không hào công, tuy rằng thù binh thiếu, sức chiến đấu cũng chẳng ra gì, nhưng kia thủ tướng cùng nguyện lệnh đều kiên cường, dựa vào một đồ phá tường thành thế nhưng thủ hồi lâu, làm cho bọn họ tổn thất không ít. Phải biết rằng làm cướp biển bọn họ người chính là rất quan trọng, bởi vậy đại gia giết đỏ cả mắt rồi, vọt vào trong thành thời điểm liền khống chế không được tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành thời điểm nhưng thật ra rất sảng, mọi người đều thu hoạch không ít, đoạt tới nữ nhân cũng đủ đại gia chơi rất lâu, nhưng không nghĩ tới đại sở lần này phản ứng lớn như vậy, không chỉ có triều đình muốn phái binh bao vây tiểu trừ bọn họ, ngay cả người giang hồ đều chạy tới giết bọn hắn. Triều đình quân đội tuy còn chưa tập kết nhưng các nơi đều bắt đầu tổ chức dân binh bọn lính mất chỉ huy tuần tra, bọn họ rất khó lên bờ. Này không nói đến, nhất đáng giận chính là triều đình binh không tới vị, lại bắt thuyệt bút bạc hướng dân gian treo giải thưởng, phàm là giết cướp biển cầm đầu người hoặc lỗ tai đi nha môn, một người đầu 50 lượng bạc nếu là không cẩn thận giết đến khấu đầu còn có thể bắt được 100 lượng đến 1000 lượng không đợi thưởng bạc. Đại sở người giang hồ cùng người được tanh như giống nhau hướng bờ biển chạy hơn nửa lần này bọn họ cùng các ngư dân kết đại thù cho tới 78 tuổi trẻ nhỏ, từ 60 tuổi lão nhân, phàm là có bọn họ tung tích đều tranh nhau hỗ trợ dẫn đường, không lấy một xu chỉ hy vọng những cái đó người giang hồ nhiều sát khấu, vì bọn họ báo thù. Mấy ngày nay cướp biển nhóm ngốc vài cái tiểu đảo đều đã chịu công kích tổn thất thảm trọng. Những cái đó người giang hồ không giống triều đình binh xuất nhập đồng tĩnh đại, thà nhất định phải phân ra thắng bại, bọn họ đều là lặng lẽ đăng đào, giết đồ người liền đi, một người đầu 50 lượng, sát đủ 10 cái liền 500 lượng. Này đó người giang hồ lại nhạn quá rút mau, giết qua cướp biển hận không thể đem quần áo đều lột có thể nói trừ bỏ tàn khuyết thi thể gì cũng chưa dư lại. Đừng nhìn bọn họ cướp biển tấn công quảng hải vệ người đương thời rất nhiều. Nhưng kia đều là hơn 10 đám người hợp nhau tới Quảng Hải vệ một trận chiến sau liền tan vỡ, mà bọn họ này đáng người đầu có điểm sợ đại sở trả thu thủ đoạn cho nên muốn mang theo tài vật hồi tổ quốc. Nhưng bọn hắn cảm thấy đầu sắp bắt đầu mùa đông, đại sở triều đình khẳng định muốn phái vật tư xuống dưới cứu tế, đến lúc đó bọn họ nói không chừng còn có thể lại làm một bút đại, đầu xuân thời điểm lại về nhà cũng tới kịp. Bởi vì ý kiến không đồng nhất, bọn họ nháy mắt giải tán, bọn họ đầu chiếm người đông thế mạnh đem bọn họ này đó khăng khăng muốn lưu lại người đuổi đi, bọn họ không có biện pháp lúc này mới bắt đầu tìm kiếm khác điểm dừng chân. Trên biển đảo rất nhiều, nhưng không phải tùy tiện một cái đảo đều có thể trụ người, có dân cư kia đều là bị chiếm, bọn họ giải tán hậu nhân thiếu thượng như vậy đảo chính là cho người khác đưa đồ ăn. Nhưng không ai yên, trước không nói trên đảo độc trùng xà chuột liền nói phòng ở chẳng lẽ bọn họ còn muốn hiện kiến không thành. Động tĩnh quá lớn, không phải đèn sáng làm những cái đó chính tìm thanh người giang hồ tìm tới môn sao. Cho nên bọn họ nghĩ tới nghĩ lui quyết định tốt nhất đoạt cái có phòng ở địa phương đặt chân. Trường Phúc thôn hẻo lánh, lại lâm hải, bờ biển còn không hảo xuất nhập, đừng nói mặt khác thôn chấn, chính là cướp biển đều rất ít tới thăm, thật sự là bọn họ tránh né như một lương mà. Lần này lên bờ cũng không phải toàn bộ người, còn để lại một bộ phận ở trên biển chờ đợi tin tức. Bình bình nhăn nhăn mày nói, nếu trên biển còn có người kia bọn họ lâu thu không đến tin tức có thể hay không tới điều tra. Nhạc nhạc đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng khẳng định nói, sẽ. bạch tự xét lại nói, chúng ta người bị thương không ít tiến đến Quảng Hải vệ người không biết khi nào mới có thể đem cứu binh mang về, bọn họ nếu là tối nay tới công chỉ sợ chúng ta ngăn cản không được. Hắn võ công là hảo, nhưng giết địch dễ dàng, hộ người khó trường phúc trong thôn không chỉ có có lão nhân, nữ nhân hài tử còn có thương tích tàn thôn dân, bọn họ bổn ý là cứu người tổng không thể ném xuống bọn họ mặc kệ đi. An An trầm ngâm nói, làm bị thương không nặng thôn dân thay trình tề quần áo trang điểm thành người giang hồ bộ dáng ngồi vây quanh ở đống lửa biên, đem cướp biển thi thể ném đến cửa thôn. Ngày mai buổi sáng viện binh hẳn là có thể tới, nghi binh kế. Bình bình và nhạc nhạc nhìn nhau, đều có chút hương phấn, bổ sung nói, lại tuyển mấy cái xinh đẹp một chút tiều tỷ tỷ, làm các nàng ăn mặc hảo một chút cho đại gia bưng trà đưa nước. bạch tự xét lại cũng nhịn không được bổ sung nói, đáng tiếc vô thịt bằng không lại nướng thượng chút thịt càng giống như thật. Thôn trưởng Nhi Tử ở một bên nghe thấy, nhịn không được nói, trong thôn có gà. chu lão đại một phách trưởng, cao hứng nói, liền như vậy làm huynh đệ, đi ta đi theo ngươi nhìn xem. dứt lời lôi kéo thôn trưởng Nhi Tử đi rồi Các thôn dân thực mau đổi hào quần áo ra tới, bọn họ mặc vào bọn họ có thể tìm ra tốt nhất quần áo, giống người giang hồ giống nhau đem chân cột chắc đại mã kim đao ngồi ở đống lửa biên miễn cưỡng cười vui. Không ai có thể vui vẻ lên, ở hôm nay buổi sáng, bọn họ cha mẹ thúc bá, huynh đệ tìm muội, thê nhi đều còn hào hào, nhưng giờ khắp này, bọn họ đều có thân nhân cùng bọn họ thiên nhân vĩnh cách. bọn họ rất muốn lưu tại thân nhân bên người nhìn một cái đã qua đời người hoặc là làm bạn đã chịu kinh hét hoặc bị thương thân nhân nhưng không được bọn họ cần thiết cười ngồi ở chỗ này bởi vì bên ngoài có lẽ còn có xài lang hổ báo nhìn chằm chằm nơi này vì dư lại thân nhân bọn họ cần thiết đến làm những cái đó xài lang hổ báo có điều kiêng kỵ không dám lại vào thôn trang một bước chu lão đại mang đến người hữu hạn an an bọn họ một mình chiếm một cái đống lửa dư lại người liền vây quanh một cái lò sưởi nghỉ ngơi Mặt khác đống lửa vốn là cấp các thôn dân chống lạnh dùng, một nhà thân thích ngồi ở cùng nhau cho nhau sưởi ấm Nhưng hiện tại tình huống có biến, lão nhân mang theo phụ nhân cùng hài từ trở lại may mắn còn tồn tại phòng ốc chiếu cố trọng thương thôn dân Vết thương nhẹ hoặc vô thương thanh tráng tắt thay đổi trang phục ngồi ngay ngắn ở đống lửa biên trang giang hồ hiệp sĩ Chù lão đại làm an bày Bốn năm người vây quanh một cái đống lửa, đất chống thượng mười cây đống lửa nháy mắt ngồi đầy người Đứng xa xa nhìn làm người có một loại trường phúc thôn tiến vào chiếm giữ rất nhiều võ lâm nhân sĩ cảm giác Cảm nhận được bọn họ trên người phát ra bi thương cùng phẫn nộ Bạch tự xét lại thấp giọng nói, làm cho bọn họ tùy ý chút không cần như thế ngồi ngay ngắn An An cũng gật đầu, ta đã thấy người giang hồ cũng chưa như vậy thành thật Bạch tự xét lại có chút xấu hổ cười, hắn cũng là người giang hồ An An thấy không khỏi tò mò, bạch tự xét lại đích xác cùng nàng gặp qua người giang hồ không giống nhau, này cũng quá dễ dàng, thẹn thùng đi. Bình bình và nhạc nhạc đối giang hồ rất tò mò, đều tiến đến bạch tự xét lại bên người cùng hắn tìm hiểu trên giang hồ sự. Bạch tự xét lại cũng mới ra giang hồ không đến nửa năm, đồng dạng thuộc về ngây thơ kỳ, bởi vì thẹn thùng liền tổ chức đều không có tìm được càng đừng nói sao bằng hữu cùng giang hồ tin tức hắn hiện tại biết đến đều là sư tổ từ nhỏ hống hắn ngủ giang hồ chuyện xưa. Hắn cảm thấy vài thập niên trước sự ở hôm nay đều không mới mẻ cho nên có chút do dự nói, chỉ sợ ta nói các ngươi không thích nghe. Thích nghe thích nghe, chúng ta từ nhỏ thích nhất nghe chuyện xưa. Bình bình và nhạc nhạc hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Bài tự xét lại liền ho nhẹ một tiếng, nói ta đây liền trước nói vừa nói bên trong cánh cửa lão tổ tông nhóm chuyện xưa đi. Lăng thiên môn chuyện xưa bọn họ cũng không thiếu nghe nương nói, mà nương là nghe tổ phụ nói tổ phụ sao tự nhiên là nghe lão tổ tông nói. Chuyện xưa trải qua lưỡng đạo tay, hơn nữa tổ phụ hắn không yêu kể chuyện xưa cho nên bọn họ nương có thể nói cũng ít mấy năm nay nương đã không có gì tổ tiên giang hồ chuyện xưa nói cho bọn họ. Nhưng bạch tự xét lại không giống nhau, giang hồ chuyện xưa là bạn hắn lớn lên. Lăng thiên môn chân núi chỉ có mấy nhà tá điền cùng hắn cùng tuổi hài từ một cái cũng không cóp hơn nữa bởi vì hắn cha mẹ duyên cớ, sư tổ cùng sư tổ mẫu tuy rằng đau hắn, nhưng đối hắn yêu cầu cũng thực nghiêm khắc. Từ hắn ký sự liền bắt đầu ở tập võ cùng đọc sách. Tập võ là vì cường thân, có sinh tồn chi bổn, đọc sách là vì hiểu lý lẽ. trừ ngoài ra, hắn còn muốn xuống đất lao động đi theo sư tổ cùng sư tổ mẫu cấy mạ rút thảo thu hoạch. Hắn khóc sư tổ dùng chuyện sư hống hắn, hắn nhàn sư tổ dùng chuyện xưa cho hắn tống cổ thời gian, hắn phiền sư tổ vẫn là dùng chuyện sư khai đạo hắn, ngay cả ngủ trước chuyện xưa đều là trên giang hồ chân nhân chuyện thật. Mà lăng thiên môn tin tức trước nay linh thông, chỉ cần đương đại trưởng môn tưởng trên giang hồ tiên có có thể giấu giếm được bọn họ tin tức cho nên bạch bách thiện tích lũy giang hồ chuyện xưa không cần quá nhiều. Mà bạch tự xét lại ký sự năng lực xông ra, một cái chuyện xưa chỉ cần nghe qua liền sẽ không quên, liền tính là nhất thời nghĩ không ra, để cá nhân danh hắn là có thể biết nhân ra chuyện xưa. Thật sự là thực tốt chuyện xưa lấy ra cơ, hơn nữa hắn kể chuyện xưa lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục không chỉ có bình bình nhạc nhạc chính là an an đều nghe ngây người. Bốn người cảm tình thông qua cộng hoạn nạn cùng một buổi tối chuyện xưa sau bay nhanh gia tăng, ngày hôm sau đã bạch đại ca cố cô nương, cố huynh đệ, tần huynh đệ kêu khai. chu lão đại lại đây tìm bọn họ dùng cơm sáng lúc ấy thiếu chút nữa bị bọn họ bốn người lấy mù mắt, không biết còn tưởng rằng bốn người này từ nhỏ một khối lớn lên đâu. nhìn thoáng qua đơn thuần cao hứng bạch tự xét lại chu lão đại ho nhẹ một tiếng không vì tam tỷ đệ lo lắng nhưng thật ra vì thiếu niên này lo lắng lên rất có một loại nhà mình tiểu thư thiếu gia ở gạt người cảm tình lo lắng nhưng cố vân an bọn họ là thiệt tình đối bạch tự xét lại cùng ứng đối trong kinh những cái đó con cháu hư tình giả ý không giống nhau bạch tự xét lại không chỉ có theo chân bọn họ cùng ra một môn tuy rằng hắn không thừa nhận vẫn là thật sự thực đơn thuần Đáng thương thiếu niên, 16 năm qua trừ bỏ lăng thiên môn chân núi kia mấy nhà tá điền liền cơ hồ chưa thấy qua người ngoài, ở ra tới lang bạt giang hồ trước, hắn xa nhất chỉ tới qua nhã châu, dừng lại không đến hai cái canh giờ mua tề đồ vật lại về nhà, quả thực không cần quá ngoan ngoãn. Cố vân an nhìn xem thẹn thùng ngượng ngùng thiếu niên, lại quay đầu nhìn xem nàng hai cái man nghiêu giống nhau khắp nơi chạy loạn cho người ta xem miệng vết thương đệ đệ, chỉ cảm thấy trời xanh bất công, không có ban cho nàng một cái hảo đệ đệ. Cố Vân An tiếc hận một chút liền nhiệt tình đối bạch tự xét lại nói, bạch đại ca chúng ta đi dùng cơm sáng đi. Không đợi cố huynh đệ bọn họ sao. Không cần phải xen vào bọn họ, bọn họ đói bụng sẽ tự ăn. Cố Vân An lôi kéo hắn đi dùng cơm sáng. Bọn họ mới ăn xong cơm sáng liền có một tiểu sóng người giang hồ kết bạn chạy tới, bọn họ là trước tới chi viện. Tiến thôn liền nhìn đến đôi ở cửa thôn cướp biển, bọn họ hâm mộ ghen tị hận nói, thật lớn chiến tích không cắt đầu người sao. chu lão đại ho nhẹ một tiếng nói đầu người chiếm địa phương đại cho nên chúng ta cắt lỗ tai vài vị cũng không cần hâm mộ theo cướp biển công đạo bọn họ ở trên biển còn để lại một bát người ly này không xa đám người lại nhiều chút liền có thể cùng nhau xuất phát đến lúc đó các ngươi tự nhiên cũng có thể phát tài này đó lỗ tai các ngươi mười mấy người phân có ánh mắt làm càn đánh giá bọn họ chu lão đại không chút nào lùi bước xem trở về không sai biệt lắm Kỳ thật bọn họ chỉ lấy một nửa, dư lại một nửa phân cho trường phúc thôn, từ chính bọn họ phân. Cầm lỗ tai cùng cướp biển chứng minh đến Quảng Hải vệ liền có thể lĩnh thường tiền, cướp biển lưu lại thân phận chứng minh sẽ bị thu hồi, mà cướp biển vũ khí trở vật có thể lưu trữ tự dùng, cũng có thể tiện giới bán cho nha môn, tốt xấu có thể đổi mấy lượng bạc vụn. Trường phúc thôn lần này bị hao tổn nghiêm trọng, có này một nửa đầu người nhập chứng, tốt xấu có thể hoãn lại đây nhanh lên. Nhưng chu lão đại biết có chút người giang hồ thì còn không đến mức làm ra sát lương mạo công sự, nhưng đoạt người công lao lại là sẽ. Cho nên hắn không đem chuyện này nói cho bọn họ, chỉ làm cho bọn họ cho rằng bọn họ độc chiếm công lao, có chuyện gì hướng bọn họ tới. chu lão đại cảm thấy chính mình thật là quá thiện lương, quả nhiên lương dân làm lâu rồi biến thành người tốt. Ai có thể nhìn ra được hắn đã từng là vào nhà cướp của thổ phỉ. Không đến giữa trưa trường phúc thôn liền tụ tập đại lượng giang hồ nhân sĩ còn có ba cái quan sai. Bọn họ là tân huyện lệnh phái tới hiểu biết tình huống, trông cậy vào bọn họ diệt phỉ là không có khả năng toàn huyện nha nha dịch thêm lên cũng chưa 20 cái, như thế nào diệt phỉ. Bọn họ lần này tới mang theo ba cái nhiệm vụ, một là trần an thôn dân, nhị là khuyên bảo bọn họ di chuyển đi ra ngoài, Trường Phúc thôn địa lý vị trí không tốt, hiện tại Quảng Hải vệ đã chết rất nhiều người, rất nhiều thôn trang đều không, có rất nhiều địa phương an trí bọn họ, tam còn lại là về phía trước tới người giang hồ truyền đạt một cái tin tức huyện nha đã chuẩn bị tốt tiền, các ngươi cứ việc sát khấu, cầm đầu người tới là có thể đổi, không cần lo lắng tiền không đủ. Bình Bình và Nhạc Nhạc xen lẫn trong trong đám người nghe nha dịch tuyên truyền. Không khỏi líu lưỡi nói, huyện nha như thế nào lấy đến ra nhiều như vậy tiền. Một bên bạch tự xét lại nói, triều đình ra một ít quảng hải vệ địa chủ thương nhân cũng đi theo ra một ít ngay cả khác qua đường khách thương đều quyên tiền. Một cái cướp biển 50 lượng, một ngàn cái cũng bất quá 5 vạn lượng bạc này có thể so triều đình điều binh khiển tướng thiện nghi nhiều. An An ở trong lòng tính một bút chướng. Nếu ta là binh bộ cùng hộ bộ thượng thư, ta cũng nguyện ý muốn người giang hồ sát khấu. Tiêu diệt cướp biển cùng trên đất bằng chiến tranh không giống nhau, cướp biển quy mô tiểu thả tổ chức phân tán, làm theo ý mình, triều đình muốn tiêu diệt khấu yêu cầu trả giá rất nhiều người lực vật lực tài lực khả năng còn hiệu quả cực nhỏ, nhưng người giang hồ không giống nhau. Bọn họ cùng cướp biển giống nhau linh hoạt xuất chiến chỉ cần mang lên chính mình lương khô cùng vũ khí là được liền con thuyền đều có thể mượn ngư dân. Hiện tại Quảng Hải vệ ngư dân chính là thực nguyện ý tái này đó người giang hồ đi tìm cướp biển, phần lớn không lấy một xu. Bình Bình nói, hiện tại tin tức chỉ sở còn chưa truyền quay lại đến Kinh Thành, cho nên huyện nha lấy ra tới tiền vẫn là phía trên bát thường lệ bạc. Một khi Quảng Hải về tin tức truyền quay lại Kinh Thành, chỉ sợ hộ bộ bát xuống dưới bạc sẽ càng nhiều. Nhạc nhạc binh bổ cũng sẽ nghĩ cách thúc đẩy việc này. Cho nên, hai anh em xoay chuyển trong mắt nói, chúng ta có phải hay không cũng có thể kiếm một bút. Bọn họ hiện tại trên người không bao nhiêu tiền. an an liền âm thầm trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái thấp giọng nói nói chuyện cẩn thận một chút chu đại bá liền ở cách đó không xa đâu hai anh em sống lưng căng thẳng vội vàng đứng thẳng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nha dịch ánh mắt lại trộm liếc về phía chu lão đại chu lão đại đang ở cùng thôn trường nói chuyện cũng không có lưu ý đến bên này động tĩnh tự nhiên cũng không biết ba cái hài từ ngầm tính toán nhưng bạch tự xét lại nghe được hắn đè thấp thanh âm hỏi các ngươi muốn ném ra chu đại thuốc trộm đi sao an an ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói chu đại bá là ta cha mẹ phái tới giám sát chúng ta không phải chúng ta tỉ đệ người cho nên có một số việc không thể cho hắn biết bài tự xét lại do dự nói hắn không cho các ngươi làm sự hẳn là vì các ngươi an toàn suy nghĩ gạt hắn không tốt lắm đâu chúng ta đã trưởng thành nhưng các đại nhân tổng cảm thấy chúng ta vẫn là hài từ các loại cản trở chúng ta làm việc an an hướng hắn chớp mắt Chẳng lẽ ngươi liền không có quá phương diện này buồn rầu sao các đại nhân luôn là đem chúng ta đương tiểu hài tử xem cảm thấy này cũng nguy hiểm kia cũng nguy hiểm này cũng không cho chúng ta làm kia cũng không cho chúng ta nhúng tay. Bạch tự xét lại như suy tư gì nhấp miệng không nói chuyện nữa. An An liền thấp giọng nói bạch đại ca đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi thôi cũng hảo có cái bạn nhi. Bạch tự xét lại ánh mắt sáng lên cao hứng gật đầu. Hắn thực thích An An cùng nhau, bọn họ tam tỷ đệ là hắn giao cái thứ nhất bằng hữu. ngày hôm qua ở chung thật sự vui sướng, hắn còn không bỏ được theo chân bọn họ tách ra. Thôn trưởng triệu tập các thôn dân mở họp buổi chiều liền lấy định rồi chủ ý. Chúng ta tính toán toàn thôn di chuyển, đi theo quan sai nhóm đi. Thôn trưởng mang theo các thôn dân quỳ xuống cấp cố vân An chờ dập đầu An An vội vàng tiến lên nâng dậy hắn. Ngài không cần như vậy. Cô nương Nghĩa Bạc Vân thiên đã cứu chúng ta một thôn già trẻ, cái này đầu chúng ta nên khái, chưa vị cũng nhận được khởi. Thôn trưởng dưng dưng nói, này vừa đi chỉ sợ lại khó trở về, về sau chỉ sợ cũng rất khó tái kiến cô nương cùng thiếu hiệp nhóm, đãi chúng ta yên ổn xuống dưới sẽ cho chư vị hiệp sĩ lập trường sinh bài vị, mỗi ngày ba nén hương cung phụng chỉ hy vọng trời cao phù hộ ân nhân nhóm khỏe mạnh trường thọ. Cố thổ nan ly, nếu không phải bị bất đắc dĩ ai cũng không muốn rời đi quê nhà. Chẳng sợ trường phúc thôn thổ địa căn cối, bờ biển cũng không tốt. Bên ngoài lại hào cũng không có chính mình cố hương hào a Chính là này khối địa phương làm cướp biển nhớ thương thượng, ai biết bọn họ còn có thể hay không trở về. Không có này đó hiệp sĩ hỗ trợ, những cái đó cướp biển lại đến, bọn họ cũng chỉ có chờ chết phần. Liền tính bọn họ ở chỗ này tạm thời kinh sở trụ những cái đó cướp biển, nhưng trừ phi có thể đem cướp biển giết sạch bằng không lấy bọn họ mang thù cùng ái trả thù tính cách bọn họ nhất định sẽ trở về tìm bọn họ trả thù. Trường phúc thôn quá hẻo lánh, một khi bị cướp biển xâm nhập liền kêu cứu đều không được. Hơn nữa lần này trong thôn trọng thương người không ít bọn họ yêu cầu đại phu cùng dược này đó đều đến ra trường phúc thôn mới có. thôn trưởng đã quyết định mang theo các thôn dân rời Tân huyện lệnh làm nha dịch mang đến ba cái địa phương cung bọn họ lựa chọn ngụ lại kia ba cái địa phương bọn họ đều nhận thức địa lý hoàn cảnh đích xác muốn so Trường Phúc thôn hảo đến nhiều hiện tại Trường Phúc thôn muốn ném xuống mà này đó người Giang Hồ muốn tiêu diệt khấu cũng sẽ lưu lại nơi này khẳng định phải dùng đến trong thôn phòng ở thôn trưởng quyết định đem nhà mình phòng ở giao cho An An bọn họ cũng cho bọn hắn lưu lại một ít lương thực cùng thịt loài Báo đáp ân tình nói hắn không dám nói, nhưng hy vọng có thể thế bọn họ tẫn một ít tâm ý. An an bọn họ còn nghĩ cùng này đó người giang hồ đi sát cướp biển đâu tự nhiên vui vẻ tiếp thu. chu lão đại tác nghĩ bọn họ dù sao cũng muốn hồi Quảng Hải vệ, liền đáp ứng nha dịch cùng thôn trưởng hỗ trợ mang một ít người bệnh thuận tiện hộ tống các thôn dân cùng nhau hướng Quảng Hải vệ đi. An bài sự tình tốt chu lão đại liền tới thông chi tam tỷ đệ. đại tiểu thư chúng ta sáng mai liền đi lưu nửa ngày thời gian cấp các thôn dân thu thập đồ vật hào chu đại bá thuận buồm xuôi gió an an mong ước nói chu lão đại chớp chớp mắt ta thuận buồm xuôi gió đại tiểu thư các ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi sao an an ho nhẹ một tiếng tả xem hữu vọng chính là không xem chu lão đại chu đại bá, ngài còn có việc phải làm không bằng về trước thành ta cùng bọn đệ đệ cùng bạch đại ca lại khắp nơi đi dạo chúng ta là ra tới rèn luyện sao tổng muốn nhiều kiến thức một ít đồ vật. Kiến thức đồ vật muốn đi cướp biển trong ổ kiến thức sao? chu lão đại sắc mặt khó coi, chừng mắt nói tới phía trước các ngươi không phải đã nói quân tử không lập với nguy thường dưới sao? Hiện tại là muốn nói lời nói không giữ lời. Quân tử là không lập với nguy thường dưới, nhưng nếu chúng ta đã không nghĩ đương quân tử đâu? Bình bình thăm dò lại đây nói, Chu đại bá, ngày hôm qua phía trước chúng ta cảm thấy chúng ta nên làm quân tử, nhưng ngày hôm qua lúc sau ta cảm thấy làm hiệp sĩ cũng không tồi. Nhạc nhạc hung hăng gật đầu, ngày hôm qua chúng ta đã đứng ở nguy thường dưới, làm không thành quân tử, cho nên chúng ta đi làm hiệp sĩ đi, tốt xấu làm thành hạng nhất. Chu lão đại mặt đều thanh, các ngươi chính là muốn đi chơi, đừng cho ta tìm này đó lung tung rối loạn ta nghe không hiểu lấy cớ. An An nghịch ngợm nói, nếu không Chu Đại Bá viết thư trở về hỏi một chút cha ta, xem hắn có nguyện ý hay không xem chúng ta trở thành hiệp sĩ. Tin đến kinh thành lại trở về ít nhất muốn 20 ngày, này 20 ngày các ngươi sẽ nghe ta nói hào hào ở trong thành chờ sao? Thiên A, Chu Đại Bá ngươi như thế nào có thể có loại này đáng sợ ý tưởng? Bình bình khoa trương chừng mắt nói, mẹ ta nói, lãng phí thời gian chính là ở lãng phí sinh mệnh, người làm chúng ta ngốc tại trong thành chờ tin tức chính là muốn lãng phí chúng ta 20 ngày sinh mệnh, ba người chính là 60 thiên sinh mệnh, người biết hai tháng sinh mệnh có thể làm nhiều ít sự tình sao. Nhạc nhạc nghiêm túc tiếp lời nói, chỉ cần ngươi dám tưởng, là có thể làm vô tận sự, sự thượng nhiều ít đại sự đều là trong nháy mắt phát sinh. Nói không chừng lịch sử liền bởi vì chúng ta sớm chết 60 thiên mà phát sinh thật lớn, không thể vãn hồi sự. An an lời lẽ chính đáng nói, cho nên chúng ta không thể làm chu đại bá trở thành lịch sử tội nhân. chu lão đại trực tiếp bỏ mình, một bên bạch tự xét lại kinh ngạc há to miệng. Thế giới một đạo đại môn ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra, nguyên lai có thể cùng trưởng bối như vậy tranh thủ sao. Tam tỷ đệ thắng tuyệt đối cao hứng cho nhau vỗ tay sau túm bạch tự xét lại liền đi. Chúng ta đi thôn trường ra nhìn xem ta nghe những cái đó người giang hội Thứ bọn họ muốn ở chỗ này trụ không ngắn thời gian đâu Cho nên chúng ta đến hào hào bố trí bố trí Tần ngũ bốn người yên lặng mà xách theo hành lý đi theo bốn người phía sau Tính lúc này đây sát khấu làm thiểu các chủ tử đều có chút thay đổi Đêm qua ba người nhưng đều bất đồng trình độ làm ác mộng Dù sao cũng là lần đầu tiên trực diện sinh tử Lần đầu tiên giết người tâm cảnh khẳng định sẽ biến hóa Loại này thời điểm theo bọn họ so nghịch bọn họ muốn hào ngày hôm sau chu lão đại đầy bụng lo lắng dặn dò tần ngũ bốn người nói các ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo bọn họ ba cái tiểu chu từ nhưng một cái đều không thể thiếu đao kiếm không có mắt thượng chiến trường muốn hoàn toàn cẩn thận còn phải đề phòng phía sau lưng này đó người giang hồ các ngươi đều không biết chi tiết nhưng đừng vô tâm không phổi người khác nói cái gì các ngươi liền tin cái gì tần ngũ an tĩnh nghe an sáu tác ôm cánh tay dựa vào một bên nhắm mắt lại dưỡng thần cũng không biết có hay không đang nghe Hầu nhị rũ đầu đứng ở một bên cũng không biết suy nghĩ cái gì, trung đại lang nghe xong trong chốc lát có chút không kiên nhẫn xen lời hắn, được rồi, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, hơn nữa ta chính là sông qua giang hồ. Lại vô dụng còn có hầu nhị cùng an Sáu đâu, có bọn họ hai người ở, ai có thể ám toán tiểu các chủ tử đi. Chu lão đại xoa cái chán nói, nhưng ta chính là sợ hãi nha tần cố hai nhà hài tử nhưng đều ở chỗ này, nếu là xảy ra chuyện. nghĩ đến cố cảnh vân cùng tần tín phương hắn không khỏi đánh một cái rồng mình dỗi tay cầm trung đại lang cùng tần ngũ khẩn thiết nói tiểu các chủ tử liền làm ơn các ngươi các ngươi nhưng đến dài hơn mấy cái tâm nhãn a yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ một tấc cũng không rời đi theo trung đại lang đẩy hắn đi ra ngoài đi nhanh đi đừng làm cho quan sai cùng các thôn dân sốt ruột chờ an an đám người cao hứng tiễn đi chu lão đại xoay người liền chui vào người giang hồ chung nghe bọn họ chế định tiêu diệt khấu kế hoạch ân bọn họ tiêu diệt khấu kế hoạch rất đơn giản, giờ thị xuất phát, căn cứ các thôn dân cung cấp hải đồ đi tìm cướp biển, tìm được rồi liền sát, tìm không thấy giờ dậu liền trở về, ngày mai tiếp tục đi tìm. Đơn độc giết cướp biển thuộc về chính mình, hợp tác giết tác bình quân phân phối, ai cũng không chuẩn ức hiếp người nhà. Quy củ nói xong, đại gia lập tức giải tán, xôi nổi đi chuẩn bị chính mình lương khô cùng trà lau vũ khí đi. tam tỷ đệ đều có chút dại ra bạch tự xét lại xoay người thấy bọn họ không đuổi kịp liền nghi hoặc hỏi còn có cái gì vấn đề sao chúng ta cũng mau đi chuẩn bị đi tam tỷ đệ sợ ngây người này liền xong rồi không phải hẳn là trước phái ra thám báo điều tra đem lộ tuyến cùng địch tình điều tra rõ ràng sau đó lại chế định tác chiến kế hoạch sao bạch tự xét lại gãi gãi đầu nói người nói chính là quân đội hành quân đánh giặc chương trình chúng ta lại không phải quân đội liền tính ngươi chế định bọn họ cũng sẽ không nghe bạch tự xét lại nói tới đây một đốn, nhỏ giọng nói, trừ phi võ lâm minh chủ ra mặt bất quá liền tính hắn ra mặt cũng chỉ có thể đề nghị, rất khó giống quân đội như vậy trực tiếp mệnh lệnh người giang hồ. tam tỷ đệ vẻ mặt ngốc đi theo người giang hồ nhóm hướng bờ biển đi, như vậy liền đi sát cướp biển thật sự không thành vấn đề sao. Mặt khác người giang hồ đều vẻ mặt đạm nhiên, hiển nhiên tập mãi thành thói quen. bọn họ trực tiếp mượn trong thôn thuyền đánh cá bởi vì thuyền không lớn mỗi chiếc thuyền đều chỉ ngồi người cái người tả hữu an an bọn họ bốn cái mang lên bốn cái hộ vệ đều tám cho nên chỉ có hai người nhảy đến trên thuyền cùng bọn họ ngồi chung đại gia mắt to chừng mắt nhỏ cho nhau xem đối diện người ánh mắt ở tần ngũ đám người trên người xẹt qua thực mau liền đem ánh mắt định ở bạch tự xét lại chờ bốn người trên người Thực hiển nhiên kia bốn cái thành niên nam tử là bốn người này tùy tùng, một thiếu niên, hai cái đại hài tử còn có một cái nữ hài, như vậy tuổi tác giám lên thuyền nhất định có điều dựa vào. Ở trên giang hồ, lão nhân, nữ nhân cung tiểu hài tử là nhất yêu cầu cẩn thận, người như vậy dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác, nhưng nếu không có đại bản lĩnh, bọn họ làm sao dám hành tàu giang hồ. hai người trên mặt biểu tình càng là ôn hòa trước chắp tay cười nói tại hạ vấn duyên các thiết phàm đây là ta đệ đệ tiết thiện cô nương cùng thiếu hiệp nhóm là ra tới rèn luyện bạch tự xét lại lớn tuổi nhất bởi vậy thư hắn đại ngôn tại hạ bạch tự xét lại đây là cô cô nương đó là cố cô nương hai cái đệ đệ bình bình và nhạc nhạc cũng sôi nổi tự giới thiệu tại hạ cố vân kỳ tại hạ tần vân ký Tiết phàm thấy bọn họ không báo môn phái cũng không hướng trong lòng đi, một lát liền muốn ra tay tổng có thể từ bọn họ chiêu thức thượng nhìn ra lai lịch. Trên biển lúc này gió êm sóng lặng hơn 10 điều thuyền đánh cái im ắng từ bờ biển thượng rời đi trình phiến hình hướng một phương hướng chạy tới an an bọn họ thuyền ở chung sau đoạn thấy thế không khỏi nghi hoặc. Như thế nào đều hướng cái kia phương hướng đi. Trung đại lang biên trèo thuyền biên nói đi theo phía trước đi tổng không có sai. Bốn người nghe thấy cái này lý do mặc một chút Tiết phàm ho nhẹ một tiếng giải thích nói chính giữa cái kia trên thuyền ngồi chính là chúng ta vấn duyên các phân đường trưởng lão Tân Lộc đi theo hắn đi là không có sai. Bạch tự xét lại như suy tư gì. Quý các có cướp biển tin tức. An An tò mò. Này tin tức là miễn phí đưa. Tiết phàm cười nói ta vấn duyên các không làm không nắm chắc sinh ý cướp biển ở trên biển hành tung mơ hồ không chừng. Hôm nay chúng ta bán ra tin tức nói ở Nam Đảo. Ngày mai bọn họ nói không chừng liền chạy tới Bắc Đảo. Lý giải người biết bọn họ dài quá chân, không biết còn tưởng rằng chúng ta vấn duyên các bán tin tức giả đâu cho nên cùng với bán tin tức không bằng tự mình mang theo bọn họ đi, tìm được rồi chúng ta nhắc lại thành tìm không thấy liền tính chúng ta vấn duyên các phía trước làm không công. Tiết thiện vẻ mặt là cười nói, chúng ta vấn duyên các trước nay không lừa già dối trẻ, nhất khách hàng suy nghĩ về sau thiếu hiệp nhóm nếu có tưởng mua tin tức đều có thể tới tìm chúng ta. Vấn duyên các quả nhiên sẽ làm buôn bán, mẫu thân thành không khinh ta. Nhạc nhạc các người vấn duyên các có phải hay không có người kêu viên thiện đình. Tiết phàm tiết thiện dùng mình, nghiêm nghị nói, đó là chúng ta tổng đường phó đường chủ, thiếu hiệp nhận thức chúng ta phó đường chủ. Nhạc nhạc vui vẻ cười. Ta không quen biết, nhưng ta cha mẹ nhận thức. Mẹ ta nói vấn duyên các thực sẽ làm buôn bán hôm nay nhìn thấy hai vị đại hiệp mới biết quả nhiên như thế. Quá khen, quá khen. Tiết phàm tiết thiện càng khách khí hai phân, nhận thức bọn họ tổng đường phó đường chủ kia khẳng định là trên giang hồ có tiếng nhân vật chỉ là bọn hắn ở trong lòng đem các đại môn phái hậu bối qua một lần, vẫn là không tìm ra xứng đôi người tới. Nhưng này không ngại ngại bọn họ tiếp tục theo chân bọn họ nói chuyện phím bồi dưỡng cảm tình, tam tỷ đệ cùng bạch tự xét lại đều là mới vào giang hồ, rất nhiều sự đều là nghe các trưởng bối nói cùng nghe thiết thân trải qua quá tiết phàm huynh đệ nói không giống nhau. Nghe được mặt sau, bọn họ đã đem trèo thuyền sự đã quên, chuyên tâm nghe bọn hắn nói chút giang hồ trải qua. Tiết phàm thấy tần ngũ bốn người có thể làm cho bọn họ thuyền vẫn luôn bảo trì ở trung sau đoạn, liền biết bọn họ thành thảo cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, bỏ qua tay cùng bốn cái người trẻ tuổi khẳng lên. Cũng không biết đi rồi bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến thùng thùng tiếng trống đại gia vội vàng xem qua đi, chỉ thấy cầm đầu thuyền đánh ra một bộ tín hiệu cờ, tam tỷ đệ không hiểu, bạch tự xét lại nhìn lập tức nói, phía trước phát hiện quân giặc, chúng ta phải làm hào chuẩn bị. Giọng nói mới lạc phía trước đã vang lên tiếng kêu, nhạc nhạc lập tức đỡ bình bình đầu đứng lên, nhón chân tiêm nhìn lại. Một lát sau ngao ngao kêu lên, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, mau, mau, mau, đem thuyền hoa mau một ít. Phía trước con thuyền đã cung cấp biển thuyền hỗn chiến lên, nói đến cũng là cướp biển nhóm xui xẻo, bọn họ đồng bạn đi đoạt lấy trường phúc thôn, lại lâu không thấy tin tức. Bọn họ sau lại phái người đi điều tra, ở cửa thôn thấy xếp thành một đống một đống thi thể còn thấy làm thành vòng người giang hồ. Bọn họ liền biết các đồng bạn là gặp được ngạnh cha tử. Gần nhất đại sở người giang hồ cùng chó điên dường như, chỉ cần bị thấy liền sẽ bị đuổi đi, đến này một bước cũng cũng chỉ có thể than vận khí không tốt. Bọn họ buồn còn tưởng chờ những cái đó người giang hồ đi rồi sờ nữa hồi trường phúc thôn, ai biết ngày hôm qua những người đó còn chưa có đi, ngược lại lại tới nữa một đại bang người giang hồ. Bọn họ không có biện pháp chỉ có thể từ bỏ trường phúc thôn, muốn thu thập đồ vật muốn rời đi. Hôm nay tỉnh lại trên biển gió êm sóng lặng thật sự là ra biển tìm kiếm điểm dừng chân hào thời cơ cho nên bọn họ một đám người người lấy thượng hành lý liền lên thuyền đi chuyển động. Ai biết truyền truyền, nganh diện liền nhìn đến từng hàng thuyền đánh cá, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là đồng hành còn đánh một bộ tín hiệu cờ hỏi truyền. Đối diện đầu thuyền cũng dùng tín hiệu cờ đáp lời, đó là lữ tống bên kia một cái tiểu bang phái tín hiệu cờ tiêu chí tấn công quảng hải vệ khi bọn họ liền hợp tác quá. Bởi vì đối phương người cũng không nhiều lắm, chỉ có trăm người tới cho nên bọn họ cũng không sợ bị hắc ăn hắc trực tiếp trèo thuyền qua đi. Ai biết gần về sau thấy rõ ràng nhân tài phát hiện không đúng kia căn bản là không phải lữ tống người. Bọn họ phản ứng còn tính nhanh chóng, lập tức làm đôi thuyền biến đầu thuyền, trái ngược hướng đi mau, kết quả bọn họ mới đổi hào vị trí bên kia liền vang lên tiếng trống, trước hết một loạt thuyền đánh cá đã bay nhanh hướng bọn họ tới gần. Trước hết tới gần người giang hồ thấy bọn họ muốn chạy trốn, không chút nghĩ ngợi liền cầm trong tay mái chèo đương vũ khí, hung hăng mà đánh qua đi tạm thời với không tới trực tiếp đem mái chèo ném qua đi, có thể trở nhất thời là nhất thời. Người giang hồ như vậy không có kết cấu loạn tạm nghỉ khi làm trường hợp hỗn loạn lên, mặt sau cấp biển đã thay đổi đầu thuyền bay nhanh rời đi, bên này người giang hồ thuyền lại chắn ở phía trước, phía trước loạn thành một đống, mặt sau không vượt qua được đi. Mắt thấy mặt sau cướp biển liền phải chạy bình bình và nhạc nhạc khớp đến độ rậm chân, reo lên, ngu ngốc ngu ngốc, từ bên cạnh đi a, đây là biển rộng lại không phải đường cái, như thế nào còn sẽ đổ thuyền. Có người nghe được hai người kêu to, lập tức thay đổi đầu thuyền hướng bên cạnh đuổi theo, bạch tự xét lại đã đứng dậy, trực tiếp nương con thuyền bay qua đi. an an thấy theo sát sau đó bình bình và nhạc nhạc cũng tưởng phi nhưng nhìn nhìn thuyền cùng thuyền khoảng cách bọn họ ước lượng một chút chính mình khinh công vẫn là nghẹn khuất ngồi xổm xuống cầm lấy mái chèo liền liều mạng hoa công phu không tới nhà a tiết phàm cùng tiết thiện trong mắt lại hiện lên kinh diễm như vậy khinh công Bị bạch tự xét lại cùng cố vân an kinh diễm người giang hồ không ít một thiếu niên một thiếu nữ động tác mau lẹ thân hình nhẹ nhàng lướt qua thật mạnh thuyền đánh cá bay đến mặt sau cường đạo trên thuyền, hai người phối hợp ăn ý, đồng thời xuất kiếm nhất chiêu liền sốc lên nửa thuyền người. Phía trước chính chỉ huy đại ra hướng bên cạnh phá vây đi bao vây tiểu trừ cướp biển tân lộc ánh mắt sáng lên, nhìn không được thấp giọng nói, lăng thiên môn. Cái gì, ngồi ở hắn bên người ra sức sát khấu đậu bảo quay đầu lại đây xem hắn. Tân lộc liền đỉnh hắn một giò, nói thất thần làm gì, còn không mau đi lên, hậu bối thiếu niên đều so ngươi cường, tiểu tâm bị chụp chết ở trên bờ cát. Đậu bảo cũng thấy được Bạch tự xét lại cùng cố vân an, chừng mắt nói, này hai cái tiểu oa nhi là nhà ai, ở biển rộng thượng như vậy khoảng cách cũng dám phi, cũng không sợ quang ngã té ngã rớt trong biển bò không đứng dậy. Bọn họ dám phi tự nhiên là có bản lĩnh, tân lộc nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái nói, lăng thiên môn khác không dám nói, nó khinh công ai dám tranh phong. Lăng thiên môn, đậu bảo cũng cả kinh càng thêm thận trọng hai phân, hắn khẽ cắn môi, trừ khởi đao liền đứng lên, đối tân lộc nói, người ở chỗ này chỉ huy đi ta đi trước. dứt lời dẫn theo đao liền nhảy đến cướp biển trên thuyền, bởi vì lực đạo quá lớn thiếu chút nữa đem toàn bộ thuyền đều phiên. Tân lộc tức giận đến mắng to, người hàng đầu nhiệm vụ là bảo hộ ta, người chạy phía trước đi làm gì, cho ta trở về. Đậu bào mắt đếp tay ngơ, đại khai đại hợp cùng cướp biển làm lên, ở phía sau che chờ tân lộc cùng cướp biển đánh nhau bó tay bó chân, nơi nào có ở phía trước đấu tranh anh dũng tới sảng. Chính như tân lộc theo như lời, hắn nếu là lại không nỗ lực cũng thật phải bị này đó hậu bối chụp chết ở trên bờ cát Bị bạch tự xét lại cùng cố vân an kích thích người không ít có năng lực tất cả đều mạo hiểm nhảy đến cướp biển giữa đi, không có năng lực liền sáng tạo điều kiện. như bình bình cùng an an, ở bảy đại ca cùng tỉ tỉ ở phía trước đại sát tứ phương khi nhanh chóng từ mặt bên phá vây đi ra ngoài, sau đó vu hồi bọc đánh ra bên ngoài trốn cướp biển con thuyền. Cách thuyền đánh nhau đặc biệt khó chịu hai anh em mới kéo gần cùng cướp biển con thuyền khoảng cách liền phi thân dựng lên, dẫm lên thủy khó khăn lắm phi tiến cướp biển thuyền. An sáu không chút nghĩ ngợi phi thân đuổi kịp bên người bảo hộ bọn họ tần ngũ ba người mặt đều tái rồi, ra sức hướng bên kia chèo thuyền. Sau khi trở về bọn họ nhất định phải cần luyện khinh công ít nhất lần sau đánh nhau thời điểm không đến mức bị các trù tử ném xuống. Theo không kịp đại tiểu thư cũng liền thôi thế nhưng liền hai cái thiếu gia đều theo không kịp bọn họ có gì thể diện trở về thấy lão gia thái thái. Tiết phàm cùng tiết thiện liếc nhau cũng khẳng định bọn họ thân phận đây là lăng thiên môn người chính là. Lăng thiên môn không phải một thế hệ chỉ thu một cái đồ để sao. Đời trước nữ trưởng môn phá lệ thu ba cái cho nên đương nhiệm trưởng môn tính toán đột phá cực hạn thu 4 cái Nàng sẽ không sợ tái giống như tiền nhiệm trưởng môn như vậy sư huynh đệ vì tranh trưởng môn chi vị cho nhau tàn sát Suy nghĩ chợt lóe mà qua, hai người đã đứng dậy hướng cướp biển trên thuyền bay đi Chuyện khác về sau lại thường, hiện tại trước kiếm đầu người lại nói Cố vân an cùng bạch tự xét lại phối hợp, bình bình và nhạc nhạc tác tạo thành hai người trận đội An sáu đều chỉ có thể ở một bên mua nước tương, chen vào không lọt đi Không có biện pháp nếu luận ăn ý, ai cũng theo không kịp hai người tiết tấu. Ai làm nhân ra từ ở từ trong bụng mẹ thời điểm liền bắt đầu ở bên nhau, này ăn ý bồi dưỡng cũng là không ai. Trên biển tác chiến đối cướp biển nhóm tới nói chiếm địa lý, rốt cuộc tới người giang hồ chẳng sợ đều sẽ thủy kia cũng là so ra kém ở trên biển kiếm ăn cướp biển. Nhưng không chịu nổi người giang hồ không ấn bài lý ra bài A Đại gia ở từng người trên thuyền đáng đánh tốt người cho ta một chút ta chọc ngươi một chút Ngươi đâm ta đầu thuyền ta liền chạm vào ngươi đuôi thuyền Kết quả hiện tại ngươi từ bỏ chính mình Thuyền toàn chạy đến chúng ta trên thuyền tới Vừa lên tới liền đem người đá xuống nước Vốn dĩ chúng ta có thể một người một đao đem nhảy lên tới người chém chết, kết quả này đó người giang hồ đê tiện vô sỉ, bên này nhân tài nhảy lên tới, bên kia liền hai ba chiếc thuyền vây quanh bọn họ động tác nhất trí từ sau lưng khảm đao, có càng là trực tiếp nhảy vào trong nước, thừa dịp bọn họ xoay người hết sức cho bọn hắn chọc đao. Này nơi nào là hiệp sĩ, rõ ràng so cướp biển còn không bằng quá đê tiện. Bởi vì cướp biển nhóm ngay từ đầu liền rối loạn, không ít người ra bên ngoài trốn. Bỏ lỡ đoàn kết lên kháng đánh cơ hội, bất luận đoàn chiến, chỉ so đơn người tác chiến, thật đúng là không cái nào cướp biển so đến quá bạch tự xét lại. Lại có An An cùng hắn hợp tác, hai người phối hợp ăn ý, vận dụng khởi lăng thiên môn công phu tới cưỡi xe nhẹ đi đường quen, giết sạch rồi một cái trên thuyền cướp biển đến trước một khác chiếc thuyền thượng Hai người khinh công đều hảo, dáng người nhẹ nhàng, làm người xem đến cảnh đẹp ý vui, không ít người đều vì này ghé mắt. so sánh với dưới ở bên cánh yên lặng mà sốc cướp biển thuyền bình bình và nhạc nhạc liền có vẻ quá mức điệu thấp ít nhất trừ bỏ bọn họ phụ cận mấy cái trên thuyền giang hồ hiệp sĩ chú ý tới bọn họ ngoại ai cũng chưa lưu ý đến bọn họ chiến tích chờ đem toàn bộ cướp biển tiêu diệt đại gia lúc này mới chạy nhanh vớt rơi vào trong biển giang hồ hiệp sĩ hy sinh phóng tới trên thuyền bọn họ muốn đem thi thể mang về hòa táng sau đem cho cốt đưa về nhà bọn họ còn có bọn họ giết địch đoạt được chiến lợi phẩm cũng muốn gửi trở về mà bị thương nặng tắc nằm ở một khác chiếc thuyền thượng từ sẽ y thuật hiệp sĩ hỗ trợ băng bó những người khác tắc đi vớt cướp biển đem thi thể ném lên thuyền lộn xộn phân hào thi thể sau liền bắt đầu cướp đoạt bọn họ trên người đồ vật sau đó cắt lấy lỗ tai trở về cùng nha môn lĩnh thưởng an an có chút tiếp thu không nổi cho nên đối với phân đến chính mình trên tay thi thể rất là rối rắm bạch tự xét lại thấy liền tiến lên hỗ trợ Người đi nghỉ ngươi đi ta giúp ngươi cắt an an nhìn mắt hắn trên người bạch y dối dám nói vẫn là làm tần ngũ bá bọn họ đến đây đi đừng làm dơ ngươi quần áo bạch tự xét lại liền cộc lốc cười không thèm để ý nói hiện tại đã ô uế lại dơ một ít cũng không có gì dù sao đều là muốn đổi dứt lời rỗi tay đem an an xoay người sang chỗ khác hắn bắt đầu cầm trùy thù thu, thu hoạch bình bình và nhạc nhạc đã sớm chiều chính mình trùy thù hưng phấn đi cắt một bên cắt còn một bên số liền thay đổi thưởng bạc sau phải làm sự bọn họ đều nghĩ tới An an tĩnh tĩnh mà nhìn bọn họ trong chốc lát xoay người sang chỗ khác đương không quen biết bọn họ. Tiết phàm cùng tiết thiện đi cùng bọn họ thủ trưởng Tân Lộc hội báo Tân thu thập đến tin tức trong đó lớn nhất một cái đó là lăng thiên môn hậu nhân ra tới lang Bạt giang hồ. Tân Lộc liếc bọn họ liếc mắt một cái nói, đã cùng bọn họ nói thượng lời nói. Là bốn người đều thực đơn thuần, lớn tuổi nhất bất quá 16 tuổi, như là mới ra giang hồ không lâu cho nên thực dễ dàng tiếp cận. Tân Lộc xoay người liền đi. Thay ta dẫn kiến, tiết phàm hai anh em vội vàng đuổi kịp tới rồi an an bốn người trước mặt khi đã thành bọn họ hai người ở phía trước, Tân Lộc ở phía sau. bạch thiếu hiệp cố cô nương, vị này chính là chúng ta lĩnh nam phân đường trưởng lão Tân Lộc. Tân Lộc nghe được cố vân an dòng họ không khỏi hơi hơi mỉm cười, càng thêm khách khí ba phần. Kính đã lâu chưa vị đại danh, hôm nay có thể gặp được thật là tân người nào đó tam sinh hữu hạnh a Bình bình buồn cười. Chúng ta mới vào giang hồ tân trưởng lão là từ đâu kính đã lâu chúng ta đại danh. Tân Lộc cười nói, cố công tử chúng ta vẫn duyên các làm chính là tình báo sinh ý tuy ba vị chưa từng ở giang hồ hành tàu quá, nhưng lệnh đường ở trên giang hồ chính là tiếng tăm lừng lẫy bởi vậy đối với các ngươi chúng ta vấn duyên các người thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lại nói tiếp chúng ta vấn duyên các cùng lăng thiên môn còn có chút giao tình đâu, nhiều năm trước ta tổng đường viên phó đường trù từng cùng lệnh tôn lệnh đường tương giao còn may mắn nhìn thấy lệnh đường tiếp vị đại điển đâu. Bất luận làm cái gì đều trước phàn thượng quan hệ lại nói thông qua tân lộc không ngừng nỗ lực rốt cuộc ở ăn cơm chiều trước cùng bốn người trò chuyện với nhau thật vui tam tỷ đệ còn đặc biệt nhiệt tình mời hắn cùng nhau lưu lại xài chung bữa tối. Lúc này, bọn họ chính đóng quân ở bờ biển, từ trong biển bắt mấy cái cá sâu lên tới nướng, bình bình thịt nướng tay nghề tốt nhất cho nên mọi người đều đem cá xuyến tắc hắn trong tay. Chính là tần ngũ bốn người đều yên lặng mà cầm bọn họ cá xuyến xếp hạng mặt sau, không có biện pháp cá nướng rất khó làm tốt lắm ăn, loại sự tình này còn phải có thiên phú người tới. Thân phận là không thể gạt được vấn duyên các ba người cũng không hề giấu thoải mái hào phóng mà thừa nhận bọn họ cha là cố cảnh vân, nương là lê bảo lộ nhưng nếu muốn biết mặt khác tin tức liền không có. Nhưng thật ra bạch tự xét lại ngây ngốc bị tân lộc bộ đi không ít lời nói cuối cùng vẫn là an an xem bất quá mắt mỗi lần tân lộc lại đem đề tài dẫn hướng bạch tự xét lại cùng lăng thiên môn khi nàng liền thế hắn trả lời hoặc là lại đem đề tài dẫn dắt rời đi. tràn đầy bạch tự xét lại cũng phục hồi tinh thần lại bắt đầu nhấp miệng không nói. Tân Lộc trong lòng tiếc hận, nhưng vì không làm cho bọn họ phản cảm, hắn chỉ có thể theo bọn họ, đem đề tài xả tới rồi ăn thưởng. Cái này bạch tự xét lại mới có chút hứng thú, cũng bắt đầu thường thường cắm hai câu miệng, nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui lên. Chờ Tân Lộc cùng tiết phàm huynh để ăn uống no đủ rời đi, bạch tự xét lại liền tán thường nói tân trưởng lão thật đúng là kiến thức rộng rãi, hôm nay buổi nói chuyện chân chính là thắng đọc năm thư A. Đó là người quá đơn thuần. An An nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái nói, không thấy ra tới hắn ở bộ ngươi nói sao. Đã nhìn ra, nhưng cùng hắn nói chuyện như tắm mình trong gió xuân ta cảm thấy liền tính hắn là vì bộ tin tức ta cũng sinh khí không đứng dậy. Cố vân An nghĩ nghĩ nói, khó trách trong lịch sử tổng xuất hiện chỉ ái gian thần hôn quân, nguyên lai lời hay thật là mỗi người đều thích nghe nha. Bạch tự xét lại bị so sánh hôn quân cũng không tức giận còn thâm chấp nhận gật đầu nói cho nên ta tự chủ vẫn là kém rất nhiều, xem ra còn phải tự xét lại. An an, cướp biển bị giết xong, bọn họ trên người tài vật là về giết người sở hữu, nhưng trên thuyền mang công cộng tài vật lại là muốn mặt khác phân. Lúc này vấn duyên các tác dụng liền đột hiện ra tới, bởi vì có bọn họ dẫn đường, cho nên đại gia mới có thể nhanh như vậy tìm được cướp biển. Này đó Cộng sản trừ bỏ muốn xuất ra một bộ phận chờ cấp hy hi sinh hiệp sĩ ngoại, còn lại muốn xuất ra tam thành cấp vấn duyên các lấy làm bọn họ thù lao, dư lại mới chia đều cho đại gia. Cứ như vậy đại gia phân tới tay thượng đồ vật liền ít đi, nhưng đại gia đối như vậy phân phối phương thức cũng không có cái gì bất mãn, cho nên thực mau liền chia của kết thúc. Bình bình đem nhạc nhạc kia phân cũng lấy lại đây bảo quản, bằng không từ hắn lấy tiền, chỉ sợ trở về thành ngày đó hắn là có thể xài hết. An an thu hào tự mình tiền, ánh mắt ở bình bình tay nải thượng vừa truyền, chỉ xem đến bọn họ che lại tay nải đề phòng nhìn nàng, nàng mới khinh thường bĩu môi nói, hoảng cái gì còn sợ ta đoạt các ngươi không thành. Bình bình và nhạc nhạc chửi thầm như vậy sự ngươi lại không phải không trải qua. Bình bình đem tay này kéo dài tới phía sau, nhạc nhạc liền chậm rãi dịch đến trước mặt hắn ngăn chờ tì tì ánh mắt. tì cướp biển cũng tiêu diệt ngươi nói phía dưới chúng ta nên đi chỗ nào. Bình bình đã yên lặng mà xoay người sang chỗ khác đem tay này một lần nữa chói một lần, xác nhận chính là tì tì tự mình động thủ hắn cũng sẽ phát hiện sau mới xoay người lại. An An làm bộ không thấy được bọn họ động tác nhỏ trầm ngâm nói, chúng ta liền lưu tại Quảng Hải vệ chờ phỉ loạn kết thúc. Bình bình và nhạc nhạc kinh ngạc, kia được đến khi nào mới kết thúc, cũng sẽ không lâu lắm, bạch tự xét lại nói, nghe nói triều đình đã phái binh tiến đến diệt phỉ cắt cử tới quân đội về sau còn muốn thường trú Quảng Hải về. Nhà dịch mặt vô dị sắc mở ra túi, trực tiếp đem bên trong lỗ tai đảo ra tới số, số hảo lời cuối sách lục trong danh sách, tùy tay từ một bên ống số ra cái thẻ giao cho Bình Bình, phất tay nói, tiếp theo cái. Bình Bình cầm cái thẻ chờ đến một bên, nhạc nhạc vội vàng để thượng chính mình túi, nhà dịch đếm sau nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhạc nhạc thấy hắn cùng Bình Bình bộ dạng gần, lúc này mới giãn ra mày, đếm cái thẻ cho hắn. Các ngươi là huynh đệ, nhạc nhạc gật đầu, nhà dịch liền nhịn không được nói thầm. Kia phóng cùng nhau số thì tốt rồi, hà tất chia đều lại đến số. Quả thực là lãng phí hắn thời gian. Nhạc nhạc mặt đỏ ôm cái thẻ cùng ca ca chạy, không dám nói cho nha dịch bọn họ chỉ là tưởng thể nghiệm một chút lĩnh thưởng quá trình. Hai người cầm cái thẻ đi phía trước đổi bạc ra tới khi hai người ngực liền phình phình, trung quanh không ít người giang hồ đều nhìn chằm chằm hai người. Nhưng không ai dám ngăn cản lộ cướp bóc Hai cái thiếu niên có thể đổi đến nhiều như vậy tiền Nếu không phải chính mình có đại bản lĩnh Giết rất nhiều cướp biển Đó chính là sau lưng đứng thế lực lớn Đều là bọn họ không thể trêu vào Đại gia chơ mắt nhìn hai huynh đệ nhảy nhảy rời đi An An đang ở cùng bạch tự xét lại oán giận Này hai cái tiểu tử thúi cũng quá nóng nảy Thế nhưng trong chốc lát đều chờ không được Bạch tự xét lại thấp giọng trấn an nàng nói Bọn họ tiểu hài từ tâm tính sao An An đô miệng Nói tốt cùng nhau tới chờ một lát chúng ta đổi ra tới xem ta như thế nào thu thập bọn họ An sáu hàng ở hai người phía sau yên lặng nói Vừa rồi ta thấy trung đại lang cùng hầu nhị rời đi Bọn họ liền đi theo đại thiếu gia nhị thiếu gia phía sau An an dậm chân Bọn họ đổi hào tiền thế nhưng cũng không đợi ta Bạch tự xét lại suy đoán Có lẽ là bọn họ đã quên chúng ta Tần ngũ vô ngữ nhìn bạch công tử Ngài liền không thể không vạch trần sao An An lãnh hạ mặt tới, Bạch tự xét lại cũng ý thức được tự mình nói sai, cắn môi không dám lại mở miệng. An An sắc mặt mãi cho đến lĩnh thưởng khi mới hảo chút đi ra nha môn, nàng đứng ở bậc thang hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên nói chúng ta đi, bắt được khi hai cái tiểu tử thúi đi. Quảng hải vệ lớn như vậy, chúng ta thượng chỗ nào tìm đi? Chỗ nào có ăn ngon đi chỗ nào tìm theo vị đi chuẩn không sai? An an hít hít cái mũi, không nghe nở đồ ăn mùi hương, cho nên làm tần ngũ đi hỏi địa phương cư dân, nhìn xem trong thành địa phương nào có ăn ngon. Bởi vì dũng mãnh vào đại lượng người Giang Hồ, Quảng Hải vệ nhiều những người này khí, các ba tánh cũng chậm rãi khôi phục lại, bắt đầu vì nghề nghiệp bôn tàu. Biết này đó người Giang Hồ là tới sát cướp biển, các ba tánh đối bọn họ ấn tượng đều thực không tồi. Mà người Giang Hồ cũng không ý ức hiếp này đó đã nhận hết cực khổ bá tánh, cho nên hai người gian ở chung đến còn tính hòa hợp. ở thành nam một cái trên đường đều là quán rượu tiệm cơm chiêu đãi tất cả đều là người giang hồ trong đó ăn ngon đồ vật không ít an an cùng bạch tự xét lại chiếu người khác chỉ điểm đi vào nam thành mới quẹo vào con phố kia liền nhìn đến hai anh em chính nhón mũi chân tế ở một cái quầy hàng hàng phía trước đội mua đồ vật trợ thủ đắc lực còn đều cầm ăn bạch tự xét lại nhìn đến nhìn không được gì một tiếng bật cười đó là còn có chút tức giận an an cũng không khỏi một nhạc tì tì bạch đại ca nhạc nhạc quay đầu thấy hai người lập tức cùng bọn họ phất tay nói các ngươi tới vừa lúc chúng ta cho các ngươi mua thật nhiều ăn ngon mau tới nếm thử dứt lời hướng bọn họ trong tay một người tắt một cái giấy bao bên trong là còn nóng hổi bánh kẹp thịt nhạc nhạc một bên ăn trong tay một bên nói nhanh ăn đi cố ý chiếu các ngươi khẩu vị lấy bên kia còn có cái bán tàu phữa sạp cũng đặc biệt ăn ngon trong chốc lát chờ chúng ta mua được thịt dê xuyến liền qua đi ăn bạch tự xét lại còn chưa từng như vậy ăn qua đồ vật nhất thời tò mò không thôi An an gõ một chút nhạc nhạc đầu, nói, xem ở các ngươi còn nhớ rõ, tỷ tỷ phân thượng tạm thời tha thứ các ngươi không tin thủ hứa hẹn chi tội. Nhạc nhạc ngần ngơ, mơ hồ gãi đầu tưởng, bọn họ khi nào không tin thủ hứa hẹn. Bất quá 11 năm trải qua nói cho hắn, lúc này không cần hỏi nhiều, hỏi nhiều tất bị đánh. Cho nên nhạc nhạc vui tươi hớn hở nhìn tỷ tỷ cười, còn ở kiên trì xếp hàng bình bình hoan hô một tiếng, cầm một chuỗi dài thịt xuyến bài trừ tới, vui vẻ nói, mua được đi, chúng ta đi ăn tàu phớ. Đối với ăn, tỷ đệ ba người đều rất có kinh nghiệm, ra cửa không phải không đồ vật chính là lên đường bạch tự xét lại giống cái đồ nhà quê giống nhau đi theo tam tỷ đệ phía sau từ đầu đường ăn đến phố đuôi trên đường thiền bụng nghỉ ngơi một chút lại từ phố đuôi ăn đến đầu đường. Đến trạng vạng hồi khách niếm khi bốn người cùng mặt sau bốn cái hộ vệ đều đỉnh cái bụng, rõ ràng chứng đến khó chịu nhưng miệng vẫn là muốn ăn. Cũng may bọn họ nương cho bọn hắn chuẩn bị tiêu thực thuốc viên, ăn xong đi nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại đi một chuyến nhà xí liền thoải mái Bốn người nhất trí quyết định ngày mai lại đi tìm ăn ngon. Đáng tiếc ngày hôm sau liền có người tới mời bọn họ cùng nhau ra biển. Có ngư dân phát hiện một cái hải đảo, phát hiện có cướp biển ở mặt trên hoạt động, nhân số còn không ít, đại gia quyết định đua một phen đại các ngươi có đi hay không. bạch tự xét lại hỏi, có bao nhiêu người đi? Đã thống kê có 198 người. Nhiều như vậy, Bình Bình tò mò hỏi, có cũng đồ thuyền đánh cá sao? Huyện lệnh đại nhân vừa mới nói, hắn nguyện ý đem quân đội lưu lại chiến thuyền thuê cho chúng ta, một cái thuyền tiền thế chấp 100 lượng, nếu có thể đem thuyền mang về tới, mỗi chiếc thuyền tùy thuyền trở về cướp biển đầu người không ít với 20 viên liền trở về tiền thế chấp thiếu liền coi chiến thuyền bị hao tồn tình huống tiến hành để khấu. An an líu lưỡi, vị này huyện lệnh ở làm quan trước không phải là thương nhân đi. Dịch cố cô nương hảo nhãn lực, vị này huyện lệnh không phải thương nhân, nhưng hắn thân sinh phụ thân lại là thương nhân. Thân sinh phụ thân, ngà các ngươi không biết sao, bởi vì thương hộ không thể khoa cử cho nên vị này huyện lệnh mới 7 tuổi đã bị qua kế cho hắn đường bá, bất qua hắn kia đường bá sớm đã qua đời tên ghi tạc gia phả chung, hắn vẫn như cuối cùng hắn thân cha cũng chính là hắn đường thúc đường thẩm nhi một khối sinh hoạt. Bốn người líu lưỡi, vì làm quan liền nhi tử đều có thể qua kế thật là quá có quyết đoán. Người tới thâm chấp nhận gật đầu, cho nên các ngươi rốt của có đi hay không? Ta xem các ngươi công phu không tồi, lại mang theo bốn cái hộ vệ nhưng thật ra có thể đi sông vào một lần. Bốn người biểu hiện ngày đó người đều xem ở trong mắt biết bọn họ vũ lực giá trị không tồi tuy rằng là hai từ lại không phải liên lụy, hơn nữa bạch tự xét lại cùng cố vân an khinh công hảo, rất nhiều phương diện đều dùng được với bọn họ cho nên đại gia mới cực lực mời bọn họ tiến đến. Bình bình và nhạc nhạc nhưng thật ra rất muốn đi, bất quá bọn họ cũng không thể làm quyết định cho nên chỉ có thể nhìn về phía tỷ tỷ cùng bạch tự xét lại. bạch tự xét lại trầm ngâm nói, nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. An An liền nói, chúng ta đây cũng đi, bất qua ở xuất phát trước có thể hay không phái ra thám báo tìm hiểu một chút hải đảo tin tức. Nàng thật sự không nghĩ lại hai mắt một bôi đen đi theo đại gia ra biển. Người nọ không thèm để ý phất tay nói, việc này đều có vấn duyên các đi nhọc lòng, các ngươi chỉ lo yên tâm đi theo là được. Bốn người đi theo người giang hồ nhóm sát cướp biển sát thượng nghiện nhi, nhiều đi ra ngoài hai lần chính là tần ngũ cũng không lại ngăn cản. Trải qua quá giết chóc cùng máu tươi, bốn người bay nhanh trưởng thành tâm càng ngạnh nhưng cũng càng mềm Bốn người cũng càng thêm tôn trọng sinh mệnh chân thật minh bạch người vừa chết liền cái gì đều không dư thừa hạ Mà theo bọn họ trưởng thành còn có bọn họ thanh danh lan xa ít nhất ở vùng Duyên Hải đã có nhất định danh vọng Không ít người giang hồ chưa từng gặp qua bọn họ nhưng cũng biết nói Quảng Hải vệ ra ba cái thiếu hiệp một cái hiệp nữ tuy tuổi nhỏ một thân công phu cũng đã luyện được thực không tồi Hơn nữ hiệp cốt đan tâm, giúp đỡ người nghèo cứu nạn ở đề khấu trong chiến đấu rất là ra một phen lực. Đại bộ phận người giang hồ đều đối bốn người ấn tượng thực hào. Mà một ít tin tức linh thông môn phái đối bọn họ càng là hữu hào, rốt cuộc kia một thân lăng thiên môn khinh công bọn họ chính là sẽ không nhận sai. Đời kế tiếp lăng thiên môn trưởng môn có lẽ liền từ bốn người này chung ra, bọn họ thực nguyện ý ở thời điểm này cùng bọn họ tu hào. Bốn cái hài từ nhìn không gian này đó người từng trải tâm tư, chỉ tưởng chính mình mị lực vô cùng thu phục này đó giang hồ tiền bối cho nên tại đây phiến khu vực hỗn đến như cá gặp nước. Ở triều đình quân đội đóng quân tiến Quảng Hải vệ mà Quảng Hải vệ thượng cướp biển cũng tiêu diệt đến tiêu diệt thoát được trốn ẩn độn ẩn độn sau bốn người liền vui vẻ thu thập đồ vật đi theo một đám giang hồ hiệp sĩ hướng đông nam vùng duyên hải mà đi. Nghe nói binh bộ cùng hộ bộ thông suốt thế nhưng phê hạ tuyệt bút bạc cấp các nơi cho phép bọn họ dùng cướp biển đầu người đổi tiền mà đông nam vùng duyên hải dầu có và đông đúc đều không cần từ kinh thành vận bạc trực tiếp thư thuế bạc bên trong khấu. Mà nay bởi vì sát khấu, bọn họ không chỉ có có tiền gửi về nhà còn có thể mượn này ở trên giang hồ nổi danh thật sự là một công đôi việc chuyện tốt. Tây nam vùng Duyên Hải cướp biển đều chạy trốn không sai biệt lắm cho nên bọn họ quyết định đến đông nam vùng Duyên Hải đi xem nơi đó cướp biển có thể so bên này nhiều hơn cũng hung mãnh nhiều. bạch tự xét lại bốn người tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú cho nên hào phóng đem tránh xuống dưới tiền tan đi hơn phân nửa chỉ lấy một ít lộ phí liền bao lớn bao nhỏ đi theo người hướng đông nam mà đi. Tần ngũ bốn người yên lặng mà cõng tự mình bao đuổi kịp thấy dục thiện đường những cái đó hài tử đáng thương, cũng để lại một nửa tiền bạc dù sao đều là ngoài ý muốn chi tài, đêm này đó sát cướp biển kiếm được tiền phản hồi trở về cấp này đó tao cướp biển phá ra hài tử đảo cũng ứng nhân quả. Người giang hồ nhóm là thuần túy vui vẻ chỉ cảm thấy luôn luôn hoa mắt u tai vụng về triều đình cuối cùng là đối nghịch một sự kiện. Sát cướp biển như vậy sự rõ ràng đơn giản như vậy, triều đình hàng năm tiêu diệt lại hàng năm bại, bọn họ đánh không thắng nên làm chúng ta tới sao thiên lại cấm chúng ta đeo đao mang kiếm, lại không được chúng ta tùy ý giết người. Những người đó nếu là người tốt chúng ta sẽ sát sao? Không tồi, lần này những cái đó quan nhi cũng không biết như thế nào liền nghĩ thông suốt thế nhưng nguyện ý lấy ra bạc tới mướn chúng ta đi giết địch. Vì các ngươi thật cho rằng đây là triều đình ở đối chúng ta kỳ hào. Đây là chúng ta đây làm hỏi đường thạch đâu, này vừa đi chỉ sợ liền không về được. Lại không ai buộc ngươi đi, ngươi nếu là sợ chết không đi chính là. Ai nói ta là sợ đã chết, ta là cảm thấy triều đình làm không đạo nghĩa, đều yêu cầu chúng ta sát khấu lại còn giả thiết nhiều như vậy điều kiện, lại muốn hạch định cướp miền thân phận, lại muốn kiểm nghiệm lỗ tai, còn muốn quan phủ đi theo tự mình ký lục giết địch quá trình, chẳng lẽ chúng ta còn có thể sát lương mạo công không thành. Người đều có thể nghĩ đến sát lương mạo công Có thể thấy được triều đình lo lắng không phải không có lý Không tồi ta võ lâm nhân sĩ tự nhiên là hào sảng hiệp nghĩa Nhưng tổng cũng có mấy viên cứt chuột Ta cảm thấy triều đình có điều dự phòng cũng không có gì không tốt Trong đám người tức thì cãi cọ ồn ào xảo lên Có mấy người càng là trực tiếp sao khởi vũ khí liền đánh lên tới Không vài cái liền song song quài thải Người bên cạnh thấy bọn họ hỏa khí tiệm đại Tự hồ muốn liều mạng bộ dáng Vội vàng tiến lên ngăn lại Đem mấy người từng người tách ra. trận này phân tranh lúc này mới tính xong bình bình và nhạc nhạc yên lặng mà chuyển qua bối đi vùi đầu khổ ăn không đề cập tới bạch tự xét lại cùng an an nhìn nhau cũng thu hồi tầm mắt cúi đầu tuyệt đối không thể làm cho bọn họ biết triều đình định ra này đó quy củ là bọn họ đề nghị bằng không bọn họ sẽ bị đánh chết đi phía trước triều đình tuy cổ vũ người giang hồ tiến đến sát khấu vì thế còn bát hạ bạc treo giải thưởng nhưng kỳ thật cũng không có ôm quá lớn hy vọng Cũng bất quá là vì rời đi chạy đến Quảng Hải vệ người Giang Hồ tầm mắt thôi, ai biết hiệu quả cực kỳ hảo thế nhưng có nhiều người như vậy chạy tới sát khấu. Vốn dĩ loại sự tình này không quá thượng đến mặt bàn, rốt cuộc to như vậy một quốc gia lại muốn dựa vô tổ chức vô kỷ luật người Giang Hồ tới sát khấu, này thật sự là quá ném quốc gia cùng binh bộ thể diệt Cho nên bản địa quan viên là sẽ không đăng báo, nhưng nơi này có bình bình và nhạc nhạc ở A. Hai người đúng là nghịch ngợm ái khoe ra tuổi tác năm nay mới 11 tuổi, lại có thể giết địch bảo hộ bá tánh còn có thể tránh nhiều như vậy tiền, bọn họ sao có thể không vui. Mẫu thân từ nhỏ sẽ dạy bọn họ một người vui không bằng mọi người cùng vui, một người vui vẻ là một nhưng nếu là bị vui vẻ lây bệnh cấp 10 cái người kia vui vẻ trình độ cũng là trình bội số tăng trưởng. Cho nên hai người vui vẻ cho cha mẹ viết thư tỏ vẻ chính mình trưởng thành có thể bảo hộ chính mình cho nên chúng ta ra tới là chính xác các ngươi không cần lo lắng. Lại vui vẻ cấp một các sư huynh đệ viết thư, khoe ra chúng ta so các ngươi khả năng làm các ngươi 11 tuổi thời điểm vẫn là chỉ biết vùi đầu khổ đọc con mọt sách mà chúng ta đã có thể ra trận giết địch bảo hộ lê dân. Thậm chí nếu nếu tiểu cô mới sinh ra không tròn một tuổi như từ đều thu được bọn họ tin tiểu từ, nhìn đến các biểu ca lợi hại sao. Ngươi muốn mau mau lớn lên, về sau giống chúng ta học tập nhưng đừng tổng nghe đại nhân nói ngốc tại kinh thành, như vậy ngươi là sẽ không trưởng thành. đồng giảng thân là bọn họ nhị sư huynh đang ở hoàng cung chỗ sâu trong hoàng đế cũng không cần thận thu được bọn họ tin trừ bỏ mở đầu một đoạn lời nói bất đồng ngoại tin chính văn nội dung đều giống nhau từ bọn họ như thế nào trăm cây ngàn đắng ly kinh trốn đi viết đến quảng hải vệ bá tánh thê thảm lại đến bọn họ anh dũng giết địch trải qua miêu tả đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ ngay cả quảng hải vệ trung mỹ thực miền rộng rộng lớn cùng cảnh sắc đều viết đi vào này kỹ càng tỉ mỉ trình độ có thể so với giường già nhật ký Truyền tin trạm dịch thu được một đại lưới tin, vốn là có chút không kiên nhẫn, nhưng nhìn đến phong thư kia từng hàng địa chỉ thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, đặc biệt là bọn họ còn nhìn đến một phong gửi tiến hoàng cung cấp hoàng đế tin. Bọn họ cảm thấy tới truyền tin hai cái thiếu niên muốn điên, nhưng vẫn là nhanh chóng đem tin đưa đến kinh thành, dù sao có thể hay không đưa vào hoàng cung cũng không phải bọn họ định đoạt. Ai biết tin không chỉ có vào hoàng cung còn ở trước tiên xuất hiện ở hoàng đế trong tay. đương nhìn đến hai cái xưa đệ cùng hắn khoe ra bọn họ sát khấu tránh đến tiền khi hoàng đế liền trầm ngâm lên. Tuy rằng bình bình và nhạc nhạc không chỉ ra, nhưng xem giữa những hàng chữ ý tứ liền cũng biết này đó người giang hồ tuy rằng cũng có thương vong, lại rất tiểu. Ít nhất so triều đình phái tùy quân diệt phỉ thương vong muốn tiểu rất nhiều. Hoàng đế đều hào mặt mũi, Lý An cũng không thể ngoại trừ, nhưng trừ bỏ mặt mũi, hắn càng ái trị hạ bá tánh tánh mạng, cũng càng quý trọng binh lính. Vì cái gì mỗi năm tiêu diệt khấu đều không có hiệu quả, vì cái gì cướp biển sát chi bất tận. Bởi vì đại sở thủy quân nhược, bọn họ yêu cầu gấp 2, thậm chí gấp 3 với cướp biển binh lực mới có thể thắng trận lớn, thả thương vong thảm trọng. Cho nên binh bộ cùng hộ bộ không muốn phái binh tiêu diệt khấu, đối binh bộ tới nói tiêu diệt khấu ý nghĩa đại lượng giảm quân số, những cái đó thủy binh vừa mới mới vừa dậy ra cái hình dáng tới liền phải điền đến trên chiến trường, bọn họ tự nhiên không muốn. mà đối hộ bộ tới nói một khi xuất binh liền phải trả giá đại lượng quân lương lương thảo cùng vũ khí vật tư có khi còn muốn thêm kiến chiến tuyền kia cũng không phải là mấy vạn lượng bạc là có thể thu phục nếu muốn phạm vi lớn diệt phỉ không có mấy trăm vạn lượng căn bản hơn như vậy gần nhất phí tổn cao hơn tiền lời ai đều không muốn làm có kia mấy trăm vạn lượng hắn có thể thu nhiều ít tòa thủy lợi có thể tu sửa bao nhiêu lần đê đập tu sửa nhiều ít điều quan đạo Cho nên hoàng đế cũng không muốn như vậy mất công tiêu diệt khấu, nhưng hiện tại có một cái càng tốt biện pháp chờ hắn. Chỉ cần ra chút ít binh lực hơn 10 vạn lượng bạc trắng liền có khả năng đem vùng duyên hải cướp biển tiêu diệt tẫn ân còn có thể cấp những cái đó nhàn đến chứng đau thường thường nháo ra một ít phong ba tới người giang hồ tìm một chút sự tình làm Hoàng đế có ý tưởng liền tìm binh bộ cùng hộ bộ thượng thư cập các lão nhóm thương nghị kết quả 6 người có 3 người phản đối, hai người tán thành còn có một người không cho thấy thái độ trầm mặc không nói. Hoàng đế tùy ý bọn họ thảo luận cuối cùng chỉ đối ba cái kiên trì không nhượng bộ đại thần nói là chấm thể diện quan trọng vẫn là lê dân bá tánh quan trọng hoặc là hoàng thất cùng binh bộ thể diện so Giang Sơn xã Tắc còn muốn quan trọng. Chúng thần trầm mặc Lý An thở dài nói trẫm có từng không biết dùng người Giang Hồ đi tiêu diệt khấu quá mức mất mặt. Nhưng mà thủy quân lâu luyện không thấy hiệu quả cái này mà không phải những cái đó người Giang Hồ vứt cũng không phải vùng duyên hải bá tánh vứt mà là các ngươi làm trẫm vứt. Bình bổ thượng thư xấu hổ cúi đầu quỳ xuống nói, bệ hạ thần có tội vẫn luôn không thể luyện thành thủy quân. Lý An lắc lắc tay nói, luyện binh việc có thể lại chờ, nhưng mà cướp biển việc quyết không thể lại kéo, hôm qua bọn họ có thể công tiến Quảng Hải vệ tàn sát hàng loạt dân trong thành, hôm nay bọn họ là có thể tấn công Hàng Châu, ngày mai khả năng liền công thiên tân tiện đà chạy đến kinh thành tới. Sáu vị đại thần sắc mặt đều có chút kỳ quái, chính là đầu tán thành phiếu hai vị đều nhịn không được vẻ mặt ngốc nhìn hoàng đế. Bệ hạ, ngài liền tính muốn dùng người giang hồ diệt phỉ cũng không cần liệt kê như vậy ví dụ đi, một chút bọn đạo trích có thể đánh tới kinh thành tới. Đây là đem bọn họ đại sở quân đội trở thành tượng đất. Liền tính bọn họ thủy quân chẳng ra gì, lục quân vẫn là không lời gì để nói, cùng thắt đát đánh nhau cũng không có vấn đề gì, chẳng lẽ còn có thể đánh không lại một đám từ du côn lưu manh lưu lạc tới cướp biển. Bất quá mặt khác ba người vẫn là nghiêm túc tự hỏi hoàng đến nói, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra hảo biện pháp tới. Nhưng thuê người giang hồ đi diệt phỉ thật sự là quá mất mặt binh bộ thượng thư thật sự là khai không được cái kia khẩu. Quảng Hải vệ là đặc thù ví dụ, chỉ ở nơi đó thực thi một đoạn thời gian là tình thế cấp bách chi sách, nếu là ở đại sở toàn bộ đường ven biển thượng đều lâu dài thực thi như vậy chính sách, làm hắn cái này binh bộ thượng thư toàn bộ đại sở quân đội mặt hướng chỗ nào khác. Cuối cùng 6 người cũng không đạt thành thống nhất, cuối cùng vẫn là bắt được trên triều đình đi thảo luận hơn phân nửa tỏ vẻ phản đối, chỉ có thiếu bộ phận thân tử đầu tán đồng phiếu. Bởi vì sự tình đề cập đến nhà mình hài tử cho nên mấy ngày nay cố cảnh vân phá lệ sáng sớm chạy tới thượng triều Cái này làm cho một chúng đại thần phi thường khẩn trương, không biết một năm đều khó được thượng hai lần triều hội cô thái phó như thế nào có thời gian mỗi ngày tới đưa tin, chẳng lẽ là thanh khê thư viện muốn đóng cửa đóng cửa tiên sinh đều không cần đi đi học sao. Cố Cảnh Vân mặc kệ người khác nghĩ như thế nào tóm lại hắn liền yên lặng mà đứng ở chúng thần phía trước ở tán đồng phái cãi nhau muốn thua thời điểm liền bất động thanh sắc cắm câu miệng cho người ta để điểm một hai câu, vì thế lần thứ hai kiếp nổ triều đình. Các đại thần ồn ào đến mặt đỏ tai hồng thiếu chút nữa nhịn không được vén tay áo tới đánh nhau. Nhưng thật ra vài vị thâm niên các lão thực mau phục hồi tinh thần lại cố Cảnh Vân dù chưa nói rõ nhưng hắn đây là đứng ở tán đồng phái bên kia. Năm vị các lão thêm một vị thượng thư yên lặng mà nhìn về phía phía trên hoàng đế, đều cảm thấy cố cảnh vân là hoàng đế cố ý tìm tới giúp đỡ. Quả nhiên cố cảnh vân tuy không ở triều đình tựa hồ mặc kệ chính sự, nhưng hắn chính là có bản lĩnh tưởng nhúng tay khi liền nhúng tay ai làm hoàng đế tín nhiệm hắn đâu. Vài vị cũng không biết hắn lần này không phải vì hoàng đế mà là vì nhà mình mấy cái hài từ. Lý An cũng biết nhưng nhìn vài vị đại thần sắc mặt hắn chính là nghẹn không nói toạc. Cuối cùng cái này chính sách là thiên nan vạn nan mới định ra, hộ bộ trực tiếp lệnh Đông Nam vùng Duyên Hải các nơi giữ lại tiếp theo định thu nhập từ thuế dùng làm treo giải thưởng chi dùng. Vì phòng ngừa những cái đó người giang hồ giờ trò bịp bợm cùng sát lương mạo công, binh bộ đường quan nhóm là hao hết cân não chế định các loại điều kiện, vì thế còn phái ra một bộ phận quân đội, đã là hiệp trợ bọn họ tiêu diệt khấu cũng là giám sát bọn họ. Hiện tại người giang hồ oán giận chính là này đó khuôn sáo, bọn họ cảm thấy cùng triều đình giao tiếp chính là phiền toái, có nhiều như vậy quy củ. Nhưng mà bọn họ nếu muốn bắt người đầu đổi tiền, bọn họ thật đúng là đến tuân thủ này đó quy củ. Tuy rằng có đủ loại vấn đề, nhưng triều đình cùng giang hồ hợp tác vẫn là toàn diện triển khai, mượn triều đình chiến thuyền, giang hồ hiệp sĩ nhóm bắt đầu chia làm mấy phái ở các nơi bắt đầu tiêu diệt sát cướp biển. Ngay từ đầu đại sở bên này thương vong thảm trọng, bên này cướp biển sức chiến đấu muốn so quảng hải vệ cường đến nhiều, hơn nữa đối phương vũ khí hoàn mỹ thuyền đều so với bọn hắn chiến thuyền hảo. mỗi lần hai thuyền chạm vào nhau trước hết chìm nhìm đều là bọn họ thuyền. Cái này làm cho hoàng đế bực bội không thôi, lệnh công bộ nghiên cứu càng tích hợp hải chiến chiến thuyền, đồng thời lại tăng lớn treo giải thưởng kim ngạch tăng số người không ít tướng sĩ đi trước vùng duyên hải. Cướp biển không trừ, vùng duyên hải bá tánh bất an, thương mẫu bất bình, toàn bộ đại sở ở vào nguy hiểm bên trong. Các đại thần tuy cảm thấy hoàng đế khoa trương, nhưng cướp biển hung hăng ngang ngược đích xác làm cho bọn họ thực tức giận. Ngay từ đầu bọn họ là không nghĩ dùng ngọc thạch đi chạm vào gạch ngói, nhưng hiện tại nếu không đánh mấy chàng thắng trận đại sở mặt liền phải ném hết. Phía bắc còn nằm một cái như hổ rình mồi thắt đắt đâu, nếu muốn cho bọn họ biết đại sở binh lực như thế vô dụng chỉ sợ biên quan lại muốn ra biến cố. Như vậy tưởng tượng đại gia liền đều nhận đồng hoàng đế ý thức hướng vùng duyên hải tăng tiền tăng binh, dù sao đến bây giờ tổng cộng tiêu dùng cũng bất quá 30 vạn lượng mà thôi còn ở dự toán kỳ nội. Triều đình chấn động giang hồ càng là nhấc lên sóng to gió lớn, các nơi hiệp sĩ đều ở hướng bờ biển đuổi, lần này sẽ không thùy cũng chạy tới. Phía trước thuộc tập lại đây nhiều là vô danh hạng người cùng chút giang hồ tiểu bang phái, bọn họ vì nổi danh, vì ích lợi chạy tới, một ít đại môn đại phái cùng thanh danh vang dội đại hiệp đều không có lại đây. Một là bọn họ không có nhúng tay triều đình tiêu diệt khấu ý thứ thứ hai, bọn họ cảm thấy hiện tại quá khứ người giang hồ cũng đủ. Nhưng ai biết thương vong sẽ như vậy trọng Chuyện này rất đại, thậm chí kinh động võ lâm minh chủ, năm môn lầu một cùng trên giang hồ mấy cái võ lâm thế gia đều phái người lại đây. Hơn nữa vốn dĩ liền ở trong đó lăng thiên môn đệ tử, lần này tiêu diệt khấu lại là kinh động toàn bộ võ lâm. Cùng lăng thiên môn chỉ phái tới mấy cái tuổi nhỏ đệ tử không giống nhau, mặt khác môn phái cùng thế gia đều có trưởng bối dẫn đầu, đông nam vùng duyên hải nháy mắt tụ tập hơn phân nửa cái giang hồ thế lực. Thế cục phức tạp lên, triều đình lúc này cũng không biết là nên vui vẻ vẫn là lo lắng. Chỉ có thể tiếp tục tăng mạnh địa phương lực lượng vũ trang, đồng thời cùng võ lâm minh thương nghỉ, làm cho bọn họ tăng mạnh đối người giang hồ quản lý, ít nhất tại đây đoạn thời gian nội không thể trái pháp luật, loạn quây dày sát, nhiễu loạn xã hội trật tự, ảnh hưởng bá tánh sinh hoạt. Võ lâm minh sảng khoái đồng ý, xoay người liền tìm tới các đại môn phái cập thế gia khai hội thảo, nhiều như vậy giang hồ thế lực tề tụ tại đây, chỉ bằng vào võ lâm minh mang đến người là quản bất qua tới, chỉ có thể tìm này đó đại môn phái cập thế gia hỗ trợ sư thúc ta vừa rồi nghe được lăng thiên môn hậu nhân đã sớm tại đây muốn hay không phái người đi thỉnh bọn họ lăng thiên môn tổ an giản dừng lại bước chân nếu mày nói lăng thiên môn đương nhiệm trưởng môn lê bảo lộ là cô thái phó chi thê nàng khi nào thua đồ để bọn họ cùng sở hữu bốn người trong đó hai người họ cố một người họ tần còn có một người họ bạch Ba cái họ, bất luận cái nào họ đều cùng Lê Bảo Lộ có quan hệ, hơn nữa bọn họ đích xác xử chính là lăng thiên môn võ công, cho nên không ai hoài nghi quá bọn họ thân phận. Tổ an giản cũng cả kinh tính nhầm một chút Lê Bảo Lộ ba cái hài từ tuổi tắc nửa ngày mới nói, đi thỉnh bọn họ đi. Năm đó hắn nhận thức Lê Bảo Lộ khi đối phương không cũng mới 14 tuổi sao. Cho nên nàng cô nương nhi từ tìm cái tuổi ra tới lang bạt giang hồ tựa hồ cũng thực hợp lẽ thường. Hợp cái rắm, chẳng lẽ nàng lê bảo lộ hài tử đều là yêu nghiệt không thành, sao có thể còn tuổi nhỏ liền chạy ra. Tổ an giản nhìn đến cố vân an tam thì đệ, nháy mắt xác định bọn họ thân phận, nhìn kia hai huynh đệ bộ dáng, phàm là gặp qua cố cảnh vân, lúc này lại xem bọn họ huynh đệ liền biết bọn họ tam nhi là phụ tử. Tổ an giản ánh mắt lướt qua cố vân an, định ở nàng bên cạnh người bạch tự xét lại trên người, nghi hoặc hỏi. Người họ bạch, kia bạch chi phi hiệp bạch nhất đường là ngươi người nào Bạch tự xét lại do dự nói là ta sư thúc, Tô An giản minh bạch, ngươi là mã nhất hồng cùng Miêu Tinh Tinh nhi tử, như thế nào không đi theo cha ngươi họ cùng ngươi sư thúc họ? Trong phòng những người khác chừng lớn hai mắt, ánh mắt động tác nhất trí quét về phía Bạch tự xét lại, giống như bọn họ cha mẹ cùng sư thúc có cái gì không thể cho ai biết nhị tam sự giống nhau. Bạch tự xét lại chứng đến sắc mặt đỏ bừng, an an tam tỷ đệ càng là tức giận đến dậm chân, bình bình cả giận nói, bạch đại ca là cùng lão tổ tông họ, ngươi có ý kiến gì? Ngay cả ta tổ phụ đều là cùng lão tổ tông họ, bạch đại ca là lão tổ tông nuôi lớn, cùng lão tổ tông họ có cái gì không đúng? Bạch tự xét lại xấu hổ đỏ mặt nói, ta cha mẹ hiện tại đều họ bạch. Mọi người, tổ an giản xấu hổ cười, cha mẹ ngươi lại đổi họ nha. Những lời này thật sự không thế nào dễ nghe, bạch tự xét lại nhấp miệng không nói lời nào. Bình bình và nhạc nhạc không thể gặp bạch tự xét lại chịu ủy khuất, đồng thời chừng mắt xem tô an giản, an an càng là không khách khí tiến lên một bước bảo vệ hắn, hỏi, vừa rồi có võ lâm minh đồng đạo tới tìm chúng ta, nói võ lâm minh tiền bối muốn gặp chúng ta, nói vậy chính là tiền bối, không biết tiền bối tìm chúng ta có gì chỉ giáo. Tù An giản ho nhẹ một tiếng, đem Võ Lâm Minh muốn mở học nghiên cứu quản lý Võ Lâm Đồng đạo sự nói, nói các ngươi Lăng Thiên môn cũng là sáu lớn hơn môn chi nhất, mà Lê trưởng môn không ở cho nên chỉ có thể tìm các ngươi, hy vọng đến lúc đó các ngươi cũng có thể lên sân khấu. An An cùng bọn đệ đệ liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Bạch tự xét lại. bạch tự xét lại trên mặt hồng chiều chậm rãi lôi bước hắn trầm ngâm một lát nói lăng thiên môn rất ít quản giang hồ sự mà chúng ta cũng đều là vãn bối lại mới vào giang hồ bất luận kinh nghiệm năng lực đều so ra kém chưa vị tiền bối bất quá nếu võ lâm minh tương mời đến ngày đó chúng ta sẽ đến Tô an giản gật đầu, làm cho bọn họ rời đi, ở đưa bọn họ đi ra ngoài khi, hắn vẫn là nhịn không được đối ba cái hài tử nói ta cùng với các ngươi cha mẹ có chút giao tình ở chỗ này nếu có khó xử nhưng tới võ lâm minh nơi này tìm ta. Tỷ đệ ba người kỳ quái nhìn hắn một cái, có lệ gật đầu một cái liền lôi kéo bạch tự xét lại rời đi. Nhạc nhạc không rất cao hứng đô miệng nói các ngươi vừa rồi làm gì đều ngăn đón ta, hắn nói chuyện như vậy khó nghe, dựa vào cái gì không cho ta dỗi trở về. Có một số việc càng bôi càng đen hơn nữa ta xem hắn cũng không cái kia ý tứ. Bình bình nhíu mày nói, bất quá người này đích xác không thế nào có thể nói là được cha mẹ như thế nào sẽ cùng người như vậy giao bằng hữu Chúng ta không hỏi qua nương ý tứ tùy tiện đi tham gia mở họp hảo sao. An an nhíu mày nói, chúng ta dường như không thể đại biểu lăng thiên môn. Nhưng các ngươi là trưởng môn hài tử, ở bọn họ trong mắt các ngươi là có thể đại biểu lăng thiên môn, nếu là bọn họ mời mà các ngươi không đi kia lăng thiên môn đã bị bài trừ sáu đại môn phái. bạch tự xét lại thấp giọng nói, chúng ta có thể đi một câu không nói, nhưng lại không thể không đi. An An cũng truyền qua cong tới, gật gật đầu. Bốn người tuổi còn nhỏ, vẫn là lần đầu tiên đại biểu lăng thiên môn tham gia như vậy cao cấp bậc giang hồ tập hội, bởi vậy rất là khẩn trương. Bất quá bạch tự xét lại từ nhỏ từ bạch bách thiện mang đại, dù chưa trải qua quá loại sự tình này, nhưng cái giá vẫn là lấy đến lên. Mà an an tam tỷ đệ càng là đang khẩn trương trong chốc lát sau liền điều tiết lại đây, bọn họ tốt xấu cũng là tham gia quá cung yến, đối mặt hoàng thất cùng trong triều đại thần cũng có thể tiến thối có lễ người. Cho nên ngày hôm sau tô an giản chờ một chúng đại môn phái các tiền bối nhìn thấy chính là bốn cái vẻ mặt đạm nhiên, không kiêu ngạo không xìm nịnh tiến thối có theo thiếu niên thiếu nữ. Đứng ở Tô An Giản bên người viên thiện đình nhìn không được cảm thán. Không hổ là cái hai vị hài tử, này thân khí độ liền không biết đem nhiều ít thủ đồ so không bằng. Lúc này đây vấn duyên các cũng phái ra đại lượng nhân thủ viên thiện đình đó là người phụ trách mà Tô An Giản là võ lâm minh người, phái Hoa Sơn, phái Nga Mi, phái Hành Sơn, phái Tông Sơn, thậm chí là Thiếu Lâm đều phái người lại đây, không khéo, mấy đại môn phái trưởng bối đều gặp qua hoặc nghe nói qua Lê Bảo Lộ. Bởi vậy đối này bốn cái tuổi trẻ nhất tham dự hội nghị giả rất là hữu hảo Đặc biệt là ở đã biết bọn họ này nửa năm qua làm sao Người khác không nói đến Hoa Sơn, Nga Mi cùng Thiếu Lâm liền đối bốn người này rất có hào cảm Tiến đến sát khâu kiếm tiền người giang hồ không ít Đại gia thay đổi tiền thưởng về sau phần lớn là cầm đi ăn nhậu chơi bời Dù sao cũng là ở vết đao thượng liếm huyết nói không chừng liền khi nào mệnh không có Cho nên vùng duyên hải này nửa năm qua quán rượu tiệm cơm cùng câu lan viện cùng măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới. Mà hào một chút chính là đem tiền tồn lên tuy rằng cũng ăn ăn uống uống nhưng ở khác phương diện sẽ thực khắc chế. Càng tốt còn lại là sẽ đem tiền gửi về nhà đi, những người này đều từng người chiếm tam thành, còn có một thành nhân còn lại là không chút nào để ý kiếm được tiền, vừa không trầm mê với ăn nhậu chơi bời, cũng bất từ moi tiền, đồng dạng không có gửi về nhà đi. Mà là cầm tiền tùy ý hoa chứ, cùng thường lui tới cũng không có quá lớn khác nhau, như vậy hiệp sĩ phần lớn ra cảnh không tồi, bọn họ tới đây không phải hướng về phía lĩnh thường tới. Mà bốn người này, theo bọn họ điều tra tình huống tới xem, bọn họ không thuộc về này bốn loại chung bất luận cái gì một loại. Chứ bọn họ thân phận tới nói, bọn họ hẳn là không thiếu tiền, cố tình bọn họ thực để ý tiền. Sát khấu sau cắt lỗ tay muốn bằng chứng, bọn họ là một cái cũng không buông tha tuyệt đối không được người khác đục nước béo cỏ lấy đi bọn họ công tích. Nhưng thay đổi tiền trừ bỏ ở ăn thượng bắt bẻ chút bọn họ ở khác phương diện cũng không xa xỉ thậm chí xưng được với keo kiệt. Bọn họ sát khấu kiếm tới tiền trừ bỏ lưu lại thiếu bộ phận, còn lại đều sẽ đưa đến dục thiện đường hoặc mua đồ ăn, dược liệu cùng nông cụ chờ đưa cho tao ngộ cướp biển mà phá ra bá tánh. Nếu bọn họ chỉ là làm một hai lần này đó đại môn đại phái có lẽ sẽ không chú ý tới điểm này, nhưng theo bọn họ điều tra, bốn người từ Quảng Hải vệ bắt đầu liền làm như vậy, nửa năm chưa bao giờ gián đoạn quá. Lăng thiên môn vốn là lấy kiếp ác tế bần vì tôn chỉ này bốn cái hài từ hiển nhiên học được tinh túy thêm chi bọn họ tuổi nhỏ liền một lòng làm việc thiện hoa sơn cùng thiếu lâm tự nhiên thích bọn họ. Mà phái Nga mi người cũng như vậy thích bọn họ lại là bởi vì bọn họ ở trợ giúp người tình hình lúc ấy ưu tiên suy xét phụ nữ và trẻ em. Đại gia đối bọn họ ấn tượng đều không tồi, lại có này tam đại môn phái cùng viên thiện đình tu an giản chiếu cố bốn người chỉ cần ngồi ở tịch bên trên ăn ăn uống uống biên nghe bọn hắn thảo luận là được. Chờ hội nghị kết thúc bọn họ đã cùng các đại môn phái tinh anh để thử hỗn thục quyết định về sau cùng nhau hành động. bốn người một chút liền từ giang hồ nhất đế dược tiến tối cao tầng trực tiếp cùng toàn võ lâm kiệt xuất nhất thanh niên các đệ tử tương giao cùng các đại môn phái tinh anh đệ tử lui tới ngẫu nhiên lại luận bàn một chút võ nghệ không nói bạch tự xét lại cùng cố vân an chính là bình bình và nhạc nhạc này hai cái quán sẽ lười biếng người võ công đều tinh tiến không ít Đồng thời theo võ lâm minh cùng các đại môn phái gia nhập tiêu diệt khấu công tác bắt đầu có tự triển khai giang hồ hiệp sĩ không hề một mặt ăn bại trận mà là từ có thắng có thua đến sau lại phùng chiến tất thắng. Võ lâm kỳ nhân dị sĩ không ít tinh thông mưu kế người cũng không thiếu có vấn duyên các tin tức võ lâm minh trù tính chung các đại môn phái làm dê đầu đàn mang theo toàn giang hồ hiệp sĩ chi nhánh xuất chiến một chút đem cướp biển đánh đến kế tiếp bại lui. Không đến 2 tháng, liền tiêu diệt khấu kê 4.268 người, làm đông nam vùng duyên hải cướp biển nghe tiếng sợ vỡ mật tuy không đến mức rời đi đại sở hải vực nhưng cũng rất xa tránh đi, oa ở tư mật hải đảo thượng không dám ngoi đầu. Vì thế triều đình cộng chi trả đi ra ngoài vạn hai bạc mà bạch tự xét lại cùng an an bởi vì liên hợp giết vài cái khấu đầu quang bọn họ đầu người liền lãnh tới rồi thường bạc một vạn ngàn lượng thẳng đem bình bình và nhạc nhạc hâm mộ đến đôi mắt đều thẳng. Bất quá bọn họ biết rõ chính mình tuổi còn nhỏ, học nghệ không tinh cho nên mỗi lần đánh nhau đều chỉ ở chung phía sau đào quanh, ngẫu nhiên nhặt được mấy cái để xót tiểu đầu mục hai người hợp tay còn có thể giết chết thật muốn chạy đến phía trước đi, liền tính những cái đó đầu mục công phu so ra kém bọn họ hai người, chỉ dựa vào bọn họ bên người lâu la là có thể luân chết bọn họ. Bọn họ lại không giống bài đại ca cùng tỷ tỷ khinh công lợi hại, những cái đó đao kiếm căn bản chạm vào không thượng bọn họ. Bất qua giống như tỷ tỷ cùng bạch đại ca càng thêm ăn ý, trước khi đánh nhau bọn họ còn sẽ ngẫu nhiên bị thương, gần đây đã sẽ không lưu lại miệng vết thương. Bởi vì cướp biển thu liễm không ít hiệp sĩ nhóm rất khó lại tìm được bọn họ cho nên các đại môn phái tính toán dẫn người đi trở về. Bất qua ở trở về phía trước bọn họ hiệp trở võ lâm minh cấp tính toán lưu lại nơi này giang hồ nhân sĩ lập hà quê củ. triều đình thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, tích cực cùng bọn họ liên hệ bàn bạc. Cũng không phải sở hữu người giang hồ đều sẽ rời đi, không ít người từ lần này tiêu diệt khấu nhìn thấy thương cơ cùng cơ hội. Có người quyết định lưu lại nơi này khai tiêu cục có thể đi theo hải thương ra biển, làm công tác hộ vệ cũng có thể cùng đội tàu ra biển vớt cá thậm chí còn ngẫu nhiên sát khấu đi tiêu cục lĩnh thường tiền. Dù sao nha môn nói cướp biển 50 lượng bạc một viên đầu người ở triều đình chính thức tuyên bố cấm lệnh trước hữu hiệu. Còn có người quyết định lưu lại khai võ quán thu đồ để truyền võ, làm địa phương bá tánh nhiều chút tự bảo vệ mình bản lĩnh. Còn có càng là trực tiếp chạy đến trong quân đội đi tòng quân, không lo giang hồ hiệp sĩ. Mà an an tam tỷ đề cũng tính toán đổi địa phương, bọn họ vì tiêu diệt khấu đã tại đây vùng duyên hải ngây người bảy cái nhiều tháng, từ mùa thu đến mùa đông, lại đến mùa xuân, hiện giờ đều hạ cuối cùng, khoảng cách cha mẹ cấp bình bình, bình bọn họ thời hạn còn có một năm 4 tháng 08 ngày. Bọn họ còn có rất nhiều địa phương chưa đi, nếu là không đi vậy quá tiếc hận Bạch tự xét lại không đặc biệt muốn đi địa phương, lại cùng ba người giao hảo ở bọn họ dò hỏi khi liền không chút nghĩ ngợi quyết định theo chân bọn họ cùng nhau đi. Vì thế bốn người liền cùng này mấy tháng bạn mới các bằng hữu cáo biệt thu thập tay này vô cùng cao hứng mà khởi hành. Trên giang hồ có một loại cách nói thiên hạ võ công gia thiếu lâm. Bọn họ không biết những lời này thật giả, nhưng lại biết lăng thiên môn cùng thiếu lâm thực quan hệ không bình thường. lăng thiên môn võ công tâm pháp tuy là tự nghĩ ra ở khinh công thượng xa hơn thắng với thiếu lâm khinh công nhưng căn nguyên lại xuất từ với thiếu lâm năm đó lăng tử mặc chính là ở thiếu lâm sinh sống 20 năm sau xem như thiếu lâm tục ra đệ tử hơn nữa thiếu lâm nãy bắt đầu võ lâm thân phận bốn cái hài từ rời đi vùng duyên hải sau liền không chút nghĩ ngợi quyết định tiếp theo chạm chính là thiếu lâm tử Bọn họ không chờ thiếu lâm hòa thượng cùng nhau, mà là đi trước lên đường, một đường đi đi rừng rừng, du sơn ngoạn thủy hào không vui thay. Nếu là cùng kia mấy cái hòa thượng cùng nhau, dừng lại ăn cơm khi bọn họ đều ngượng ngùng ăn huân, nếu là ăn ngủ ngoài trời càng không dễ làm bọn họ mặt sát sinh nấu cơm giã ngoại Cho nên muốn tới muốn đi vẫn là chính mình lên đường hào. Từ vùng duyên hải đến thiếu lâm chỉ cần bảy tám thiên lộ trình, bọn họ chính là đi rồi hơn mười ngày sau còn ở nửa đường thượng. Bạch tự xét lại thiền bụng đi ra tiệm cơm, nhìn không được đánh một cái no cách nói, không được chúng ta không thể lại như vậy ăn xong đi. Vì cái gì, nhạc nhạc nhìn đối diện tào phớ nuốt nước miếng, miễn cưỡng thu hồi ánh mắt nói, không có tiền. Bạch tự xét lại nghiêm túc lắc đầu, tiền nhưng thật ra còn có, nhưng chúng ta còn như vậy ăn xong đi, chờ đến thiếu lâm chúng ta liền béo thành bốn đầu heo. An an lặng lẽ sờ soạn một chút chính mình vòng eo, đuổi ở bình bình nói chuyện trước nói, bạch đại ca nói đúng, chúng ta đừng ăn, ngày mai nắm chặt lên đường. Bình bình và nhạc nhạc đô miệng, bất mãn nói, như vậy nhiệt thiên lên đường thực vất vả, chúng ta từ nhỏ sống trong nhung lụa, vạn nhất phơi bị cảm nắng làm sao bây giờ. Bạch tự xét lại vô ngữ nhìn bọn họ quá khứ bảy cái nhiều tháng, bọn họ lên núi xuống biển sát khấu. Đừng nói phơi nắng, có đôi khi vì mai phục còn phải ngâm mình ở trong nước Liền làn da đều phao hỏng rồi đều không oán giận một câu Hiện tại chỉ là phơi nắng liền sống trong nhung lụa An an cũng trắng bọn họ liếc mắt một cái Nói một câu khi có thể hay không nhìn xem các ngươi mặt hắc đến đầu cùng côn luân nô giống nhau Ai tin các ngươi sống trong nhung lụa à Nàng đánh nhịp nói, liền nói như vậy định rồi Sáng mai khởi hành quá thành không ngừng Khi nào đến thiếu lâm, khi nào nghỉ ngơi Bình bình và nhạc nhạc vẻ mặt kinh tủng nhìn tỉ tỉ Hiện tại chính là 7 tháng ta thân tỷ A, giữa trưa Thái Dương thật sự có thể nướng người chết. Ân cho nên chúng ta giữa trưa ngủ, buổi tối lên đường. Bình bình và nhạc nhạc xoay người ôm nhau anh anh khóc lên oán giận nhìn về phía bạch tự xét lại. Bạch tự xét lại sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói kỳ thật cũng không cần như vậy khẩn. An an vứt tay, vẻ mặt nghiêm túc nói thời gian chính là sinh mệnh, lãng phí thời gian liền cùng cấp với tự sát. Phía trước chúng ta đã thanh đao từ cắm vào thân thể, cho nên hiện tại không thể xuống chút nữa cắm, bằng không thật sự sẽ chết. Nàng sơ sơ chính mình mặt quả nhiên cảm giác lớn rất nhiều. Vân, năm nay nàng không có mùa hè giảm cân, nhất định là bởi vì mỹ thực quá nhiều từ ngày mai bắt đầu giảm bớt mỹ thực lại nhiều vận động một chút, hẳn là thực mau là có thể gầy xuống dưới. Nàng chính là ra tới tìm rể hiền, nếu là biến thành mập mạp thật gặp gỡ ái mộ về sau nàng quá xấu làm sao bây giờ. An An tán thường nhìn bạch tự xét lại liếc mắt một cái quả nhiên vẫn là bạch đại ca đáng tin cậy chút nếu không phải hắn nhắc nhở, nàng liền phải trong bất chi bất giác bị hai cái đệ đệ mang đến ăn biến ven đường mỹ thực đến lúc đó nhất định sẽ béo đến không muốn không muốn. Bởi vì là giữa hè, mấy người phía trước đều là sớm rời giường, thái dương còn không có ra tới liền bắt đầu lên đường, chờ đến tị xô ta dương tiệm cay khi mấy người liền dừng lại, nếu là ở trong thành liền nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau buổi sáng lại khởi hành. nếu là tại giã ngoại liền tìm nơi dâm mặt ấm chỗ nghỉ ngơi nhìn xem sơn thưởng ngắm hoa chơi chơi thủy lại nằm ở mặt cỏ hoặc là trà cây thượng ngủ một giấc đãi thái dương mau xuống núi ánh sáng mặt trời không như vậy trước người khi bọn họ liền có thể có nhiều hơn hoạt động giải trí cho nhau luận bàn một chút võ nghệ hoặc là xem một chút thư luyện một chút tự an an hứng thú lên còn sẽ đạn đánh đàn cấp luyện kiếm ba người nhạc đệm Mà hiện tại An An chế định kế hoạch là buổi sáng lên đường thời gian bất biến, vẫn như cũ đến tỷ chính khi dừng lại, lúc sau nghỉ ngơi, giờ dậu bọn họ dùng qua cơm chiều sau liền lại khởi hành, xem thời tiết ở giờ Tuất hoặc giờ hợi dừng lại. Như vậy bọn họ mỗi ngày liền nhiều đi một canh giờ đến hai cái canh giờ tương đương với so phía trước nhiều đi rồi một phần ba lộ. Hơn nữa đều tránh đi thái dương độc ác kia một đoạn thời gian, bạch tự xét lại xem qua bảng giờ giấc sau tỏ vẻ tán đồng. Này đã xem như thực nhẹ nhàng, bởi vì trên đường chính là nghỉ ngơi ba cái nửa canh giờ Tần ngũ bắt được hành trình biểu khi trên mặt biểu tình là không có biểu tình Hắn làm lơ ở một bên khóc lóc gào hai vị thiếu gia Xoay người đi xuống chuẩn bị ngày mai khởi hành yêu cầu đồ vật Nếu muốn quá thành không ngừng kia bọn họ yêu cầu chuẩn bị đồ vật liền nhiều Tần ngũ còn không có ra cửa chung đại lang liền vội vã từ bên ngoài tiến vào Đại tiểu thư bọn họ đâu? Ở trong phòng đâu? Tần ngũ bước chân hơi đốn, nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Lão gia thái thái có kịch liệt tin đưa tới. Tần ngũ cũng không ra đi, xoay người cùng chung đại lang cùng nhau về phòng. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia còn chưa từ bỏ ý định. Đang ở đại tiểu thư trước mặt lăn lộn cầu xóa chạng vãng lên đường thời gian. Bài công tử liền đứng ở một bên vui tươi hớn hở bàng quan. Đại tiểu thư kinh thành có kịch liệt tin. Bình bình và nhạc nhạc lập tức dừng lại đùa giỡn, nhảy lên tiếp nhận tin. Lúc này gửi thư chẳng lẽ là cha mẹ thưởng chúng ta Bình bình mở ra tin Nhìn đến tin thượng nội dung tươi cười hơi đốn Đào qua sau liền giao cho An An Bạch tự xét lại thấy bọn họ trên mặt ngưng trọng Cũng không khỏi thu hồi trên mặt ý cười Hỏi xảy ra chuyện gì An An đem tin đưa cho hắn Thấp giọng nói là lão tổ tông Tổ phụ làm chúng ta đi nhã châu Thấy hắn cuối cùng một mặt Bạch tự xét lại sắc mặt trắng nhợt xà quá tin Hắn run xuống tay nói xưa tổ thân thể luôn luôn khỏe mạnh Hầu nhị từ bên ngoài tiến vào, kho người nói, bạch công tử, vừa rồi có người đưa tới một phong thơ, nói rõ là cho ngài. Bạch tự xét lại vội vàng tiếp nhận, nửa ngày hắn mới nhấp khẩn miệng nói, là sư tổ, hắn vận dụng ám bộ đưa tin cho ta, xem ra hắn hắn thật là sinh bệnh, bằng không hắn là sẽ không vận dụng ám bộ. An an thấy hắn hốc mắt phiếm hồng, vội vàng an ủi nói, có lẽ chỉ là tiểu bệnh, lão tổ tông võ công cao cường, khẳng định sẽ không có việc gì. Nổi công người tốt thọ mệnh cũng trường, bạch tự xét lại tuổi rất lớn, nhưng vẫn thực khỏe mạnh tất cả mọi người thường lần này chỉ là hắn ảo giác, có lẽ hắn chỉ là muốn gặp một lần bọn hậu bối, lúc này mới tìm như vậy một cái cớ. Nhưng mấy cái hài từ cũng không dám đánh cuộc cho nên lập tức thu thập đồ vật suốt đêm khởi hành hướng nhã châu đuổi. Ngày mùa hè lên đường quá vất vả thả mã tốc độ cũng đã chịu ảnh hưởng cho nên đoàn người thay đổi tuyến đường đi đi thuyền, đi thủy lộ đi trước nhã châu. tam tỷ đệ tuổi còn nhỏ chưa bao giờ đã tới Nhã Châu cha mẹ nhưng thật ra cách 1-2 năm liền sẽ tới một chuyến, nhưng bởi vì sợ bọn họ tuổi còn nhỏ, khí hậu không phục cho nên cũng không mang lên bọn họ. Rời thuyền khi đã là trạng vạng, đoàn người không dám chậm trễ đến trong thành hiện mua mã liền chạy nhanh ra khỏi thành hướng Lăng Thiên Môn đi. Bọn họ suốt đêm lên đường, là nửa đêm đến chân núi. Chân núi chỉ có linh tinh mấy đống phòng ở toàn bộ đều đen nhánh một mảnh, hiển nhiên trong thôn người đã ngủ say. Mà khoảng cách giao lộ gần nhất hai đống phòng ở cũng là đen nhánh một mảnh Bạch tự xét lại nương ánh trăng phi mã chạy tới Bởi vì tốc độ quá nhanh, lộ lại có chút bất bình thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã hạ Hắn từ trên ngựa nhảy xuống, một bước cũng không ngừng nghỉ liền hướng phi tiến sân Đứng ở chính phòng cửa, hắn hít sâu một hơi Bởi vì sợ quấy giày sư tổ nghỉ ngơi Cho nên do dự mà không dám đi gõ cửa chỉ có thể dựng lỗ tai đi nghe bên trong động tĩnh Nửa ngày hắn cái gì cũng không nghe được lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện không đúng Hắn đứng ở cửa thế nhưng không có nghe được tiếng hít thở Sư tổ nội lực cao thâm hắn có lẽ phát hiện không đến hắn hô hấp nhưng sư tổ nãi nãi lại là thường nhân Bạch tự xét lại biến sắc không chút nghĩ ngợi đầy cửa đi vào Sư tổ Trong phòng đen nhánh một mảnh, một chút nhân khí cũng không có, hắn sợ tới mức chân càng nhũn ra, nhưng ngả lảo đảo chạy tiến nội thất thấy trên giường không có một bóng người, thiếu chút nữa trượt chân trên mặt đất. An An cùng hai đệ đệ từ bên ngoài chạy vào thấy thế vội đỡ lấy hắn nói, ngươi đừng vội, có lẽ là ta cha mẹ đem lão tổ tông nhận được trên núi đi, không phải nói lăng thiên môn là ở trên núi sao. Bài tự xét lại tinh thần dung lên, xoay người liền hướng trên núi chạy an an hòa bình bình nhạc nhạc vội vàng đuổi kịp bọn họ chính là không ngừng một lần nghe nương nói qua, lăng thiên môn sơn trước rừng trúc là tiểu mê tung trận, nếu là không người mang, lại không hiểu trận pháp, đó là như thế nào vòng đều vòng không đi vào. Bài tự xét lại từ nhỏ liền đi tới đi lui với trên núi dưới núi, đối lăng thiên môn quen thuộc không thôi, nhắm mắt lại đều sẽ không đi nhầm, bởi vậy tốc độ thực mau hướng trên núi phi. An an toàn lực ứng phó mới có thể không cùng ném, bình bình và nhạc nhạc liền thảm theo tới một nửa, mắt thấy tì tì liền trong người trước kết quả một cái sai mắt nàng quay người lại liền biến mất ở trước mắt. Hai người biết đây là mê tung trận hiệu quả, chỉ có thể dừng lại bước chân phá trận. Tính tốt xấu cũng là học quá trận pháp này tiểu mê tung trận hẳn là có thể phá đi. Bình bình và nhạc nhạc ngồi sổm xuống tính toán nghiên cứu theo kịp an sáu yên lặng mà đứng ở bọn họ phía sau chờ. Mà đã bị ném xuống tần ngũ trung đại lăng cùng hầu nhị ở trong rừng rào qua một vòng sau thành công lại về tới nguyên điểm tiến lâm khẩu Ba người hai mặt nhìn nhau cuối cùng yên lặng mà ngồi sổm trên mặt đất tính Vẫn là ở chỗ này chờ đi đãi thiếu ra bọn họ phát hiện bọn họ không đùi kịp tự nhiên sẽ đến dẫn bọn hắn Lúc này bạch tự xét lại đã chạy ra rừng trúc trực tiếp từ trên vách tường bay qua Lập tức hướng hậu viện đi an an đi theo hắn phía sau phi đi vào Lưỡng đạo thân ảnh ở trong bóng đêm nhanh chóng di động mới đến đệ tam tiến Bạch tự xét lại liền thấy được một bộ màu trắng trung y đứng ở hành lang hạ Lê Bảo Lộ Hắn không khỏi bước chân một đốn từ trên tường nhảy xuống đứng ở nàng trước mặt do dự mà hành lễ hỏi Trưởng môn Lê Bảo Lộ đối hắn khẽ gật đầu ngẩng đầu nhìn về phía từ phía sau bay qua tới An An An An cũng thấy được đứng ở trong viện hai người vội vàng rơi xuống Nhìn đến mẫu thân nàng đôi mắt không khỏi sáng ngời Nương, Lê Bảo Lộ gật đầu, lại nhìn thoáng qua nàng tới phương hướng thấy không có hai cái nhi tử thân ảnh, lúc này mới nhìn về phía sốt ruột vô thố Bạch tự xét lại, thấp giọng nói, sư tổ không có việc gì, hắn hiện tại ngủ hạ các ngươi lên đường cũng vất vả, các sân đều là thu thập tốt, các ngươi tuy tiện tuyển cái phòng trụ hạ đi. Bạch tự xét lại đại tùng một hơi, lo một chút mồ hôi trên chán hỏi. Trưởng môn, sư tổ là sinh bệnh, vẫn là tưởng chúng ta. Lê Bảo Lộ trầm mặc một chút, nửa ngày mới vững vàng thanh âm nói, "Sư tổ là già rồi." Bạch tự xét lại sừng sốt, trên mặt biểu tình đình trệ trụ tâm một trận một trận hốt hoảng, bị bệnh ý nghĩa có thể chỉ tưởng bọn họ bọn họ có thể lưu tại hắn bên người, nhưng nếu là già rồi. Hắn cũng không giống như có thể lưu lại thời gian. Lê Bảo Lộ duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng dặn dò nói, "Sư tổ hắn cao hứng thật sự, đừng lộ ra dáng vẻ này cho hắn thấy, hắn sẽ lo lắng." Bạch tự xét lại nỗ lực xả một cái tươi cười đồng ý, nhưng trên mặt lại so với khóc còn khó coi. An An lo lắng nhìn hắn, lê bảo lộ thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn làm hắn đi xuống nghỉ ngơi. An An thấy hắn bóng dáng hiu quạnh liền không khỏi lo lắng, nàng vội vàng cùng mẫu thân hành lễ nói, nương, bóng đêm thâm, ngài mau đi ngủ đi ta cũng đi tìm phòng đi. dứt lời truy ở bạch tự xét lại phía sau đi. Lê Bảo Lộ mở ra miệng chậm rãi nhắm lại, đem tay bung, hơn nửa năm không thấy nữ nhi, nàng vẫn là rất muốn nàng, hơn nữa nàng còn muốn hỏi hỏi nàng hai cái đệ để chỗ nào vậy. Lê Bảo Lộ nhíu lại mi nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn thoáng qua rừng trúc đang muốn bước đi đi xem trong phòng liền truyền đến cố cảnh Vân Thanh Âm. Mau vào phòng đi, sương sớm chọc, đem người đánh thức, Lê Bảo Lộ đẩy cửa đi vào. cố Cảnh Vân dựa vào trên gối dựa, đánh ngáp một cái nói, người lên khi liền tỉnh, bất quá là lười đến nhúc nhích, nếu đem bọn họ cản lại vậy ngủ đi. Nhưng bình bình và nhạc nhạc dường như bị nhốt ở trong rừng trúc. Lê Bảo Lộ muốn đi đem bọn họ sách ra tới. cố Cảnh Vân lại không thèm để ý nói, sơn môn trước tiểu mê tung trận cũng không cao thâm, bọn họ hẳn là có thể tính ra tới, coi như là cho bọn họ một cái rèn luyện đi. Mau tới đây ngủ, ngươi hôm nay chính là đã khuya mới ngủ. lê bảo lộ còn có chút do dự cố cảnh vân liền một tay đem nàng kéo đến trên giường nửa đè nặng nàng nói mau ngủ đi bọn họ suốt ngoại gần một năm đều không có việc gì trở lại lăng thiên môn liền càng sẽ không có việc gì lê bảo lộ tưởng tượng cũng là ở cố cảnh vân trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí ngủ hạ lúc này bình bình và nhạc nhạc chính Dầu mông trên mặt đất tính toán an sáu ở một bên cho bọn hắn châm lửa đem bình bình tính ra sau một mặt đem mà mặt bình sau nhảy lên nói ta tính xong rồi ngươi đâu Không sai biệt lắm, nhạc nhạc một bên phân tâm trả lời, một bên nhanh chóng dùng nhánh cây trên mặt đất viết xuống một số tự ghi nhớ sở hữu kết quả sau liền cũng lao đi dấu vết đứng dậy nói, đi thôi, đi mé trái trước ba bước. An sáu yên lặng mà đi theo phía sau bọn họ, 15 phút sau quẹo trái quẹo phải, lại là lui về phía sau đi tới, lúc này mới chuyển ra rừng trúc một quải cong liền có thể nhìn đến một phiến màu son đại môn tường cao dựng đứng ngăn chờ bọn họ đường đi. Bình bình và nhạc nhạc tiến lên liền phải gõ cửa tay dơ lên một nửa mới nhớ tới hiện tại là nửa đêm Nghĩ đến phụ thân rời giường khí, hai người yên lặng mà buông tay, sửa mà treo tường đi vào Này cũng không khó, an sáu đi theo hai người phía sau đi vào Thấy chỉ có đệ tam tiến một tòa trong thiên viện có ánh đèn, ba người nhịn không được chạy tới Đi mới phát hiện trong viện trụ chính là bạch tự xét lại cùng bọn họ tỉ an an đã chính mình sờ đến phòng bếp sách tới nước ấm rửa mặt hào, bạch tự xét lại cho nàng làm một chậu mặt nhìn đến ba người lại đây bọn họ mới phát xác giống như không cẩn thận đem bọn họ cắp bỏ rơi bạch tự xét lại có chút trột dạ nói bình bình nhạc nhạc ta cho các ngươi nấu mặt mau tới đây ăn đi đang muốn mở miệng chất vấn nhạc nhạc nghe vậy lập tức đem trước tình đã quên chạy tới vừa thấy gặp mặt nằm hai cái trứng gà cao hứng lập tức ngồi xuống cùng ca ca một người một nửa chia đều An an trầm mà cầm chén buông, bạch tự xét lại thật cẩn thận nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, mặt không đủ ta lại đi cho các ngươi tiếp theo chút. Bạch đại ca, ngươi lại nhiều hả chút chúng ta bữa tối liền gạm chút lương khô, sớm đói bụng. Nhạc nhạc vừa ăn vừa nói, nhiều đánh mấy cái trứng gà. Bình bình cũng thực cảm động, cảm giác có ba năm không ăn đến nhiệt đồ vật. bạch tự xét lại chịu thương chịu khó đi phòng bếp nấu một nồi to mặt tất cả mọi người ăn uống no đủ hậu thiên sắc cũng dần dần sáng tia nắng ban mai xuyên thấu qua tầng mây cẩn thận chảy ra quang tới. bạch tự xét lại do dự mà có phải hay không muốn đi xem một chút sư tổ an an thì để ba người lại đều không hẹn mà cùng đánh ngáp một cái. Lão Tổ Tông bọn họ khẳng định không có như vậy sớm tỉnh chúng ta tới trước trên giường mị trong chốc lát chờ Thái Dương hoàn toàn ra tới lại đi thấy Lão Tổ Tông đi. Tuy rằng nắng sớm toát ra tới, nhưng khoảng cách thái dương hoàn toàn ra tới ít nhất còn muốn nửa canh giờ cho nên thế gian còn sớm đâu. Bình bình và nhạc nhạc thấy bạch tự xét lại không ngừng nhìn chính viện vị trí, không khỏi một người một bên đem hắn giữ chặt túm hướng phòng cho khách. Được rồi, ngủ một giấc lại tinh tinh thần thần đi gặp lão tổ tông ta nương nếu nói lão tổ tông không có việc gì kia hắn chính là không có việc gì. bạch tự xét lại bị hai người túm vào phòng ấn ở trên giường hắn mới xoay người tiến sườn nhíu lại mày nói ta tổng cảm thấy chúng ta đã quên chuyện gì giọng nói mới lạc ké vào trên giường bình bình và nhạc nhạc đã phát ra tiếng ngáy hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ đây là một dính gối đầu liền ngủ a hắn hâm mộ nhìn bọn họ liếc mắt một cái nhíu lại mày suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc đã quên gì ý thức chậm rãi mơ hồ đầu một oai hắn cũng ngủ rồi bạch tự xét lại hoác mờ to mắt từ trên giường nhảy dựng lên nói ta nhớ tới chúng ta đã quên gì tần ngũ thúc bọn họ đâu bình bình và nhạc nhạc bị dọa đến từ trong mộng bừng tỉnh nhảy lên liền đánh vào cùng nhau che lại cái chán ngã xuống nhạc nhạc bởi vì đảo vị trí không đúng phịch một tiếng trực tiếp ngã xuống giường đi bạch tự xét lại trợn mắt há hốc mồm nhìn sờ sờ đầu chột dạ xoay đầu đi nói ta ta đột nhiên nhớ lại vừa rồi tựa hồ chỉ có an lục thúc đi theo các ngươi bên người tần ngũ thúc bọn họ đâu Nhạc nhạc từ dưới giường bò dậy, che lại cái chán cùng ca ca liếc nhau, chừng mắt mắt to nói, ách, chẳng lẽ bọn họ không đi theo chúng ta mặt sau sao? Ba người nhìn nhau im lặng vô ngữ nhìn về phía bên ngoài, lúc này mới phát hiện bên ngoài đã không biết khi nào sắc trời đại lượng. Bạch tự xét lại biến sắc nhảy xuống giường đẩy ra cửa sổ vừa thấy thái dương đã treo ở giữa không trung, hiển nhiên bọn họ không phải chỉ ngủ nửa canh giờ mà thôi. Hắn yên lặng mà đem cửa sổ khép lại, quay đầu lại cùng hai huynh đệ đối diện có chút ghi khuất nói Ta nhớ rõ ta mới đem đôi mắt mị thượng như thế nào bên ngoài thái dương liền lớn như vậy Bình bình và nhạc nhạc nỗ lực chừng lớn đôi mắt vô đội nhìn hắn nói Chúng ta cũng cảm thấy vừa mới mới vừa nằm đến trên giường Ha ha thời gian này quá đến thật là nhanh nha Bạch tự xét lại đi thay quần áo, hắn muốn đi xem sư tổ Các ngươi đi tìm tần ngũ thúc bọn họ đi ta đi trước chính viện nhìn xem sư tổ chúng ta cùng ngươi cùng đi tần ngũ bá bọn họ khẳng định ở dưới chân núi sẽ không vứt vì thế lại từ rừng trúc chuyển ra tới tần ngũ ba người hỏng mất tận trời giống to đại tiểu thư đại thiếu gia nhị thiếu gia bài thiếu hiệp chúng ta ở chỗ này a a tiếng la kinh khởi chim thức ba lượng chỉ sau đó rừng trúc lại quay về bình tĩnh thiết thường chung người không từ trong rừng trúc ra tới Ba người đứng ở rừng chúc nhập khẩu cơ hồ muốn cho rằng đêm qua bọn họ là chính mình chạy đến nơi đây tới cái gì đại tiểu thư, bạch thiếu hiệp, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia tất cả đều không tồn tại. Lê Bảo Lộ ở trong phòng bếp ngao dược xa xa nghe thấy câu tiếng la mày đều không run một chút, đãi an an chạy tới phòng bếp nàng mới phất tay nói các ngươi đem thần ngũ bọn họ dừng ở mặt sau, đi đem bọn họ lãnh tiến vào. Đang muốn nhào vào mẫu thân trong lòng ngực làm nũng an an lâm thời sát trụ bước chân, chớp chớp mắt hỏi. Nương, ngươi không trước ôm một chút ta sao? Trải qua cả đêm lắng đọng lại tâm tình của ta đã bình phục xuống dưới, chạy nhanh đi đem thần ngũ bọn họ lãnh tiến vào trong chốc lát ta mang các ngươi đi bái kiến lão tổ tông. An An gãi gãi đầu trộm mà ngắm mắt ngồi ở một bên làm vằn thắn phụ thân, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tựa hồ chọc cha mẹ sinh khí. Nàng thật cẩn thận lui xuống đi tiếp người. Cô cảnh Vân ngẩng đầu nhìn mắt nữ nhi bóng dáng, đối bảo lộ nói An An trường cao. Vân, đã nhìn ra. Chờ tần ngũ bọn họ quỳ gối cố cảnh vân lê bảo lộ trước mặt, bọn họ đã đem rực ngao hảo sủi cào cũng bao hảo Cố cảnh vân đứng dậy rửa tay, đối quỳ bốn người nói, trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn, các ngươi tự hành lấy dùng đi. Này đó sùi cảo toàn hạ, trong chốc lát đưa đến chính viện đi. Sau đó cùng bảo lộ cùng nhau lãnh bốn cái hài tử đi chính viện. Bạch bách thiện lúc này ở tại chính viện, bạch nhất đường tần văn nhân cùng mã nhất hồng miêu tinh tinh hai vợ chồng bồi ở hắn bên người, Tào thị cũng ở trong phòng, chính rảo khăn lông cho hắn sát tay. Bạch bách thiện nỗ lực ngồi dậy, giữ chặt tay nàng cười nói, nơi nào liền như thế ta chính mình tới. Tào thị đối hắn cười kiên trì cho hắn sát hào thủ. Bạch tự xét lại vào nhà nhìn đến dựa vào trên giường suy yếu sư tổ, không khỏi hốc mắt đỏ lên, vội vàng tiến lên quỳ gối mép giường. Sư tổ. Bạch bách thiện nhìn đến hắn không khỏi ánh mắt sáng lên. Đại bảo, ngươi đã trở lại. Bạch tự xét lại đầu gối hành tiến lên, một phen cầm sư tổ tay, hốc mắt đỏ bừng nói, sư tổ, ngài, ngài đây là bệnh gì, có hay không hào hảo uống thuốc. Đều là ta không tốt, ngài sinh bệnh ta thế nhưng không ở trước mặt thẫn hiếu. Bạch bách thiện buồn cười nói, sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình, người đứa nhỏ này như thế nào chuyện gì đều hướng chính mình trên người ôm. Lê Bảo Lộ sơ soạn một chút chén thuốc tiến lên nói: "Sư tổ uống dược đi." Bạch Bách Thiện tiếp nhận dược uống một hơi cạn sạch đem chén đưa cho Lê Bảo Lộ nói: "Nếu bọn nhỏ đều đã trở lại, này dược liền không cần ngao." Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ nói: "Ta cho ngài đổi một bộ dược đi, uống lên sẽ dễ chịu chút." Phía trước bởi vì lo lắng Bạch Bách Thiện ngao không đến bọn nhỏ trở về, Lê Bảo Lộ cho hắn khai chính là điếu mệnh dược, ăn cũng không sẽ quá dễ chịu. Hiện tại bọn nhỏ đã trở lại, lại có thể sửa phương thuốc làm Bạch Bách Thiện dễ chịu một ít. Bạch Bách Thiện không có cực tuyệt gật đầu đồng ý. Lê Bảo Lộ cầm chén thuốc đưa cho Cố Cảnh Vân, lúc này mới làm nhà mình ba cái hài tử tiến lên cấp Bạch Bách Thiện dập đầu. Bạch Bách Thiện còn không có gặp qua ba cái hài tử, nhưng bình thường lẫn nhau không thiếu gửi thư, mỗi năm bọn họ sinh nhật cập ăn Tết hắn cùng Tào Thị đều sẽ cấp ba cái hài tử chuẩn bị lễ vật gửi đến Kinh Thành đi. Mà ba cái hài tử từ, từ năm tuổi khi liền cũng dưỡng thành cho bọn hắn viết thư cùng gửi lễ vật thói quen, cho nên bọn họ đã xa lạ lại cũng quen thuộc. Bạch Bách Thiện thích nhất hài tử, lúc này nhìn đến ba cái tuổi so bạch tự xét lại còn muốn tiểu nhân hài tử đương nhiên vui mừng, cho nên lôi kéo ba cái hài tử con nói không xong nói. Lẫn nhau gian cái loại này xa lạ cảm thực mau tiêu trừ, sáu người thực mau hòa mình, đảo có vẻ một bên tam đối phu thê là người ngoài giống nhau. Bạch Bách Thiện cùng tào thị một người lôi kéo hai đứa nhỏ. Vô cùng cao hứng mà liền phải đi ra ngoài dạo vườn. Lê bảo lộ liền dưới tàng cây bầy hai chương ghế nằm, làm hai vị lão nhân nằm ở mặt trên, sau đó làm bốn cái hài từ bồi ở bọn họ bên người. Vẫn luôn cực được sủng ái bạch nhất đường nháy mắt thất sủng, hắn sờ sờ cái mũi, xoay người dắt lấy tần văn nhân nói, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem, trong chốc lát cấp sư phụ nấu chút mềm mại dễ tiêu hóa đồ ăn. Bạch bách thiện cũng không có đại ốm đau hắn chỉ là già rồi. Hắn số tuổi đừng nói ở cái này nhiên đại, chính là đặt ở hiện đại đều rất lớn, tuy rằng như thế, biết hắn thời gian không lâu, bạch nhất đường vẫn là thực thương tâm. Theo sư phụ dọn về lăng thiên môn sau, hắn mỗi cách một năm đều phải trở về một lần, năm trước vốn không phải hắn trở về thời gian, nhưng ở biết bạch tự xét lại đi ra ngoài rèn luyện sau hắn liền mang theo văn nhân đã trở lại. Sư phụ tuổi lớn, bên người tổng muốn người chiếu cố. Hắn sư huynh sư thì bởi vì võ công bị phế, năm gần đây thân thể cũng thật không tốt cũng may mắn hắn đã trở lại mới có thể kịp thời thông chi đến lê bảo lộ bọn họ. Bạch Bách Thiện thân thể biểu hiện đến vẫn luôn thực hào, ở ngã xuống trước còn đến trong đất đi thu hoạch hạt thóc đâu, nhưng buổi tối trở về thấy buồn ngủ liền một năm liền khởi không tới. Tào thì còn tưởng rằng là mệt tới rồi, nhưng bất luận là Bạch Nhất Đường vẫn là Bạch Bách Thiện đều sẽ chút y thuật, tìm tòi mạch liền cảm kích huống. sống đến bạch bách thiện tuổi này lại đã trải qua nhiều như vậy sinh tử với hắn đã sớm xem phai nhạt lăng thiên môn cùng bạch nhất đường hắn đều không lo lắng thế gian duy nhất làm hắn không an tâm chính là tào thị cùng bạch tự xét lại hắn cùng tào thị không có thân sinh nhi nữ mấy năm nay bạch nhất đường cùng lê bảo lộ thực hiếu thuận bọn họ ở ăn mặc thưởng chưa bao giờ đoàn quá bọn họ hắn cũng biết cho dù là hắn đã chết bọn họ cũng sẽ không bạc đãi tào thị nhưng không phải có ăn có xuyên liền có thể an gì. Tào thị tuổi lớn, hắn hy vọng có thể có người bồi nàng, không nói sinh bệnh khi chiếu cố nàng, cho dù là ngày thường nghe nàng trò chuyện là được. Nhưng bạch nhất đường không có chỗ ở cố định, lê bảo lộ lại xa trục kinh thành, ai có thể bồi nàng đâu. Đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ hắn là không nghĩ, bọn họ ở chỗ này ở 16 năm từ lúc bắt đầu oán phẫn đến bây giờ quan hệ hòa hoãn, nhưng chính là nhất hòa hoãn thời điểm hắn cũng có thể nhìn ra bọn họ hai người đối tào thị coi khinh. Hắn nơi nào chịu làm tào thị xem bọn họ sắc mặt. Lại chính là bạch tự xét lại, đứa nhỏ này là hắn một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại Sử dụng tâm so với hắn cha mẹ còn muốn nhiều Nhưng hắn không môn không phái, học tuy là lăng thiên môn võ công Lại có như vậy một đôi cha mẹ muốn ở trên giang hồ lập danh dễ dàng Nhưng tưởng càng tiến thêm một bước liền khó khăn Bởi vì hắn cha mẹ, người khác khẳng định sẽ đối hắn có thành kiến Hắn mới 16 tuổi, nhân sinh cũng vừa mới mới vừa khởi bước Bạch bách thiện thật sự không yên lòng Hiện giờ nhất lo lắng hai người đều ở trước mắt, bạch bách thiện trên mặt tuy cười, trong lòng lại nhịn không được lo lắng. Nhưng suy nghĩ quá nhiều thân thể liền càng suy yếu, càng suy yếu liền càng nhịn không được nếu muốn, muốn lo lắng. Tuần hoàn ác tính hạ bốn cái hài tử trở về ngày thứ ba bạch bách thiện liền liền dừng đều hạ không tới. Tào thị cố nén bi thống làm lê bảo lộ chuẩn bị hậu sự. Ở đi lên cho hắn lau mình thay quần áo, làm hắn đi được thể diện chút. lê bảo lộ cho mày thấp giọng nói sư tổ mẫu yên tâm ta đã làm cảnh vân ca ca đi chuẩn bị ta lại cấp sư tổ nhìn xem có lẽ sư cái phương thuốc sẽ hữu dụng lấy bạch bách thiện trước hai ngày mạch tượng tới xem còn không đến mức nhanh như vậy tổng không đến mức là nàng khai dược khai sai rồi đi nhưng nàng hai ngày này ngao dược đều là ôn hòa bổ khí ích huyết chi dược như thế nào sẽ sai đâu Lê bảo lộ đi cấp bạch bách thiện bắt mạch cả buổi, nàng nhìn chằm chầm sư tổ đạm nhiên sắc mặt nói, sư tổ, ngài chính là có cái gì phiền lòng sự, ngài nói cho ta ta giúp ngài giải quyết. Bạch bách thiện cười nói ăn ngon uống tốt nơi nào có cái gì phiền lòng sự. Người chớ có suy nghĩ nhiều quá, nhưng ngài mạch tượng, bạch bách thiện cười lắc đầu, người đều phải đã chết mạch tượng gì đó cũng đều sắp không có, nơi nào còn làm được chuẩn. Mấy cái hài từ ta đều gặp qua, cũng coi như không uổng. Các ngươi chuẩn bị chuẩn bị đi. Lê bảo lộ nhìn về phía cố cảnh vân, cố cảnh vân rũ mắt nghĩ nghĩ, nhìn về phía tàu thị. Lê bảo lộ phản ứng lại đây, một phen cầm bạch bách thiện tay nói, sư tổ ngài yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo sư tổ mẫu, nếu là sư tổ mẫu nguyện ý cùng chúng ta đi kinh thành tự nhiên hảo, không muốn ta hoặc là sư phụ sẽ lưu lại nơi này chiếu cố nàng. Bạch bách thiện đồng từ co chặt tay không khỏi gắt gao cầm nàng. Ngươi, nhà các ngươi ở Kinh Thành, như thế nào, như thế nào hảo lưu lại nơi này. Lê Bảo Lộ liền cười nói, sư tổ, nơi này cũng là nhà của chúng ta nha, hơn nữa lưu lại nơi này cũng không có gì không tốt trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn sao. Bạch nhất đừng nghe thấy, lôi kéo tần văn nhân tiến vào quỳ gối bạch bác thiện trước giường nói, sư phụ nguyên lai like ngài là lo lắng cái này, đồ nhi đã sớm hẳn là cùng ngài nói, ta cùng văn nhân phía trước liền thương nghị qua, mấy năm nay nên đi địa phương cũng đều đi qua, chúng ta tính toán tìm một chỗ tĩnh tu, đem phía trước bản vẽ sửa sang lại ra tới, địa trí cũng muốn bắt đầu viết cho nên chúng ta sẽ lưu lại. Tần văn nhân liên tục gật đầu, có chúng ta lưu lại nơi này chiếu cố sư nương, ngài còn có cái gì không yên tâm đâu. Bạch Nhất đừng cầm hắn tay, hốc mắt ửng đỏ nói, "Ngài yên tâm, Đồ Nhi sẽ giống phụng dưỡng sư phụ giống nhau phụng dưỡng sư nương." Tào thị che miệng môi xoay đầu, Bạch Bách thiện đè ở ngực kia khẩu khí cuối cùng là chậm rãi phun ra. Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh đứng ở một bên, cũng quỳ xuống nói, "Sư phụ còn có chúng ta đâu, ta cùng sư muội cũng sẽ chiếu cố sư nương." Bạch Bách thiện cúi đầu xem bọn họ, khẽ gật đầu nói, "Các ngươi có cái này hiếu tâm liền rất hào. mã nhất hồng sắc mặt trướng đến đỏ bừng cảm thấy sư phụ khinh thường hắn dựa vào cái gì sư đệ nói lời này khi hắn vẻ mặt vui mừng yên tâm đến phiên hắn lại chỉ cần hiếu tâm như vậy đủ rồi chẳng lẽ hắn còn sẽ ngược đãi tào thị không thành hắn không khỏi nắm chặt nắm tay cắn răng nói sư phụ ta cùng sư muội hiện tại cũng họ bạch bạch bách thiện nhìn trên mặt hắn biểu tình nói chẳng lẽ ngươi không họ bạch liền không phụng dưỡng ngươi sư nương sao hắn trầm khuôn mặt nói ta mặc kệ các ngươi họ gì các ngươi đều là ta đồ đệ đã là ta đồ đệ liền có phụng dưỡng chi trách họ không họ bày có cái gì quan trọng mã nhất hồng ngẩn ra lúc này mới cùng sư muội chậm rãi cúi đầu khái một cái đầu đôi mắt đỏ bừng nói sư phụ giáo huấn chính là là đồ nhi thường kém bạch bách thiện trong lòng thở dài trên mặt một chút dị sắc không lộ hắn nhìn về phía đứng ở cửa mấy cái hài tử vẫy vẫy tay nói bọn nhỏ lại đây ta có chút đồ vật muốn phân cho các ngươi bạch bách thiện thư tốt năm đó thoái vị khi liền đều để lại cho lăng thiên môn mấy năm nay hắn có thể tồn hạ đồ vật cũng bất quá là chút tiền bạc thôi trường ngoài ra chính là hắn lợi dụng bên ngoài cây trúc làm một ít đồ vật cũng là có thể cấp mấy cái hài từ lưu cái niệm thưởng thôi hắn đào cũng không bất công bốn cái hài từ bình quân chia làm bốn phân đưa cái bọn họ chẳng qua bởi vì bạch tự xét lại là hắn tự mình nuôi lớn bởi vậy lưu lại bàn thảo chờ đều cho hắn bạch tự xét lại quỳ gối sư tổ trước mặt khóc đến giống cái hài từ giống nhau hắn là bạch bách thiện cùng tào thị mang đại cha mẹ tuy ở tại một tường chi cách cách phách lại rất thiếu quản hắn hắn cùng hai vị lão nhân cùng ăn cùng ở chính là buổi tối đều ngủ ở trên một cái giường tào thị từng không ngừng một lần chê cười qua hắn nói hắn khi còn nhỏ không hiểu chuyện còn nháo muốn kêu bạch bách thiện làm cha kêu tào thị làm nương Ở hắn trong trí nhớ phụ thân cùng mẫu thân vẫn luôn âm tình bất định hảo khi đối hắn thực hảo, hận không thể đem tâm đào cho hắn, nhưng hư khi nhìn hắn tựa như xem kẻ thù giống nhau, càng nhiều thời điểm là lặng lẽ cùng hắn oán giận sư thúc tuyệt tình, sư tổ bất công, sư tổ mẫu thô bỉ. hải từ cảm giác nhất nhanh nhạy ai đau hắn yêu hắn, hắn trong lòng lại có số bất quá. Trên đời này chỉ sợ yêu nhất hắn chính là sư tổ cùng sư tổ mẫu, hắn lại như thế nào sẽ cảm thấy sư tổ bất công, sư tổ mẫu thô bỉ đâu. Cho nên tuổi còn nhỏ hắn nhịn không được trộm cùng sư tổ cáo trạng Nói phụ thân nói sư tổ nói bậy Sau đó hắn sẽ biết cha mẹ kia đồng lứa chuyện xưa Nguyên lai ở hắn không biết địa phương Cha mẹ hắn thế nhưng là người xấu Bạch bách thiện vuốt hắn đầu nhỏ nói con không nói cha sai Ngươi là con của hắn Hắn làm sai quá sự ai đều có tư cách khiển trách Chỉ có ngươi không được Nhưng ngươi phải làm đến trong lòng hiểu rõ Hắn làm sai quá sự ngươi không cần ở làng Phụ thân người cảm thấy ta bất công, đem lăng thiên môn võ công cao thâm dạy cho ngươi sư thúc, mà không có dạy hắn, nhưng hắn không biết ta dạy bọn họ chính là cùng bộ nội công tâm pháp. Một tầng bộ một tầng, chỉ có đem phía trước luyện hào mới có thể luyện mặt sau, hắn liền đáy đều đánh không tốt nơi nào có thể luyện hào mặt sau. Cho dù là như thế này ta cũng đem toàn bộ tâm pháp không quyết dạy bọn họ, đáng tiếc bọn họ tâm tư ở danh lợi thượng không ở võ nghệ thượng nơi nào luyện được ra tới. ngược lại là ngươi sư thúc lưu đài quỳnh châu mười mấy năm nhưng thật ra tĩnh hạ tâm tới khổ luyện công phu so lịch đại tổ sư gia còn muốn hào. ngươi không cần học cha mẹ ngươi muốn học ngươi sư thúc dụng tâm ở võ nghệ thượng bảo vệ cho bản tâm mà thất mạc vong vì thế bạch bách thiện còn vì năm tuổi hắn đặt tên tự xét lại hy vọng hắn mỗi ngày tam tỉnh ngô thân không cần bước phụ thân hắn vết xe đổ mà hắn cha mẹ vì lấy lòng sư tổ không chỉ có làm hắn họ bạch còn đem chính mình họ sửa hồi bạch họ Nhưng sư tổ có chút không cảm kích cũng không có làm người đi nha môn cải biến, bạch nhất hồng cùng bạch tinh tinh này hai cái tên bất quá là chính bọn họ kêu mà thôi. Hắn xuyên y phục ăn cơm là sư tổ mẫu làm nhận từ cùng tập võ là sư tổ giáo, hắn tiền đồ cũng đều là sư tổ cùng sư tổ mẫu nhọc lòng, hiện giờ hắn quan trọng nhất một người sắp rời đi hắn, hắn lại một chút giữ lại biện pháp đều không thể thưởng được. Loại này cảm giác bất lực cơ hồ đem hắn bao phủ Hắn biết không hẳn là nhưng vẫn là nhịn không được nằm ở trước giường khóc lên Bạch bách thiện duỗi tay vỗ về hắn đầu khoan dung cười An an hòa bình bình nhạc nhạc đều không khỏi đỏ hốc mắt đi theo bạch tự xét lại quỳ trên mặt đất Bạch nhất đừng hơi hơi quay đầu đi Không làm người nhìn đến chính mình phím hồng đôi mắt Hắn đối lê bảo hơi hơi gật đầu ý bảo xoay người đi ra ngoài Lê bảo lộ nhìn cố cảnh vân liếc mắt một cái đi theo phía sau hắn đi ra ngoài Bạch nhất đường vẫn luôn đi đến tàng thư các mới dừng lại bước chân, hắn quay đầu lại nhìn về phía bảo lộ nói chuyện này ta vốn không nên hỏi, nhưng hiện giờ ngươi sư tổ muốn đi ta còn là muốn hỏi một chút còn nhớ rõ 6 năm trước ngươi đã nói muốn thu đại bảo làm đồ đệ nói sao. Lê bảo lộ chớp mắt, sư phụ ngài không phải không đáp ứng sao. Ta lúc ấy không đáp ứng một là bởi vì ngươi sư tổ không rời đi đại bảo, ngươi thu hắn làm đồ đệ lại không thể đem hắn mang theo trên người giáo dưỡng, này cùng Lăng Thiên môn thụ đồ quy củ không hợp nhị là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, sau này còn có thể gặp được rất nhiều người, ta không nghĩ ngươi cùng ngươi sư tổ giống nhau, về sau muốn thu cái thứ hai, thậm chí là cái thứ ba đồ đệ, tam là lúc ấy An An biểu hiện ra cực cao võ học Thiên Phú, xa ở đại bảo phía trên. Chính là hắn không nghĩ tới bảo lộ không có làm an an tiếp nhận lăng thiên môn ý tứ, mà an an cũng không nguyện vọng này, nhiều năm như vậy, bảo lộ một cái đồ đệ cũng chưa thu. Sư phụ muốn ta ở sư tổ đi lên thu đại bảo làm đồ đệ lấy an sư tổ tâm. Nếu ngươi còn nhìn chúng hắn nói, lê bảo lộ nghĩ vậy hơn nửa năm tới bạch tự xét lại biểu hiện gật đầu nói ta phải trước thử xem xem hắn công phu. Bọn họ cùng ba cái hài từ vẫn luôn có thư từ lui tới cho nên biết bạch tự xét lại này hơn nửa năm tới biểu hiện nhân phẩm cùng tính cách cũng không có vấn đề gì, hiện tại chỉ xem hắn công phu hay không có thể đảm đương nổi nàng thủ đồ tương lai lăng thiên môn trưởng môn trách nhiệm. Bạch nhất đường tự nhiên sẽ không yêu cầu đồ đệ nhất định phải thu bạch tự xét lại, hắn lúc này nhắc tới việc này một là cho cái hài từ một cái cơ hội, nhỉ cũng là làm hắn sư phụ đi được càng an tâm chút. Bạch tự xét lại võ học thiên phú chẳng qua lược so với hắn cha mẹ cao chút mà thôi Nhưng đứa nhỏ này thiên tính thuần lương thực có thể tĩnh đến hạ tâm Lại có thể chịu khổ cho nên tập võ 12 năm công phu muốn luận võ học thiên phú cực hảo lại đánh ca ba ngày Phơi lưới hai ngày an an mạnh hơn nhiều Lê bảo lộ đem người sách ra tới thí võ từ khinh công đến quyền pháp lại đến kiếm pháp đều thử một lần Đem hắn tấu đến quỳ dạp trên mặt đất bò không đứng dậy Nhưng bạch bách thiện cùng mã nhất hồng miêu tinh tinh lại rất cao hứng Ba người đều thực mau hiểu được Lê Bảo Lộ này cử dụng ý, nếu Bạch tự xét lại có thể bị Lê Bảo Lộ coi trọng mắt kia tương lai này lăng thiên môn còn không phải hắn. Bạch Bách Thiện cao hứng rất nhiều lại có chút lo lắng, hắn vẫn luôn không muốn cùng Lê Bảo Lộ đề chuyện này chính là bởi vì đã thoái vị trưởng môn không thể can thiệp hiện trưởng môn thu đồ đệ công việc. Hắn lo lắng Lê Bảo Lộ là bởi vì hắn chi cố mới coi trọng đại bảo như vậy chẳng phải là hại nàng sai thất nàng mệnh định đồ đệ. Lăng thiên môn người đều tin mệnh định vừa nói. Tỉ như hắn, năm đó thu mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh khi chỉ là đơn thuần bởi vì đáng thương cùng đồng tình, nhưng đến bạch nhất đường khi hắn liền có loại mãnh liệt trực giác đây là hắn tương lai người thừa kế. Hắn tin tưởng về sau Lê Bảo Lộ cũng sẽ gặp được như vậy hài tử, nếu hắn hiện tại thu đại bảo làm đồ đệ kia về sau nàng tái ngộ đến người như vậy làm sao bây giờ. Không thu chính là vi phạm chính mình tâm thu, về sau đại bảo cùng đồng môn có thể hay không cũng giống hắn bậc cha chú nhóm giống nhau. Bạch nhất đường thấy sư phụ ánh mắt phức tạp, không khỏi duỗi tay cầm hắn tay nói, sư phụ bảo lộ ở 6 năm trước liền động quá muốn thu đại bảo làm đồ để ý nghiệm là ta không đáp ứng, hiện tại bất quá là lại khảo sát mà thôi. Bạch bách thiện kinh ngạc, hơn nữa ngài không phải thường nói con cháu đều có con cháu phúc sao. Nếu như thế, hắn tương lai lộ tự nhiên muốn chính hắn tới đi Chẳng lẽ ngài đối hắn tâm tính còn không tự tin sao Bạch bách thiện cười khổ, tâm tính là nhất không thể tín nhiệm Năm đó người đại sư huynh cùng đại sư tỷ ở trong mắt ta là trung hậu thành thật cùng thiện lương hiền huệ Nhưng sau lại đâu Một bên tào thị liền âm thầm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Người dưỡng hài từ ngươi không tin tưởng ta dưỡng hài từ ta lại là tin tưởng Nhà ta đại bảo không phải là người như vậy Bạch nhất đường cười nhạt nói, sư phụ ta cũng tin tưởng ta ánh mắt đại bảo không phải sư huynh sư thì người như vậy. Năm đó hắn phản đối bảo lộ thu đồ đệ chưa chắc không có phương diện này suy tính, nhưng mấy năm nay hắn trở về quá không ít lần, mỗi lần đều trụ ba lượng tháng, đối đại bảo cũng quen thuộc không thôi. Lại nói tiếp hắn đến cảm tạ sư huynh sư thì đối hắn hận ý cùng đối sư phụ canh cánh trong lòng Làm cho bọn họ chỉ lo đắm chìm ở oán phẫn bên trong Không dành phản ứng hài từ cho nên đại bảo bị sư phụ cùng sư nương giáo rất khá An an hòa bình bình nhạc nhạc thấy bọn họ nương rốt cuộc dừng lại thi bảo Vội vàng sông lên đi vây quanh nằm xoài trên trên mặt đất bạch tự xét lại vẻ mặt đồng tình An an do dự bạch đại ca ngươi còn có thể bỏ dậy sao Bình bình nói nếu không chúng ta đem hắn nâng trở về đi Nhạc nhạc ta hỗ trợ tỷ ngươi đi chuẩn bị rượu thuốc, vừa rồi ta xem đến thật thật nương vài hạ đều đánh vào thật chỗ, nếu là không thượng dược ngày mai bạch đại ca khẳng định bò không đứng dậy Ba người nhìn chỉ thở dốc nói không ra lời bạch tự xét lại thở dài Bạch đại ca, ngươi đến hảo hảo ngẫm lại ngươi rốt cuộc chỗ nào đắc tội ta nương, bằng không ngày mai chỉ sở còn phải bị đánh Bạch tự xét lại trong mắt hiện lên mờ mịt lại là uy khuất lại là vô lực nói ta không đắc tội quá trường môn A chẳng lẽ là bởi vì ta cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ rối loạn bối phận. Ba người một người cho một trường, vừa lúc đánh vào thương chỗ, bạch tự xét lại nhịn không được kêu rên một tiếng. An An hừ hừ nói cái gì rối loạn bối phận chính là ngươi nói ngươi không phải lăng thiên môn người cho nên chỉ chiếu tuổi không chiếu bối phận tính. Được rồi, chạy nhanh nâng trở về trị thương đi. bình bình và nhạc nhạc vén tay áo liền động thủ một người ngẩng đầu một người nhấc chân bạch tự xét lại bị túm đến thẳng trợn trắng mắt đau đến thẳng hừ hừ ta chính mình đi chính mình đi không cần các ngươi nâng a nâng so không nâng còn muốn đau bình bình nhạc nhạc mắt đít tay ngơ nâng lên hắn liền chạy như bay trở về phòng một buổi trưa liền tẫn nghe hắn tiếng kêu rên bất quá bị tấu một đốn ra một thân hãn bạch tự xét lại lại cảm thấy trong lòng khó chịu nhẹ chút tuy rằng thân thể rất khó chịu Sáng sớm hôm sau bốn cái hài tử liền biết ngày hôm qua Lê Bảo Lộ vì cái gì tấu Bạch tự xét lại. An An hòa bình bình nhạc nhạc không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn quỳ gối trung ương Bạch tự xét lại, ngơ ngác hỏi. Kia hắn nếu là bái nương làm sư phụ kia hắn là chúng ta sư đệ vẫn là sư huynh. Bạch tự xét lại phùng trà đồng dạng đờ đẫn nhìn Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ trầm tư một chút nói các ngươi nếu là nguyện ý đã kêu hắn sư huynh đi, không muốn còn chiếu các ngươi phía trước xưng hô. Dù sao nàng tịch thu ba cái hài từ làm đồ nhi, bất quá là dạy bọn họ công phu mà thôi, lại không nhớ nhập lăng thiên môn môn phổ, không coi là lăng thiên môn chính thức đệ tử. bạch tự xét lại rốt cuộc hoàn hồn, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lê Bảo Lộ liếc mắt một cái, sau đó cung kính đem cha cừ qua đỉnh đầu phụng cấp Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ tiếp nhận trả nhấp một ngụp nói: dựa theo Lăng Thiên môn quy củ trưởng môn thu đồ đệ sau cần phải mang theo trên người tự mình giáo dưỡng. Ngươi tuy đã thành nhân nhưng trước kia chỉ cùng lão tổ tông học võ nghệ, muốn tiếp nhận Lăng Thiên môn ngươi muốn học còn có rất nhiều, cho nên từ nay về sau ngươi liền đi theo ta bên người đi. Bạch tự xét lại cúi đầu đồng ý cung cung kính kính cấp Lê Bảo Lộ dập đầu lại ba cái. Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh tâm tình kích động, nắm tay nắm chặt cơ hồ muốn nhịn không được cao hứng cười ra tiếng. Hai người đắc ý quét bạch nhất đừng liếc mắt một cái cơ hồ muốn xem đến bọn họ tương lai đi ra nhã châu, lần thứ hai lang bạt giang hồ tốt đẹp lúc. Đi cấp lão tổ tông khái cái đầu đi cảm tạ hắn nhiều năm như vậy đối với người giáo dưỡng. Lê bảo lộ nhìn về phía một bên ba cái hài tử nói các ngươi cũng đi. Bạch bách thiện hôm nay tình thật sự vãn, tinh thần lại so với ngày hôm qua muốn hảo rất nhiều trừ bỏ bốn cái hài tử, mọi người đều biết đây là hồi quang phản chiếu, hắn thời gian không nhiều lắm. Bạch bách thiện ngồi ngay ngắn ở mép giường, chờ bốn cái hài từ khái một cái đầu ngay cả vội rũi tay muốn đem bọn họ nâng dậy tới cười nói, hảo khái nhiều ta nên đau lòng. Hôm nay là cái ngày lành chúng ta nhiều làm tốt hơn ăn, đem chôn ở dưới cây đào đào hoa rượu nổi lên chúng ta hào hào chúc mừng một phen. Bạch tự xét lại thấy cao hứng còn tưởng rằng là hắn lão nhân ra bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp lôi kéo bình bình nhạc nhạc vô cùng cao hứng mà đi đào rượu. Bạch bách thiện đi được thực an tường mới vào đêm lê bảo lộ liền đem bốn cái hài tử chạy trở về ngủ sau đó canh giữ ở trước giường nhìn hắn tào thì cũng ẩn ẩn có điều cảm giác dựa vào mép giường như thế nào cũng không chịu đi nghỉ ngơi một khắc trước bạch bách thiện còn ở thấp giọng dặn dò bạch nhất đường không cần luôn là hướng bên ngoài chạy không sai biệt lắm liền dàn xếp xuống dưới sau một khắc hắn thanh âm liền chậm rãi thấp xuống chờ bạch nhất đường phát hiện không đối đi kêu hắn khi hắn đã không thể đáp lại. Lê Bảo Lộ xoay người đi phòng bếp đánh nước ấm tới, bạch nhất đường cùng mã nhất hồng thế sư phụ lau chùi thân thể, thay áo liệm đem bốn cái hài từ một lần nữa đánh thức tới gặp hắn cuối cùng một mặt. Nhập liệm đến phát tang đều chỉ có chính bọn họ, mãi cho đến qua đầu thất sau Lê Bảo Lộ mới lấy lăng thiên môn danh nghĩa hướng các đại môn phái phát ra hàm văn cảnh cáo bạch bách thiện qua đời sự cũng đem Lê Bảo Lộ thu đồ để sự cùng nhau thông cáo. Các đại môn phái thu được hàm văn cũng chỉ là thở dài một tiếng, bọn họ cũng đều biết lăng thiên môn quy củ cũng không có đi trước phúng viếng, mà là liền ở trong môn phái giao tế một phen. Càng làm cho bọn họ để ý chính là hàm văn một khác các tin tức lê bảo lộ thu đồ đệ, đồ đệ kêu bạch tự xét lại. Các đại môn phái bắt đầu đưa tới tinh anh các đệ tử, đem tên này tuyên bố đi xuống, về sau gặp được người này khách khí chút lăng thiên môn cũng là đại môn đại phái, địa vị không thấp. Nhã châu bến tàu, bạch tự xét lại cùng an an tam tỷ đệ cùng các trường bối dập đầu cáo biệt tàu thị tiến lên đưa bọn họ kéo tới, sơ sơ bạch tự xét lại đầu tóc nói, đại bảo tới rồi kinh thành phải nghe ngươi sư phụ nói, hào hào học bản lĩnh, đừng cô phụ chúng ta đối với ngươi kỳ vọng. Là, mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh cũng vẻ mặt kích động nhìn hắn, thấp giọng dặn dò nói, học thành sau liền trở về cha mẹ ở nhà chờ ngươi. Bạch tự xét lại đồng ý quỳ xuống lại cho cha mẹ khái một cái đầu. Mã Nhất Hồng trong mắt tinh quang lập loè cơ hồ thấy được tương lai quang minh tiền đồ, nhưng mà sự tình tổng không thể chiếu hắn thiết tưởng như vậy phát triển. Bạch Nhất đường cùng tần văn nhân lưu tại Nhã Châu, một bên vẽ tập san của trường bàn thảo, một bên chiếu cố tàu thị. Có bọn họ nhìn, Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh căn bản đi không ra Nhã Châu. Mà Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân cùng Thư Viện thỉnh một năm kỳ nghỉ, một bên mang bốn cây hài tự bái phòng các đại môn phái, chính thức đem bạch tự xét lại giới thiệu cho sở hữu môn phái nhận thức, một bên mang bạch tự xét lại tiếp xúc lăng thiên môn ám bộ, dạy hắn lăng thiên môn hành sự chuồn tắc. Bởi vì triều đình cùng Võ Lâm ở Đông Nam Tây Nam vùng Duyên Hải hợp tác tăng mạnh lẫn nhau gian liên hệ, triều đình bắt đầu phái người bàn bạc Võ Lâm nhân sĩ, muốn càng quy phạm Võ Lâm quy cù. Cho nên võ lâm ở thiếu lâm tự triệu khai võ lâm đại hội, một lần nữa lựa chọn võ lâm minh nhân viên, lại đi cùng triều đình đàm phán. Lê Bảo Lộ liền lãnh bốn cái hài từ đi. Bởi vì cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ thân phận đặc thù, bọn họ cũng không có tham gia chỉ là làm bốn cái hài từ chính mình đi chơi, bọn họ liền nhìn xem. Năm đại môn phái thấy lăng thiên môn không có nhúng tay ý tứ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lê Bảo Lộ cùng triều đình liên lụy quá sâu, nàng nếu là cũng ra tay kia võ lâm đã bị động. Thấy Lê Bảo Lộ bàng quan, giang hồ các đại môn phái toàn lãnh nàng tình nghĩa, làm môn hạ đệ tử nhiều cùng bạch tự xét lại lôi tới. Đến nỗi nhà bọn họ kia ba cái hài tử, vừa thấy liền không phải hỗn giang hồ tư thế cho nên chỉ cần khách khí chút liền hào. Nhưng bình bình và nhạc nhạc tính tình hào sảng ngược lại so thẹn thùng thẹn thùng bạch tự xét lại còn càng mau dung nhập cái kia vòng, võ lâm đại hội còn không có kết thúc bọn họ liền cùng năm đại môn phái tinh anh các đệ tử xưng huynh gọi đệ đi lên. Có chút tuổi rõ ràng so Cố Cảnh Vân còn đại, lại có thể ôm bọn họ cổ kêu Cố Huynh Đệ, đã nhìn thấy Cố Cảnh Vân cũng có thể mặt không đổi sắc chắp tay kêu một tiếng Cố Sư Thúc. Cố Cảnh Vân không nghĩ tới chính mình ở trong chiều bối phận cao tới rồi trên giang hồ bối phận vẫn là như vậy cao. Lê Bảo Lộ đối hai đứa nhỏ biến hóa thực vừa lòng. Trước kia bọn họ thông minh, lại cũng tâm tư giảo quyệt hiện tại lại rộng rãi rất nhiều. Cố cảnh vân nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái nói: Ngươi không bằng nói thẳng ta tâm tư dào quyệt, bọn họ là gần mực thì đen. Lê Bảo Lộ cười ha ha lên, kéo hắn tay nói: Lòng ta ngực rộng lớn, vậy ngươi cũng thân cận thân cận ta, hào gần đèn thì sáng. Cố cảnh vân khóe miệng nhịn không được hơi hơi thưởng trọt điểm một chút nàng mũi nói: Ta biết ngươi tưởng bọn họ trong sáng hào phóng, lòng mang bằng phẳng, bọn họ là ta nhi tử, chẳng lẽ ta không hy vọng bọn họ là cái dạng này quân tử sao? Sư phụ liền từng là cái dạng này người kết quả bằng ăn không trả tiền mười mấy năm khổ cho nên ta không phản đối bọn họ làm quân tử, nhưng tiểu nhân sẽ có tâm tư bọn họ muốn hiểu, sẽ dùng thủ đoạn bọn họ cũng có thể nghĩ đến mới được. Cố cảnh vân cười nhạt nói, như bây giờ không phải thực hảo sao. Bọn họ hài từ đối mặt quân tử khi đó là quân tử, đối tượng tiểu nhân khi lại cũng có thể làm tiểu nhân, như vậy hắn cũng liền không có gì để lo lắng. chờ chuyện ở đây xong rồi liền dẫn bọn hắn trở về đi bọn họ ra tới cũng mau hai năm lại không quay về đọc sách liền thật sự biến thành lùm cỏ lê bảo lộ không có ý kiến cứu cứu cùng mở đã sớm viết thư tới thúc giục bọn họ tuy rằng nữ nữ gà ở kinh thành thi thoảng có thể trở về xem bọn hắn nhưng to như vậy trong nhà chỉ có bọn họ hai người trụ cũng tịch mịch thật sự làm tự xét lại cùng chúng ta một khối trở về đi cố cảnh vân gật đầu nhưng bạch tự xét lại cũng đã khẩu mau ứng phái hoa sơn để từ theo chân bọn họ ra biển hắn nghẹn đỏ mặt nói sư phụ ta đi thả tội đừng đi an an một phen túm chặt hắn quay đầu cùng mẫu thân nói Nhưng, bạch đại ca hắn đều gặp qua các phái trưởng môn ngài nên giáo cũng đều dạy còn làm hắn đi kinh thành làm gì lê bảo lộ nhướng mày người muốn làm gì an an liền ôm lấy nàng cánh tay lay động nói nương lần này ra biển năm đại môn phái đều phái đệ tử đi chúng ta lăng thiên môn tổng không thể không người đi thôi không bằng ta cùng bạch đại ca cùng đi a bình bình và nhạc nhạc cũng ý động ánh mắt sáng ngời nhìn mẫu thân lê bảo lộ cúi đầu nghĩ nghĩ nhìn về phía cố cảnh vân tức khắc ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cố cảnh vân cố cảnh vân rũ mắt trầm ngâm nửa ngày cuối cùng gõ gõ cái bàn nói nhưng An An nắm chặt nắm tay hoan hô một tiếng, thiếu chút nữa nhảy lên. Bạch tự xét lại cũng cao hứng đến đôi mắt thẳng tỏa sáng, bình bình và nhạc nhạc liền động tác nhất trí đứng ở phụ thân trước mặt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt mau xem ta, mau xem ta. Cố Cảnh Vân cũng đích xác ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, bất quá lại rất vô tình. Các ngươi cùng ta trở về đọc sách, ở không tốt nghiệp trước ai cũng không truyền lại ra bên ngoài chạy. bình bình và nhạc nhạc kêu rên kêu lên này không công bằng dựa vào cái gì tỉ tỉ liền có thể ra biển bằng nàng tốt nghiệp hơn nữa vẫn là toàn yêu tốt nghiệp cố cảnh vân cười lạnh nói đối đãi các ngươi từ thư viện tốt nghiệp ta và các ngươi mẫu thân cũng sẽ không lại quản các ngươi bình bình và nhạc nhạc bè một chút ngón tay bi phẫn nói chúng ta giống như tạm nghỉ học 2 năm có thể nhảy lớp sao cố cảnh vân vô tình nói không thể Cố Cảnh Vân nói được thì làm được chỉ cần hai đứa nhỏ hoàn thành việc học hắn liền mặc kệ bọn họ vừa không yêu cầu bọn họ xuất sĩ cũng không cần bọn họ tiến thư viện dạy học. Bọn họ muốn làm gì liền làm gì chính mình có thể nuôi sống chính mình là được. Hắn không cảm thấy bọn nhỏ tương lai yêu cầu hắn một chút một chút đi an bài thỏa đáng. Hắn chỉ cần giáo hội bọn họ hẳn là học được còn lại bọn họ tự nhiên sẽ đi suy xét nếu sẽ không, đó chính là bọn họ còn không có lớn lên, đãi bọn họ tới rồi nhất định tuổi tự nhiên liền sẽ đi suy xét. Người không có nỗi lo xa, ắt có mối yêu tư gần, ánh mắt thiền cận người tổng hội sống được so người khác gian nan chút nhưng ai có thể nói như vậy trải qua liền nhất định không hảo đâu. Vài thập niên sau, như vậy đường vòng nói không chừng sẽ trở thành bọn họ quý giá ký ức. Nhưng thực hiển nhiên, nhà hắn ba cái hài tử đều không ở ánh mắt thiền cận chi liệt không nói luôn luôn cường thế có chủ kiến an an, chính là càng nghịch ngợm hoạt bát bình bình nhạc nhạc ở tốt nghiệp trước hai năm đều kế hoạch hảo chính mình tương lai phải đi lộ. Hai người cùng trong nhà báo bị một tiếng liền đi tham gia khoa cử, một đường từ huyện thí khảo đến viện thí, lấy được tú tài công danh liền chuẩn bị thư thư viện tốt nghiệp. Bọn họ không có lại tham gia thi hương, mà là thu thập tay này đi ra ngoài du học, lúc này đây bọn họ không phải du sơn ngoạn thủy, cũng không phải lang bạt giang hồ, mà là đi bái phòng các nơi danh sư thậm chí còn chạy đến nhã châu theo chân bọn họ tổ phụ tổ mẫu loại một năm mà mới trở lại kinh thành. Lúc này đây trở về bọn họ mới tham gia thi hương Hai người thành tích đều không tồi Đại gia còn tưởng rằng bọn họ muốn tiếp tục hát vang tiến mạnh Cũng theo chân bọn họ cha giống nhau tới cái thiếu niên tiến sĩ Kết quả bọn họ lại không khảo Mà là lại tiến thư viện dốc lòng đọc sách Bình bình và nhạc nhạc đối này giải thích là Chúng ta còn không có làm tốt làm quan chuẩn bị thả Chúng ta thư đọc đến không phải thực tinh Đãi chúng ta lại đọc ba năm lắng động lại lắng động lại Cha, ngài cùng với nhọc lòng chúng ta Không bằng nhọc lòng một chút thì thì đi, nàng ở bên ngoài đều mau chơi điên rồi, ngài xem nàng đều bao lớn tuổi, nàng năm nay muốn lại không xuất giá trong nhà liền phải giao phạt tiền. Cố Cảnh Vân nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, các ngươi như vậy quan tâm an an, nàng biết không? Hai huynh đệ lập tức bế khẩn miệng, Cố Cảnh Vân liền hừ lạnh nói, nhà của chúng ta tiền tuy không nhiều lắm, nhưng phạt tiền tiền vẫn là lấy đến ra tới, không cần phải các ngươi lo lắng. Nhạc Nhạc liền nhịn không được nói thầm Biết ngài xem không thượng cầu thân những người đó ra, nhưng này khắp thiên hà có thể bị ngài xem ở trong mắt có mấy cái. Lão tỷ tổng không thể thật sự độc thân cả đời đi. Hơn nữa hắn cùng ca ca nhìn ra được tới, đừng nhìn hắn thì thường thường gào thết hận gà, nhưng kỳ thật còn không có thông suốt đâu, nàng là không thông suốt nhưng bên người nàng người kia bí quyết sớm khai, hắn cùng ca ca ở một bên xem đến đều sốt ruột. Thiên luôn luôn khôn khéo cha liền cùng mù giường như thế, nhưng cũng nhìn không tới kia một chút cấp thì, thì tương xem người đều không ở điểm thưởng. Mấy năm nay an an cùng bạch tự xét lại lang bạt giang hồ sông ra rất lớn hứng thú, trời nam biển bắc chơi đến vui vẻ vô cùng. Trung gian vì xem cha mẹ cùng ông cậu bà mợ trở về quá không ít lần thuận đường tương xem, nhưng tương xem sau không phải nàng chứng mắt nhân gia, chính là có cảnh vân lê bảo lộ chứng mắt nhân gia, còn không nữa thì là nhà trai gia đưa ra yêu cầu nhà bọn họ không tiếp thu được. bình bình và nhạc nhạc cũng biết lấy tì tì hiện tại trạng thái muốn lưu tại hậu tranh giúp chồng dạy con quá khó khăn bọn họ cũng không muốn nhà mình tì tì như vậy chịu ủy khuất nhưng thật ra có một người có thể cho tì tì không thay đổi hiện tại sinh hoạt trạng huống nhưng mà bọn họ không dám đề một cái là bọn họ tì không thông suốt bọn họ tùy tiện đề ra kia hai người nhất định xấu hổ Đến lúc đó hai người liền không thể còn như vậy ở chung đi xuống, nếu là hắn thì có tâm còn bãi, nếu là vô tâm, dưới cửa sổ một đâm thủng, hắn tỷ nhất định không thể lại đi theo bạch đại ca đi ra ngoài du lịch, mà bạch đại ca cũng khẳng định sẽ thương tâm rời đi. Nhị là tuy rằng hắn cảm thấy cha mẹ không có thiên kiến bè phái, nhưng bọn hắn cha mẹ thật sự nguyện ý hắn tỷ hai chân đều bước vào trong trốn giang hồ. Mà Lê Bảo Lộ là trong nhà nhất không vội người, 20 tuổi mà thôi sao, còn nhỏ đâu, các kiếp trước cũng chưa tốt nghiệp đại học đâu, hiện tại đại sở hơn 20 tuổi không kết hôn nam từ chỗ nào cũng có. Hôn sự là nhất không thể cấp quính lên liền dễ dàng làm lỗi, nàng nhưng không muốn nàng khuê nữ tạm chấp nhận. Cho nên Lê Bảo Lộ cực kỳ bình tĩnh, bởi vì nàng loại này bình tĩnh, làm vốn dĩ có chút sốt ruột an an cũng yên ổn xuống dưới. Nàng nương đều không vội, nàng gấp cái gì. Vì thế quá xong năm nàng kiếm một lấy, mã nhất kỵ lại ra xa nhà đi Bạch tự xét lại đi theo bên người nàng, trộm ngắm nàng sườn mặt xem An An chậm lại mã tốc xoay đầu đi hỏi Dứt lời, ngươi có chuyện gì? Bạch tự xét lại trột dạ xoay đầu đi, nói lắp nói, không, không có việc gì An An nhìn sắc mặt hồng nhạt bạch tự xét lại, không khỏi trong lòng một nhạc duỗi tay chọc một chút trên mặt hắn má lúng đồng tiền nói Muốn hay không ta cho ngươi một mặt gương nhìn xem ngươi trột dạ bộ dáng Bạch tự xét lại sắc mặt càng đỏ, hắn ngựa một tá roi ngựa dẫn đầu chạy đi rồi Huy, đừng thẹn quá thành giận nha An An vội vàng đuổi theo hắn, thẳng đến hoàng hôn sắp tây hạ mới khiến cho hắn dừng lại Bạch tự xét lại trên mặt đã nhìn không ra phía trước xấu hổ buồn bực Chỉ là mặt còn hồng, cũng không biết là gió thổi, vẫn là xấu hổ Hắn đem mã hệ ở trên cây tiến lên cởi xuống hành lý Chúng ta đêm nay muốn cắm trại. An An nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát thẳng đem hắn nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng quay đầu đi mới gật đầu nói, hảo ta đi múc nước. Chờ An An đem Thủy đánh trở về, bạch tự xét lại đã nhặt đồ củi gỗ nhóm lửa, nàng đem túi nước đưa cho hắn, hắn liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. An An nhìn màu cam hồng ngọn lửa lập lòe, mà bốn phía an tĩnh chỉ có con ngựa thường thường nhấm nuốt thanh cùng không biết tên sâu tiếng kêu to, nàng nhịn không được nội tâm phóng nhu thấp giọng hỏi nói, người ban ngày khi thật sự sinh khí Bạch Tự Xét lại thêm sai động tác một đốn, trầm mặc nửa ngày mới hỏi. Nhạc Nhạc nói ngươi tuổi tới rồi, nhất muộn cũng liền mấy năm nay muốn xuất giá kia, vậy ngươi thích cái dạng gì người? An An trợn trắng mắt nói, hắn nhọc lòng thật đúng là nhiều, hắn chính là gánh vác tần gia nối dõi, tông đường gánh nặng cữ bà hiện tại đã bắt đầu nhọc lòng hắn hôn sự, hắn không bằng lo lắng một chút chính mình. Bạch Tự Xét lại rũ mắt nói, nhưng ngươi là so với bọn hắn còn đại tam tuổi đâu. An An cảm thấy trái tim đã chịu một vạn niềm thương tổn, che lại ngực nói, ngươi hôm nay là chuyên môn tới đà kích ta. Không phải, không phải, bạch tự xét lại cắn môi giải thích nói ta liền muốn biết ngươi thích cái dạng gì nam hài, nói không chừng, nói không chừng ta có thể giúp ngươi tìm một chút. Bạch tự xét lại có chút nói không nên lời. An An lại không để ý hắn chưa nói suốt khâu kia nửa câu, mà là chống cầm nghiêm túc suy tư một chút nói ta thích cha ta như vậy. Bạch tự xét lại liền suy sụp hạ bà vai. Phụ thân ngươi tài cao bắt đầu, phóng nhãn toàn bộ đại sở có mấy người so được với hắn. Ta không phải nói ta phụ thân tài hoa. An An mắt mang hy vọng nói ta là hy vọng hắn có thể giống ta phụ thân đối ta mẫu thân như vậy. Bất luận ta mẫu thân muốn làm cái gì sự, hắn sẽ đứng ở mẫu thân trước người thế nàng quét rớt hắn trong mắt có thể nhìn đến sở hữu chứng ngại, cũng sẽ đứng ở một bên nhìn chăm chú vào mẫu thân đi tới, sau đó yên lặng mà đi ở nàng bên cạnh người bồi nàng, không can thiệp nàng bất luận cái gì quyết định. An An nhìn về phía bạch tự xét lại, nói ta phụ thân đối ta mẫu thân đau sủng rất nhiều người đều có thể làm được Nhưng có thể giống ta phụ thân giống nhau 30 năm như một ngày kiên trì Thà còn sẽ không kỳ hạn kiên trì đi xuống rất ít rất ít Ta biết có rất nhiều người thích ta, không nói mặt khác liền nói trong thư viện những cái đó cùng trường Trộm cho ta viết thư tình thỉnh trong nhà tới làm mai liền không ít nhưng bọn hàn ái có thể kiên trì bao lâu Ba tháng, nửa năm, vẫn là một năm An An Thanh âm hạ xuống nói, bọn họ chỉ là đối mặt trong nhà áp lực đã nhận không nổi, muốn ta làm ra thay đổi đón ý nói hùa bọn họ, đón ý nói hùa bọn họ hoàn cảnh. Nhưng phụ thân ta cũng không yêu cầu mẫu thân của ta thay đổi chính mình tính cách cùng yêu thích tới đón hợp người khác cùng ngoại giới, mà là cho ta mẫu thân khởi động một mảnh thiên, làm hoàn cảnh một chút một chút cải biến thành đón ý nói hùa ta mẫu thân. Ta phụ thân ở như vậy đại áp lực trước mặt còn không cúi đầu, bọn họ lại. An An đương nhiên biết chính mình tuổi lớn, nàng tự nhiên cũng muốn gả người, đặc biệt là nhìn đến phụ thân cùng mẫu thân ở bên nhau khi nàng liền đặc biệt muốn như vậy một người bồi chính mình. Cho nên nàng cũng từng cùng ngưỡng mộ nàng người thử lui tới quá, nhưng nàng thích du lịch cũng không nguyện ý vẫn luôn ngốc tại kinh thành hoặc nơi nào đó. Nhưng bọn hắn như vậy gia đình liền nàng đi thư viện dạy học đều phải lặp lại tranh thủ thảo luận càng đừng nói đi ra ngoài du lịch. Mà bọn họ về sau đều phải đi con đường làm quan, làm quan liền ý nghĩa muốn ở mỗ đầy đất dừng lại thật lâu thời gian. Đến lúc đó nàng đừng nói du lịch, chỉ sợ liền tái kiến cha mẹ thân nhân đều khó cho nên phân biệt mới có thể có vẻ như vậy khó chịu, gặp nhau mới có vẻ như vậy đáng quý. Bởi vì một khi gả đi ra ngoài ở riêng hai nơi, về sau tái kiến chỉ sợ chính là mười mấy năm, thậm chí là sinh từ chuyện sau đó. Nàng không muốn làm người như vậy. Mà những cái đó ngưỡng mộ nàng thế ra con cháu hiển nhiên cũng không có khả năng vì nàng liền từ bỏ con đường làm quan, đây là nàng rất nhiều suy tính, nhưng nghe ở bạch tự xét lại trong tay này liền cái yêu cầu chính là phải đối nàng hảo, giống nàng phụ thân đối mẫu thân như vậy hảo. Bạch tự xét lại ngồi ngay ngắn, khẩn trương đến trái tim nhảy nhảy thẳng nhảy, hắn miệng khô lưỡi khô rót chính mình một ngụm thủy, lúc này mới nhéo ngón tay khẩn trương nói kia, vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào? Thành âm rất thấp nhưng ngồi ở hắn bên người, nội lực không yếu An An vẫn là nghe rõ ràng, nàng có chút giật mình nhiên. Cái gì, ta, bạch tự xét lại dẫn theo tâm, lại cảm thấy kế tiếp nói cũng không có như vậy khó xuất khẩu, hắn nghiêm túc thẳng nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng nói ta sẽ đối với ngươi tốt tựa như tiên sinh đối sư phụ như vậy. An An há to miệng. bạch tự xét lại rốt cuộc đem nghẹn ở trong lòng nhiều năm nói nói ra đốn giác một trận nhẹ nhàng nhìn trợn mắt há hốc mồm an an hắn bất cứ giá nào giống nhau nói an an ta thích ngươi ta nguyện ý đối với ngươi vẫn luôn hảo vẫn luôn hảo tiên sinh đối sư phụ làm sự ta không nhất định đều có thể làm được nhưng ta sẽ vẫn luôn nỗ lực đi làm nếu ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội đó là không muốn cũng không có gì ta hy vọng chúng ta sau này còn có thể như phía trước giống nhau chỉ làm sư huynh muội cũng hảo an an nhấp miệng khi nào sự a ta là nói ngươi khi nào thích ta bạch tự xét lại đỏ mặt hự nửa ngày nói lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn cũng có chút không xác định nhưng hắn cũng dưới đáy lòng hỏi qua chính mình nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có là khi đó an an không nghĩ tới như vậy sớm trong lòng phình phình trướng trướng nhìn trước mắt ngọn lửa không nói An An không có đáp ứng bạch tự xét lại, nhưng cũng không cự tuyệt, ở suy thư hai ngày sau nàng phát giác chính mình cũng không chán ghét bạch tự xét lại đối nàng phần cảm tình này, thậm chí ẩn ẩn có chút tâm động. Vì thế, nàng vâng theo chính mình cảm giác nói, chúng ta trở lại kinh thành. Bạch tự xét lại trong mắt phụt ra ra ánh sáng, giống như lửa cháy giống nhau lóa mắt, làm An An đều không khỏi hiểu ý cười rộ lên. Lại trở lại kinh thành, hai người tâm tình đều không giống nhau An An lúc này mới phát hiện bạch tự xét lại thật sự thực chiếu của nàng Đặc biệt là sinh hoạt thượng cơ hồ là cẩn thận tỉ mỉ Bất quá này giống như có điểm không đúng Nàng vuốt cầm nói ta rất ít thấy ta phụ thân làm những việc này Đều là ta mẫu thân thay ta phụ thân làm Bạch tự xét lại gãi đầu ngây ngô cười Ta đây đã làm tiên sinh làm cũng làm sư phụ làm An An nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng Nhìn không được cười trong lòng giống như rót mật giống nhau Hảo A ta thà chờ. Bạch tự xét lại phải làm đến điểm này cũng không khó, bởi vì quá khứ mấy năm hắn vẫn luôn là làm như vậy. Trước kia bạch tự xét lại không đâm thùng tầng này dưới cửa sổ khi An An không lưu ý, hiện tại thổ lộ nàng lúc này mới lưu ý đến này đó. Giống nhau đi ra ngoài hành trình đều là nàng làm, bên ngoài nàng chỉ cần đánh mốc nước, nhặt nhặt củi gỗ là được chuyện khác đều có bạch tự xét lại, trước khi nàng cảm thấy bọn họ là ở phân công hợp tác, hiện tại lại xem, bạch tự xét lại làm đồ ăn, thậm chí đáp lều chạy đều là dựa vào nàng thói quen tới. Bọn họ rời đi Kinh Thành khi đi được rất chậm trở về khi lại là mã bất đình để nhanh hơn tốc độ cho nên ngày thứ ba liền về tới Kinh Thành. Lê Bảo Lộ nghe được hội báo khi con ngẩn đầu nhìn thoáng qua Thái Dương. Thái dương không xuống núi, vậy không phải nằm mơ. Lúc này mới đi rồi bảy ngày, như thế nào liền đã trở lại. Cố cảnh vân nhíu mày. Làm cho bọn họ tiến vào. Một bên bình bình nhạc nhạc chính gặm dư hấu, nghe vậy nói, nói không chừng là quên lấy cái gì đồ vật. Thứ gì dùng tiền không thể mua đáng đi một nửa lại chạy về tới. Lê bảo lộ trực giác là có đại sự xảy ra. Quả nhiên an an liền cho bọn hắn ném cái đại bom. lê bảo lộ cùng cố cảnh vân còn ở sững sờ bình bình và nhạc nhạc lại trực tiếp vui mừng vỗ tay bạch đại ca ngươi nghẹn nhiều năm như vậy cuối cùng dám mở miệng ta còn tưởng rằng ngươi muốn nghẹn cả đời đâu bạch tự xét lại sắc mặt đỏ bừng cúi đầu an an liền trừng mắt nhìn hai cái đệ đệ liếc mắt một cái nguyên lai các ngươi đều biết liền gạt một mình ta lê bảo lộ đã chậm rãi đem miệng khép lại ân lâu ngày sinh tình sư huynh sư muội gì đó quá bình thường bất quá nàng xoa xoa cái chán hỏi Cho nên các ngươi nửa đường phản hồi tới là tưởng đem hôn sự cấp làm. An An thấp thỏm, nương, ngài không phản đối chúng ta. Lê Bảo Lộ mờ mịt, ta vì cái gì muốn phản đối các ngươi. Này cùng An An bạch tự xét lại thiết tưởng có chút không giống nhau. Cho nên ngài đáp ứng chúng ta hôn sự. Nếu các ngươi tưởng thành thân nói. Lê Bảo Lộ nhíu mày nói, như thế nào các ngươi cảm thấy ta hẳn là phản đối các ngươi sao. Không không không, chúng ta không phải ý tứ này. an an rối rắm nói nhưng phía trước ngài cùng phụ thân khảo sát những cái đó cùng ta tương xem người khi chính là chọn rất nhiều thứ như thế nào lần này nga lê bảo lộ hiểu được nàng nhìn về phía bạch tự xét lại nói các ngươi hai cái ở bên nhau ta không lo lắng ngươi ta lo lắng đại bảo an an ngươi về sau không nên hơi một tí liền khi dễ đại bảo phải đối hắn tốt một chút biết không Đại bảo a sư phụ cùng ngươi nói, an an tính tình tuy đại, nhưng nàng tâm địa là tốt về sau nàng nếu là đối với ngươi phát giận, ngươi liền cùng nàng giảng đạo lý, nàng không khác sở trường, cũng liền còn có thể nghe đi vào đạo lý. An an túm bạch tự xét lại quay đầu liền đi, này nơi nào là nàng nương, rõ ràng là bạch tự xét lại. Đương nhiên, hai đứa nhỏ hôn sự đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy tiến hành, dùng an an cách nói là nàng phía trước tuy muốn gả người, lại không nghĩ tới chính mình thật sự sớm như vậy gả lần này trở về cũng chính là cùng cha mẹ báo bị một tiếng. Trên thực tế nàng còn không có tưởng như vậy sớm xuất giá ít nhất nàng đối bạch tự xét lại cảm tình còn không có như vậy thâm. nữ nhi không nghĩ cả lê bảo lộ đương nhiên sẽ không bức nàng thấy nàng mê mê mang mang không biết nên đi làm cái gì nàng dứt khoát thu thập đồ vật giao cho bọn họ mang đi nhã châu cầm đi cho các ngươi tổ phụ tổ mẫu ta và ngươi phụ thân tính toán giáo xong năm nay tốt nghiệp liền cáo lão người cứu bà bọn họ cũng muốn đi nhã châu nhìn xem đến lúc đó chúng ta một nhà trở về nhã châu tránh nóng các ngươi ở nơi đó chờ chúng ta liền hào an an líu lưỡi Nương, ngài liền cáo lão, làm trong thư viện những cái đó tiên sinh trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng chúng ta tuổi nghề dạy học trường, hiện giờ các ngươi cũng đều lớn lên có thể tự chủ, không cần chúng ta lo lắng cái gì. Mà chúng ta cũng có chúng ta muốn làm việc cần hoàn thành. Nếu an an hôn sự có thể định kia bình bình và nhạc nhạc hôn sự liền càng không cần bọn họ nhọc lòng, này hai hài từ từ 14 tuổi bắt đầu liền đào hoa không ngừng, tuy rằng không luyến ái quá, nhưng phía sau đuổi theo cô nương liền không thiếu quá. Lê Bảo Lộ cảm thấy, lấy bọn họ từ cố cảnh vân nơi đó kế thừa tới khôn khéo muốn tìm được cộng bạn cả đời người hẳn là không khó, mà ba cái hài từ chủ ý đều chính thật sự, nàng không cảm thấy còn có thể thế bọn họ làm chủ. Tần tín phương cùng hà từ bội hiển nhiên cũng biết điểm này cho nên ở biết an an cùng bạch tự xét lại xong việc bọn họ cũng chỉ là nhọc lòng một chút bọn họ hôn lễ vấn đề. Nguyên bản còn lo lắng trưởng bối sẽ phản đối bình bình nhạc nhạc hoàn toàn yên lòng, hà từ bội xem đến buồn cười, điểm nhạc nhạc cái chán nói, chẳng lẽ tổ phụ tổ mẫu ở các ngươi trong mắt liền như vậy ngoan cố, bất cận nhân tình. Nhạc nhạc lời lẽ chính đáng, tổ mẫu trên đời này nhất khai sáng chính là ngài ai nói ngài ngoan cố, xem ta không đánh cho tàn phế hắn. Hà từ bội liền hừ nhẹ một tiếng nói, các ngươi nếu không như vậy tưởng, vì cái gì biết rõ tự xét lại thích an an lại không nói cho chúng ta biết. Nhạc Nhạc làm nũng giống nhau ôm lấy Hà Từ Bội cánh tay, Hà Từ Bội liền cười nói: "Ta biết các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ coi trọng môn đăng hộ đối sao?" Môn đăng hộ đối là rất quan trọng, bởi vì giáo dục, sinh hoạt hoàn cảnh sai biệt sẽ làm bọn họ hôn sau sinh hoạt sinh ra mâu thuẫn, mà môn đăng hộ đối sẽ giảm bớt loại này mâu thuẫn. Nhưng các ngươi thì thì cùng Bạch Đại Ca hiển nhiên không tồn tại loại này mâu thuẫn, hoặc là nói, loại này mâu thuẫn rất nhỏ. Nếu như thế, chúng ta đương nhiên nguyện ý chúc phúc bọn họ. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái trừ bỏ phải đối thế giới này có điều hồi báo ngoại chính là quá đến vui vẻ Chỉ cần nàng vui vẻ chúng ta này đó làm trưởng bối cũng liền thỏa mãn Hà tử bội nhìn về phía nhạc nhạc nói các ngươi cũng giống nhau Về sau ngươi hòa bình bình nếu là có thích người cũng không thể gạt đến nói cho chúng ta biết Bằng không cuối cùng chịu khổ vẫn là các ngươi tự mình Tổ mẫu yên tâm ta nhất định không dối gạt ta một có yêu thích nữ hài liền nói cho các ngươi Nói không chừng cuối cùng còn phải dựa ngài hỗ trợ truy đâu ba hoa bần lưỡi hà từ bội cười điểm hắn đầu bị hắn hống đến thẳng nhạc a bình bình đi theo nhạc nhạc đi ra chính viện đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn nghiêng liếc nhìn về phía đệ đệ khen ngươi hiện tại miệng lưỡi càng ngày càng lợi hại vi huynh cam bái hạ phong nhạc nhạc liền trợn trắng mắt nói vừa rồi là ai đem tổ phụ hống đến ha hà thẳng nhạc bình bình nghiêm túc cữu công hòa cữu bà không giống nhau ta chính là lấy lý phục người không làm nũng bán si nhạc nhạc xoay người liền phải trở về đi Ta muốn đem những lời này nói cho tổ mẫu. Bình bình một phen túm chặt hắn. Ngươi dám, hai anh em nháy mắt chiến thành một đoàn. Ngươi truy ta đuổi đùa dỡn lên. Phiên ngoại chín, ngọt người chết hàng ngày. Lê Bảo Lộ nằm ở trên bàn viết nàng bàn thảo. Một bên cố cảnh vân đem một ván cờ tàn bổ sung hoàn chỉnh. Quay đầu xem nàng còn ở vùi đầu khổ viết. Không khỏi ném xuống quân cờ tiến lên lấy rớt nàng bút. Đều hơn một canh giờ, nghỉ ngơi một chút đi. Lê bảo lộ chớp chớp chua sót mắt xoa xoa cái chán nói, liền sắp viết xong ta thật sự không nghĩ kéo dài tới ngày mai. Cố cảnh vân trực tiếp đem bút lông buông, cường thế kéo nàng. Đi tùy ta đến trong vườn ngồi ngồi. Bởi vì tần tín phương cùng hà tử bội còn khỏe mạnh cho nên hai người vẫn như cũ ở tại tần phủ, lúc này trong viện cây ngô đồng cành lá tốt tươi, ở trong viện che ra một tảng lớn bóng ma, dưới tảng cây bãi hai chương chiếu, một chương bàn lùn. Hồng đào thấy bọn họ ra tới, lập tức liền gọi người phụng tới trái cây nước trà đặt ở trên bàn sau khom người lui ra. Cố cảnh vân chỉ đối diện bỏ mãn đầu tường tường vi nói, liền nhìn nơi đó, đôi mắt sẽ dễ chịu chút. Lê Bảo lộ trong đầu còn đang suy nghĩ nàng bàn thảo sự tùy ý lên tiếng, cố cảnh vân nhìn nàng một cái, nắm nàng ở trên chiếu ngồi xuống. Bàn lùn thượng bầy biện cắt xong rồi dư hấu tựa hồ là ở giếng băng quá, hắn lấy ở trên tay còn có chút lạnh cam cam. Cố cảnh vân đem dư hấu tiến đến miệng nàng biên, lê bảo lộ thuận thế cắn một ngụm, lúc này mới chậm rãi hoàn hồn tiếp nhận dư hấu nói: Thiên Nhi càng ngày càng nhiệt, chờ ta viết xong bàn thảo chúng ta mang lên cậu mợ đi tây sơn tránh nóng đi. Cứu cứu không muốn nhúc nhích, tổng không thể vẫn luôn ngốc tại trong nhà, băng dùng nhiều sẽ cảm mạo. Lê bảo lộ xoay chuyển trong mắt nói, đến lúc đó đem mấy cái hài tử đều kéo đi, trong nhà không ai cứu cứu bọn họ liền sẽ đi. cố cảnh vân cúi đầu dùng khăn tay tinh tế xoa tay không có như vậy phát biểu cái nhìn lê bảo lộ liền tiến đến trước mặt hắn hỏi ngươi làm sao vậy như thế nào có chút dầu dĩ không vui cố cảnh vân rũ mắt châm trà nói đã là thứ 26 ngày chúng ta đơn độc ở chung thời gian không vượt qua một canh giờ lê bảo lộ chớp chớp mắt chúng ta không phải vẫn luôn ở bên nhau sao nga ngươi nói chính là ngươi dựa bàn trong mắt trong lòng chỉ chứa được ngươi những cái đó thư thời điểm cố Cảnh Vân chọn môi nói, ta cho rằng một chỗ là ngươi ta trong mắt chỉ có lẫn nhau thời điểm. Lê Bảo Lộ xấu hổ đến xoay đầu đi, cố Cảnh Vân nhìn nàng hồng thấu nhĩ tiêm hơi hơi mỉm cười, hướng bên người nàng ngồi chút. Hắn bắt lấy tay nàng nói, ở lâu chút thời gian cho ta hảo sao, thư có thể duyên sau viết thư cục là nhà của chúng ta, bọn họ cũng sẽ không thúc giục ngươi. Lê Bảo Lộ rũ mắt nhìn bị hắn đưa món đồ chơi giống nhau niết ngón tay, nghĩ vậy đoạn thời gian nàng xác có chút sơ sẩy hắn, liền gật đầu nói, hảo. cố cảnh vân cao hứng lập tức nói vậy đem bàn thảo mang lên chúng ta đi tây sơn viết cũng không dư thừa nhiều ít mỗi ngày viết thượng một hai cái canh giờ không đến ba ngày liền có thể viết xong tây sơn lại mát mẻ thời tiết nóng đi lên chúng ta liền đi khê hí thủy ta đây đi cùng mợ nói đem bọn họ đều mang lên cố cảnh vân lại cười nói cứu cứu không muốn nhúc nhích chúng ta còn không phải đừng miễn cưỡng bọn họ hiện tại còn không phải nhất nhiệt thời điểm đãi qua mấy ngày lại đem bọn họ tiếp đi chúng ta cũng phải đi chúng ta cũng phải đi ba cái hài từ ngươi truy ta đuổi từ viện môn ngoại chạy như bay tiến vào chạy ở cuối cùng nguyên bảo nỗ lực bước chân ngắn nhỏ đuổi kịp phía trước ca ca lại bởi vì chạy trốn quá nhanh bang kỳ một tiếng ngã ở trên mặt đất bất quá hắn hừ cũng chưa hừ một tiếng chính mình bỏ dậy lại truy lê bảo lộ thấy khởi đến một nửa thân thể lại chậm rãi ngồi xuống ba cái hài từ chạy tới đều tệ đến tổ mẫu trước người làm lơ tổ phụ mặt đen ríu rít nói chúng ta cũng phải đi tây sơn cũng muốn chơi thủy Lê bảo lộ liền điểm một chút bọn họ mũi nói, các người lỗ tai cũng thật tiêm, cách thật xa liền nghe thấy được. Nguyên bảo đắc y bán đứng cha hắn, là cha nghe được nói cho chúng ta biết. Lê bảo lộ nhướng mày, cố cảnh vân tắc âm thầm cắn chặt răng. Rất xa đứng, dựng lỗ tai nghe bên này động tĩnh thần vân ký mặt đều đen, nghiến răng nói, này tiểu tử ngốc nhất định không phải ta thân sinh. Cuối cùng cố cảnh vân vẫn là mang lên toàn gia, nhưng thật ra cố vân kỳ huynh đệ hai người lấy cơ còn có công vụ không đi, bọn họ thê từ tự nhiên muốn lưu lại chiếu cố bọn họ. Người một nhà trời chưa sáng khi liền khởi hành đến Thái Dương bắt đầu nóng bỏng lên khi liền tới rồi Tây Sơn. Thôn trang quản sự sớm chuẩn bị tốt mang theo người ở trang cửa nghênh đón. Lão ra thái thái, giải nhiệt nước trà đã bị hào. bưng lên cho đại gia uống, Lê Bảo Lộ nói. Lão Thái gia cùng lão phu nhân trong phòng không thể phóng băng, đều thay sa mảnh, đã phòng con mũi, cũng gió lùa Là quản sự lập tức làm người đi đem trong phòng băng bồn lấy ra, làm người đi khai nhà kho tìm sa mảnh. Tần tín phương cùng hà từ bội tuổi lớn, tinh lực hữu hạn, đã không thể nhiệt cũng không thể lãnh. Trong núi gió lớn, cũng mát mẻ, độ ấm so dưới chân núi, đặc biệt là kinh thành muốn thấp đến nhiều, buổi tối cùng buổi sáng càng là lạnh căm căm, yêu cầu cái chăn mỏng. Mấy thứ này quản sự đều chuẩn bị tốt, Lê Bảo Lộ cũng chỉ là đem lưới cửa sổ thay đổi mà thôi. Tần tín phương không muốn nhúc nhích nhưng thật tới rồi trên núi, nhân thời tiết mát mẻ, lại có ba cái hài tử nháo, hắn cũng đi theo đi dạo không ít địa phương. Ba cái hài tử lớn nhất chỉ có bốn tuổi, nhỏ nhất chỉ có một tuổi linh tám nguyệt bước chân ngắn nhỏ ở thôn trang chạy nửa vòng liền đi không đặng. Vẫn là bọn họ nhũ mấu đem người ôm trở về. Cô Cảnh Vân đã ngồi ở xưởng hiên thích ý uống trà thấy bọn họ vẻ mặt là hãn trở về khiến cho hạ nhân đi múc nước tới rửa mặt trải đầu. Hà tử bội nhìn chung quanh một phòng oán trách nói, người nhưng thật ra sẽ hưởng phúc cũng không giúp đỡ bảo lộ một ít. Cô Cảnh Vân đạm nhiên nói, mỡ đói bụng sao, phòng bếp đồ ăn đã chuẩn bị tốt ta làm cho bọn họ thượng đồ ăn. Hà tử bội hoành hắn liếc mắt một cái nói, người thức phụ còn không có tới đâu, gấp cái gì. cố Cảnh Vân bất đắc dĩ đối Tần Tín Phương nói cứu cứu mợ mấy năm nay càng thêm xem ta không vừa mắt, Ngài nói đến cùng ta là thân sinh, vẫn là bảo lộ là thân sinh. Tần Tín Phương cười ha hà hỏi ba cái hài từ. Các người nói các người Tổ Phụ là thân sinh, vẫn là Tổ Mẫu là thân sinh. Ba cái hài từ đôi mắt đều xoay vòng vòng, nhìn chằm chằm Tổ Phụ nhìn nửa ngày mới trốn đến ông cố phía sau nhỏ giọng nói Tổ Mẫu là thân sinh, Tổ Phụ không phải thân sinh. Tần tín phương nghe vậy cười ha ha lên, hỏi, vì sao? Lão đại đoạt đáp, bởi vì tổ mẫu so tổ phụ hào. Cố cảnh vân liền duỗi tay gõ một chút hắn đầu. Nếu là tổ phụ cũng cùng tổ mẫu giống nhau, vậy các ngươi ở nhà còn không ngã thiên. Tần tín phương hổ hạ mặt tới, chụp bay hắn tay nói, ngươi lại khi dễ mấy cái hài tử, đây là đương thiên sinh đương lâu rồi, học này động bất động liền gian dạy người hư tật xấu, chẳng lẽ ta trước kia cũng là như vậy dạy ngươi sao? Cô Cảnh Vân chỉ có thể đứng lên nghe giáo huấn. Lê Bảo Lộ lại đây khi hắn mới có thể giải cứu, hắn bất đắc dĩ nhìn Bảo Lộ liếc mắt một cái, Bảo Lộ liền cười nói cứu cứu bọn nhỏ đã đói bụng đi, làm phòng bếp đem đồ ăn đoan đến nơi này tới, sưởng hiên nơi này gió lớn mát mẻ. Tần tín phương lúc này mới dừng lại, gật đầu nói ân, vẫn là Bảo Lộ biết đau lòng chúng ta hai cái lão nhân ra. cố Cảnh Vân, hắn khả năng thật sự không phải thân sinh, Bảo Lộ mới là... Chờ dùng xong cơm trưa, đại gia liền dọc theo hành lang dài chậm rãi tàn bộ về phòng ngủ trưa. Ba cái hài tử ngủ trưa thời gian là một cái nửa canh giờ mà tần tín phương cùng hà tử bội giữa chưa cũng muốn nghỉ ngơi một canh giờ tả hữu Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân chờ bọn họ đều nghỉ ngơi mới lui ra. Cố Cảnh Vân nắm Bảo Lộ tay chậm rãi trở về đi cười nói có bọn họ ở chúng ta kế tiếp đừng nghĩ thanh tĩnh. Lê Bảo Lộ đối hắn chớp chớp mắt, hiện tại chúng ta không phải thanh tĩnh sao. Cô Cảnh Vân bước chân một đốn, lôi kéo nàng xoay người nói, chúng ta đi bên dòng suối đi một chút. Tây Sơn có một cái suối nước là từ trên núi vẫn luôn chảy tới chân núi, cuối cùng hối nhập một con sông, cái kia suối nước vừa lúc chảy qua bọn họ thôn trang. Cố Cảnh Vân vứt tay làm mặt sau đi theo hạ nhân lui ra, mang theo bảo lộ hướng bên dòng suối đi. Bên dòng suối gieo trồng không ít hoa thụ, dưới tàng cây cỏ xanh thành nhân, đi ở dưới tàng cây ngẫu nhiên có thể bị thấu bắn xuống dưới dương quang chiếu đến, lại không cảm giác được một tia nóng bức. Lê Bảo Lộ tâm dần dần yên tĩnh, đi đến bên dòng suối nhìn mắt thanh triệt thủy, rước khoát cười giày vớ đem chân phao đi vào. Đây là trên núi chảy xuống tới suối nước thấm lạnh tâm thì, Lê Bảo Lộ nhịn không được dùng chân chụp đánh lên. Cố Cảnh Vân ngồi ở một bên xem nàng, nàng liền nhịn không được duỗi tay chọc chọc hắn nói, người cũng cởi ra giày vớ xuống dưới thử xem thực thoải mái. Cố Cảnh Vân hợp lại mày nhìn một chút thủy tuy rằng suối nước thanh triệt nhưng hắn vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Lê Bảo Lộ nhịn không được trò đùa dai tâm khởi ôm chặt hắn liền lăn đến khê, hai người phịch một tiếng ngã vào trong nước. nàng cười ha ha toát ra thủy tới nhìn về phía hắn thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ đứng lên ninh quần áo nàng liền đem thủy hướng hắn trên người bát nói đây là trong núi thủy sạch sẽ thật sự ngươi liền hải đều hạ đến như thế nào liền không muốn hạ khê nếu là có thể ta cũng không muốn xuống biển cố cảnh vân nhìn nàng nói năm đó nếu không phải ngươi liên tiếp hướng trong biển phịch ta sợ ngươi chết đuối ta mới không đi trong biển học bơi đâu trước cửa chính là biển rộng ngươi không ở trong biển học chẳng lẽ còn tưởng ở nhà bồn tắm tử học sao Cố Cảnh Vân không tỏ ý kiến, hắn không thích sơ đồ vật mà hải hồ, khê thùy quá nhiều ai biết bên trong đều trà trộn vào thứ gì. Tuy rằng trong lòng mâu thuẫn, nhưng thật sự xuống nước sau trong lòng đảo không nhiều lắm khó chịu. Hơn nữa cố Cảnh Vân nhìn thanh triệt thấu tịnh suối nước cảm thụ được nhẹ nhẹ lạnh lẽo, cũng không khỏi sung sướng lên. Lê Bảo Lộ liền biết hắn muộn tao tà hữu nhìn xem thấy không có người, dứt khoát đứng dậy đem áo ngoài ngoại váy cởi chỉ ăn mặc một thân chung y chung quần xuống nước. Cố Cảnh Vân ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, hắn khẩn trương tả hữu nhìn xem, lúc này mới bơi tới bên người nàng ôm lấy nàng gầm nhẹ nói, này còn thể thống gì, nếu như bị người thấy làm sao bây giờ, mau đi mặc vào. Lê Bảo Lộ đẩy ra hắn, không thèm để ý ở trong nước su lên, cười nói, này đoạn suối nước là ở thôn trang, mà chúng ta thôn trang hạ nhân hữu hạn, lúc này có ai sẽ đến nơi này. Hơn nữa ta lưu ý đâu, trừ phi là nội công cao thủ, bằng không hắn chỉ cần một tiếp cận ta tự nhiên sẽ nghe ra tới, ngươi cũng đừng ăn mặc áo ngoài, ướt về sau thực trọng, nhiều không có phương tiện nha. cố Cảnh Vân rũ mắt tĩnh tĩnh, xoay người liền lên bờ, lê bảo lộ ngây người, đây là sinh khí. cố Cảnh Vân đi đến trên bờ, đem áo ngoài bỏ đi, cùng bảo lộ quần áo cùng nhau vắt khô phơi nắng ở trên cỏ, lúc này mới xoay người nước động đi. Lê bảo lộ thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tức giận liền hảo, nàng xoay người lại ở trong nước su lên. Kết quả mới du ra hơn 10 mét đã bị người một phen giữ chặt càng chân, nàng hoảng sợ vội vàng quay đầu lại lại đây xem, cố cảnh vân đã bắt lấy nàng càng chân một phen bơi tới bên người nàng, đem người ôm vào trong lòng ngực hung tợn cắn một chút môi. Nếu như vậy thường hồ nháo kia đơn giản liền lại hoang đường một ít. Lê bảo lộ chừng lớn đôi mắt, rũi tay liền phải đẩy ra hắn, cố cảnh vân đã trước nàng một bước bắt lấy tay nàng, trực tiếp đem người hướng trong nước mang. Ba cái hài từ tỉnh lại không thấy tổ phụ tổ mẫu, nháo liền phải đi tìm bọn họ chơi, hà từ bội một bên hống bọn họ một bên làm hạ nhân đi tìm. Cái này thôn trang mới bao lớn, không ở trong phòng kia nhất định ở cái gì đình, xưởng hiên, các ngươi dùng chút tâm chia làm mấy lộ đi tìm. Quản sự nương tử một đầu là hãn nói, đều đi tìm, nô tài là thật sự không tìm. Hà tử bội sinh khí, đi hỏi hồng đào, hồng đào nói lão gia thái thái không cho người đi theo cho nên hạ nhân cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Bọn họ làm hạ nhân lui ra khi nói gì đó, quản sự nương tử rơi lệ đầy mặt, lão gia thái thái không thích hạ nhân cùng đến thật chặt cho nên lúc ấy hạ nhân là xa xa đi theo ai cũng không nghe được lão gia thái thái nói gì đó. Hà từ bội một bên hống khóc nháo tàng tôn tử, một bên nôn nóng nói, vậy lại phái người đi tìm, người liền ở thôn trang, chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất không thành. Một bên như suy tư gì tần tín phương vội và ngăn lại quản sự nương tử nói, được rồi, không thấy đã không thấy tăm hơi, bọn họ hai cái đại nhân chẳng lẽ còn có thể ném không thành. Theo bọn họ đi thôi, hắn quay đầu lại hống ba cái tiểu tổ tông nói ông cố mang các ngươi đi chuồng ngựa xem ngựa con được không. Các ngươi nếu là nghe lời ta còn gọi các ngươi cưỡi ngựa. Ba cái hài từ nước mắt nháy mắt dừng lại, khụt khịt hỏi. Thật vậy chăng, đương nhiên là thật sự, ông cố khi nào đã lừa gạt các ngươi. Tam hài từ lúc này mới không khóc, chương tay làm tần tín phương ôm. Tần tín phương cùng hà tử bội mang theo ba cái hài từ đi chuồng ngựa xem mã, đầu tiên là thưởng thức một chút ngựa con, sau đó lại cấp con ngựa uy đồ ăn còn cho bọn hắn tắm một cái, lại làm hộ vệ mang theo bọn họ lên ngựa lưu một vòng, mắt thấy thái dương muốn xuống núi mới cùng con ngựa lưu luyến chia tay. Hà tử bội cũng thiếu chút nữa đã quên mất tích hai người, trở lại xưởng hiên khi mới nhớ tới. Lão ra cùng thái thái còn không có trở về sao, hồng đào cúi đầu nói, không có. Hà Từ bội đỡ chán, nàng cũng phản ứng lại đây, kia hai vợ chồng nhất định là ngại bọn họ trướng mắt trộm chạy tới chơi. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười nói, đều lão phu lão thê, như thế nào còn cùng nhạc nhạc bọn họ dường như. Tần Tín Phương nói, hơn phân nửa là thanh hòa chủ ý. Mà lúc này, hai vợ chồng đang nằm ở trên cỏ nhìn bầu trời thượng mặt trời lặn, Lê Bảo Lộ dựa vào Cố Cảnh Vân trong lòng ngực, nhìn chân trời dáng đỏ giống nhau dáng màu, thấp giọng nói, nếu có thể như vậy dựa vào cả đời thì tốt rồi. Cố Cảnh Vân ôm nàng, tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, nhẹ giọng nói, chỉ cần là cùng ngươi ở bên nhau, như thế nào đều hảo. Đây là ta nghe qua tốt nhất nghe lời âu yếm. Cố Cảnh Vân liền hơi hơi ngồi dậy, cúi người ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, nhẹ giọng cười nói, ta đây nói cho ngươi nghe. Lê Bảo Lộ duỗi tay ôm lấy cổ hắn, ta không cần ngươi ngoài miệng nói, chỉ cần ngươi trong lòng vẫn luôn như vậy, thường như vậy đủ rồi. Cố Cảnh Vân cúi người ngậm lấy nàng môi.